Đây là dạng gì Đông Phong đem đối phương giúp bọn hắn điều kiện nói, nghe được Lưu Hoa Quế trầm mặc lên. Lần trước, cũng là có người cho bọn họ tiền, cho nên bọn họ mới đi thỉnh phong bệnh viện nháo. Quả nhiên, trên đời không có miễn phí cơm chưa a. Bất quá, nhân ra cùng bọn họ không thân chẳng quen, dựa vào cái gì muốn giúp bọn hắn. Khẳng định là muốn bắt cái gì tiến hành trao đổi. Mà hiện tại, bọn họ giao dịch còn lại là lương tâm. Nói thật. Lưu hoa quế ngày thường là đánh đá một chút, không quá phân rõ phải trái, nhưng lương tâm vẫn phải có. Đối với là mội lương tâm sự tình, nàng cũng sẽ do dự. Chỉ là, tưởng tượng đến nếu bọn họ không làm, dì Đông Phong giải phâu phí liền không có tin tức, nàng phải trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết, nàng tâm lại chậm rãi ngạnh lên. Người không vì đã, trời chu đất diệt. Bọn họ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng đối phương điều kiện. Bởi vì... Nàng không nghĩ trở thành quả phụ, không nghĩ nhìn bọn nhỏ không có phụ thân, không nghĩ nhìn đến cha mẹ chồng không có nhi tử, mà nàng cũng không nghĩ không có trợ phù. Đông Phong, ngươi đáp ứng đối phương sao? Thật lâu sau, Lưu Hoa Quế mới mở miệng hỏi. Nàng biết, lão công gì Đông Phong so nàng càng mềm lòng, hẳn là nhất thời sẽ không nhanh như vậy đáp ứng. Chương 1518 ai ở phía sau màn? 6. Không có. gì Đông Phong lắc lắc đầu. Quả nhiên, nàng suy đoán đến không có sai, dì Đông Phong cũng không có đáp ứng hắn. Đông Phong, người là nghĩ như thế nào? Lưu Hoa Quế nhìn dì Đông Phong, hỏi. Nếu lúc ấy nàng ở nhà, khẳng định sẽ không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc, hai mươi vạn đối với bọn họ tới nói, chính là một số tiền khổng lồ. Ta cũng không biết. Dì Đông Phong còn ở do dự mà, không biết có nên hay không đáp ứng đối phương điều kiện. Hắn không muốn chết khá vậy không muốn làm vi phạm lương tâm sự tình. Nói vậy, liền tính hắn có thể làm phẫu thuật, có thể sống sót, cũng sẽ cả đời đã chịu lương tâm khiến trách. Đông Phong, ngươi chẳng lẽ không nghĩ hảo hảo tồn tại? Đương nhiên tưởng. Vậy đáp ứng đối phương. Bất quá, 20 vạn quá ít, chúng ta ít nhất muốn 25 vạn. Bởi vì ngươi đã làm giải phẫu lúc sau, còn muốn khôi phục, đến bổ sung dinh dưỡng. Này! Dì Đông Phong như cũ hạ không được quyết tâm. Lưu Hoa quế nhìn, tiến lên bắt được hắn tay, nói, chẳng lẽ ngươi tưởng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Ngươi tưởng ném xuống chúng ta cả gia đình mặc kệ. Cho nên, lúc này đây, ngươi cần thiết nghe ta, đáp ứng đối phương. Hành, ta nghe ngươi, ngày mai hắn tới thời điểm, ta liền cùng hắn nói. Dì Đông Phong cuối cùng vẫn là gật đầu. Thế tử nói đúng, hắn còn trẻ, còn có cha mẹ ở. Còn có toàn gia muốn dưỡng. Ân, ngày mai nhà ta bồi ngươi. Lưu Hoa Quế không yên tâm, sợ gì Đông Phong ngớ ngẩn. Đối với có người tiến đến tìm gì Đông Phong sự tình, Thịnh Phong Hoa thực mau liền thu được tin tức. Chẳng qua, bởi vì đối phương mang tính dâm, thấy không rõ mặt, cho nên tra lên không tốt lắm cha. Bất quá, bên kia lại là có thu hoạch. Thủ hạ người căn cứ nàng cung cấp bức họa, thực mau liền xác nhận Hoàng Dịch Phỉ trong miệng đại lao bản thân phận. Quả nhiên là không cha không biết, một cha nhưng thật ra ngoài ý muốn đến không được. Nguyên lai, like, kia nam nhân không phải người khác, thế nhưng là đã từng nàng ở Dương Thị Bệnh viện đắc tội quá vị kia Ngô Di Ngô chủ nhiệm trượng phu tiền thuận hoa. Bởi vì Ngô Di sự tình, hắn ghi hận thượng thỉnh phong hoa. Chẳng qua, phía trước hắn vẫn là một cái tiểu khoa viên, không có gì tiền, cũng không có biện pháp tìm Thịnh phong hoa báo thủ. Nhưng từ Ngô Di sau khi mất tích, Hắn liền trực tiếp từ sự nghiệp đơn vị từ trước, một bên làm một mình, một bên tìm kiếm Nô Di. Không nghĩ, hắn như vậy liền can, liền làm ra một phen sự nghiệp, tránh không ít tiền. Mà lúc này, cũng được đến Nô Di chết đi tin tức. Tin tức này, đối hắn đã kích rất lớn, từng một lần hề vải không phân chấn. Nhưng nửa năm trước, lại có người viết thư nói cho hắn, Nô Di là bị người hại chết. Vì thế, hắn lúc này mới tỉnh lại lên. Sau đó đang lâm thẩm chủ tính vì ngô di báo thủ. Tiền thuận hoa biết, hắn tuy rằng có điểm tiền, nhưng lại không có cách nào cùng thịnh phong hoa mặt đối mặt đối. Cho nên, chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn, từ sau lưng xuống tay. Đã biết là ai ở nhằm vào chính mình, tự nhiên liền dễ làm. Bất quá, thịnh phong hoa lại không có lập tức đi thối tiền lẻ thuận hoa, mà là từ trong không gian cầm một lọ dược ra tới, tính toán đương thủ lao đưa cho Hoàng Dịch Phỉ. Nếu không phải nàng bức hoa, bọn họ khẳng định không nhanh như vậy liền tìm đến tiền thuận hoa. Đương Thịnh Phong Hoa lại lần nữa tiến vào Hoàng Dịch Phỉ Phong bệnh khi, lại phát hiện bên trong nhiều vài người, một đôi vợ chồng, cùng một cái anh Tuấn Nam Tử. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa đã đến, Hoàng Dịch Phỉ rất là cao hứng, lôi kéo tay nàng liền hướng ở ngồi vài vị giới thiệu lên, nói, Phong Hoa, đây là ta ba mẹ, đây là ta ca Hoàng Dịch Hưng. Thúc thúc ca di hảo, dịch hưng ca hảo. Thịnh Phong Hoa cười hướng mấy người đánh một tiếng tiếp đón, liền nghe Hoàng Dịch Phỉ còn nói thêm, ba, mẹ, đại ca, đây là ta vừa mới nói đã cứu ta một mạng bác sĩ, Thịnh Phong Hoa. Chương 1519 ai ở phía sau màn, bảy, nguyên lai like ngươi Thịnh Phong Hoa. Ái tiểu thuyết Hoàng Dịch Phỉ cha mẹ vừa nghe, Thịnh Phong Hoa là cứu bọn họ nữ nhi người, lập tức bắt được Thịnh Phong Hoa tay, cảm kích nói, Tiểu Thịnh, ngươi cứu Tiểu Phỉ mệnh. Chúng ta một nhà đều cảm kích ngươi. A-di, ngươi quá khách khí. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, ở nàng bệnh viện phát sinh sự tình, nàng lại sao có thể ngồi yên không nhìn đến đâu. Tính đối phương không phải Hoàng Dịch Phỉ, đổi thành bất luận cái gì một người, nàng cũng sẽ cứu. Này như thế nào là khách khí đâu, nếu không phải ngươi, nhà của chúng ta Phỉ Nhi này sẽ đến một thi hai mệnh. Hoàng Mẫu vừa nói, một bên tử thân lấy ra một trương tạp, trực tiếp nhét vào Thịnh Phong Hoa tay. Nói, thịnh bác sĩ, đây là chúng ta một nhà một chút tâm ý, ngươi cầm đi. À gì, ngươi làm gì vậy? Thịnh phong hoa đem tạp thả lại hoàng mẫu tay, nói, ta cùng phỉ tỷ nhất kiến như cố, ngươi làm như vậy quá khách khí. Không nói ta là một người bác sĩ, cứu tử phù thương là ta thiên chức. Tính không phải, ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn một người ở trước mặt ta phí hoài bản thân mình, không phải. Người đứa nhỏ này, như thế nào khách khí như vậy đâu? Hoàng Ngẫu nhìn Thịnh Phong Hoa không thu tiền, đối nàng lại xem trọng vài phần. Một bên hoàng phụ nhìn đến Thịnh Phong Hoa biểu hiện, cũng rất là vừa lòng, nhìn nàng cười nói: "Thịnh bác sĩ, nếu ngươi không muốn nhận lấy chúng ta tâm ý, kia không bằng như vậy. Tính chúng ta hoàng gia thiếu ngươi một thân tình, về sau nếu hữu dụng đến địa phương, tận lực đề, chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Ta đây trước tiên ở nơi này cảm ơn thúc thúc." Thịnh Phong Hoa cười nói một tiếng tạ, tiền đối với nàng tới nói: Chỉ là một số tự, tác dụng cũng không lớn. khả nhân tình lại là vô giá, hơn nữa nàng tin tưởng chính mình ánh mắt, này hoàng gia người không giống như là gian xảo hạng người. Không dám, không dám. Hoàng phụ nở nụ cười, sau đó cùng hoàng mẫu cùng nhau, hỏi thịnh phong hoa gia đình tình huống. Thịnh phong hoa đại khái nói một chút, nhớ tới chính mình tiến đến mục đích, vì thế tử thân lấy ra vì hoàng dịch phỉ chuẩn bị tốt đi xẻo dược, nói, phỉ tỷ Đây là ta chính mình xứng đi vết sẹo dược, chờ ngươi miệng vết thương cắt chỉ sau, ngươi mạng, sẽ không lưu lại vết sẹo. Thật vậy chăng? Cảm ơn ngươi, Phong Hoa. Hoàng dịch phỉ vẻ mặt kinh hỉ, nàng đang nghĩ ngợi tới trong bụng vết sẹo khó coi, nếu muốn biện pháp gì xóa đâu. Lại không nghĩ, thịnh Phong Hoa thế nhưng sớm nghĩ tới. Phỉ tỷ, không cần khách khí. Thịnh Phong Hoa cười vây vây tay, nhìn Hoàng gia phụ mẫu muốn cùng Hoàng dịch phỉ nói chuyện, rời đi. Đợi cho nàng rời đi, hoàng gia phụ mẫu cùng huynh trưởng lập tức cấp ra đối thịnh phong hoa đánh giá, đối hoàng dịch phỉ nói, tiểu phỉ a, vị này thịnh bác sĩ không đơn giản, ngươi về sau nhiều cùng nàng lui tới. Ba, mẹ, ta minh bạch. Hoàng dịch phỉ thân là hoàng gia thiên kim tự nhiên cũng không phải cái gì không có kiến thức người, vừa mới thịnh phong hoa cấp đồ vật, nàng tuy rằng không có mở ra, nhưng xem kia cái trai biết người giá trị xa xỉ. Tuy nói nàng phía trước xác thật giúp thịnh phong hoa một cái tiểu đội, cho nàng vẽ hai chương giống. Nhưng tương khởi thịnh phong hoa đối nàng ân cứu mạng, kia chính là chút lòng thành. Cho nên, nàng minh bạch thịnh phong hoa là thiệt tình tưởng giao nàng này nhóm bằng hữu. Nếu như vậy, nàng tự nhiên cũng không có cự tri ngoài cửa đạo lý. Hoàng gia phụ mẫu lưu lại bồi hoàng dịch phỉ nói chuyện, huynh trưởng hoàng dịch hưng lại rất mau rời đi. Chính mình muội muội bị như vậy đại ủy khuất, hắn tự nhiên sẽ không như vậy tính. Hắn đi trước bệnh viện đều theo dõi, sau đó lại hỏi hoàng dịch phỉ nhà chồng ở địa phương nào, lúc này mới đánh một chiếc điện thoại, tìm mấy cái bằng hữu, hướng trong thôn mà đi. Trước 1520 ai ở phía sau màn, 8. Lại nói Thịnh phong hoa, ra phòng bệnh sau, đảo cũng không có ở bệnh viện nhiều ngốc, mà là về tới hối cảnh hoa viên ra. Ái tiểu thuyết, phía trước tiệm thuốc giám đốc cùng nàng nói qua, nói tiệm thuốc có chút dược đã không có tồn kho. Nàng đến đem trong không gian dược cấp làm ra tới. Vội một giờ, rốt cuộc đem trong không gian tồn dược toàn bộ lộng ra tới, lại gọi điện thoại cấp Đại Dũng, làm hắn đem dược đưa đến tiệm thuốc đi. Nhìn một Dương Dương dược bị dọn đi, Thịnh Phong Hoa rốt cuộc rối danh ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Nàng ở sofa ngồi một hồi, sau đó lại đi không gian tắm rửa một cái, nhìn trống trơn dược phòng, tay lại bắt đầu ngứa lên. Nàng người này là như thế này. Xem không được trong không gian dược phòng không có tồn dược Cho nên Nàng hơi làm nghỉ ngơi sau Thay quần áo Hướng dược phòng mà đi Dược phòng có không ít thu hồi tới thảo dược Nàng ấn các loại dược khẩu phối phương bận rộn lên Như vậy một vội Là hai cái giờ Nếu không phải nghe được có người gõ cửa Nàng thiếu chút nữa liền cơm đều đã quên ăn Nghe được tiếng đập cửa Thịnh phong hoa từ trong phòng đi ra Mở cửa vừa thấy Nguyên lai like là đại dũng Tầu tử Ta xem ngươi ngọ không có đi ra ngoài, cố ý cho ngươi mua một phần cơm trưa." Đại Dũng vừa nói, một bên bắt tay cơm trưa đưa cho Thịnh Phong Hoa. Đại Dũng không để cập tới, Thịnh Phong Hoa còn không cảm thấy. Nay sẽ hắn nhắc tới, nàng mới phát hiện chính mình thật sự đói bụng. Cũng là, nay sẽ đều một chút nhiều, nàng không đói bụng mới là lạ. "Cảm ơn ngươi." Thịnh Phong Hoa hướng Đại Dũng nói tạ, sau đó đem cơm trưa để trở về phòng ăn lên. Ăn qua cơm trưa, Nàng lại lại lần nữa vào không gian, bận rộn. Thẳng đến buổi chiều 4 điểm thời điểm, lúc này mới vội xong. Nhìn làm tốt dược phẩm, Thịnh Phong Hoa tâm tình rất là sung sướng, phi thường thành công cảm. Cầm quần áo đi hồ nước giặt sạch một cái tắm, Thịnh Phong Hoa ra không gian, sau đó làm đại dũng đưa nàng hồi bộ đội. Về tới người nhà viện, lại phát hiện hài tử cùng tư lão gia tử bọn họ đều không ở Thịnh Phong Hoa hơi hơi tưởng tượng suy đoán có thể là nhạc tẩu tử cùng tư Lão ra tử cùng nhau mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài đi chơi. Bọn nhỏ không ở nhà, Thịnh Phong Hoa cũng không có vội vã đi tìm bọn họ, mà là vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh, đem vãn phải làm đồ ăn đều đem ra. Nhìn tràn đầy tủ lạnh cùng nàng sớm rời đi khi giống nhau, Thịnh Phong Hoa biết tư Lão ra tử bọn họ ngọ khẳng định lại ăn canteen. Vì thế, nàng quyết định nhiều làm vài món thức ăn, xem như bồi thường ngọ này bữa cơm. Thịnh Phong Hoa nghĩ, một người ở phòng bếp bận rộn ra tới. Năm giờ nhiều thời điểm, trong viện truyền đến động tĩnh. Thịnh Phong Hoa xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ vừa thấy, là Tư Lão gia tử bọn họ đã trở lại. Vì thế, nàng đem phòng bếp hòa giảm, sau đó đi giữ cửa cấp mở ra. Tư Lão gia tử đang chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, nhìn đến môn lại chính mình khai, không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đến Thịnh Phong Hoa đang đứng ở cạnh cửa, cười hỏi, ngươi đã trở lại. Đúng vậy, ra ra. Thịnh phong hoa cũng nở nụ cười, sau đó hướng tới hắn phía sau nhìn lại. Quả nhiên, bọn họ mang theo hải tử đi ra ngoài, bọn nhỏ đang ở vương quản gia tay đầy đầu. Không có nhìn đến nhạc tẩu tử, thịnh phong hoa không khỏi hỏi, ra ra, nhạc tẩu tử đâu? Nàng về nhà nấu cơm đi. Nguyên lai, nhạc tẩu tử nhìn thời gian không còn sớm, không có cùng tư lão ra bọn họ cùng nhau trở về, mà là hồi chính mình ra nấu cơm đi. Rốt cuộc, gia còn có một lớn một nhỏ hai người, còn phải ăn cơm. Thịnh Phong Hoa nguyên bản là muốn cho Nhạc Tẩu tử một nhà lại về đến nhà tới ăn cơm, bất quá nghe tư lão gia tử như vậy vừa nói, nghĩ Nhạc Tẩu tử khả năng đã nấu hảo cơm. Vì thế, nàng quyết định xào giao thời điểm, nhiều sao một ít, sau đó cấp Nhạc Tẩu tử bọn họ đưa một ít qua đi. Cứ như vậy, bọn họ vẫn không cần xào rau. Chương 1521 Đại não bệnh viện, một Nghĩ, thịnh phong hoa về tới phòng bếp, đem xào tốt đồ ăn phân một nửa ra tới, dùng chén trang, trước đưa đi nhạc tẩu tử ra. Nhạc tẩu tử nhìn đến thịnh phong hoa tới, cười đem nàng nên vào ra môn. Tẩu tử, đây là ta mới vừa xào tốt đồ ăn, nghĩ ngươi phòng trừng còn không có xào rau, liền cho ngươi đoan lại đây. Thịnh phong hoa vừa nói, một bên đem mang đến đồ ăn đem ra. Nhạc tẩu tử ra, ngươi không nhiều lắm, tam khẩu ngươi. Nhưng Thịnh Phong Hoa lại trang ước chừng đủ 5 người ăn đồ ăn lại đây. Nếu dùng mâm trăng nói, cũng có tứ đại bàn. Cái gì, ngươi cho ta đưa đồ ăn tới? Nhạc tẩu tử vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa thế nhưng cho nàng đưa đồ ăn tới. Nàng mới vừa nấu cơm, còn không có lộng đồ ăn đâu. nay sẽ, Thịnh Phong Hoa tặng đồ ăn lại đây, nàng cũng không cần xào rau. Thịnh Phong Hoa cười cười, không nói gì, lập tức cầm đồ ăn lấy vào phòng bếp. Nhạc tẩu tử cũng theo sau theo đi vào, lấy mâm đem đồ ăn cấp trăng lên. Đương nàng nhìn đến trang tràn đầy tứ đại bàn đồ ăn khi, nói, Phong Hoa, như thế nào cầm nhiều như vậy? Người đem đồ ăn đều cho chúng ta, các ngươi chính mình ăn cái gì? Tẩu tử yên tâm, nhà ta còn có vài cái đồ ăn đâu. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, sau đó đem trang đồ ăn công cụ lấy đi. Nhạc tẩu tử đem thịnh Phong Hoa đưa ra ra môn, vừa vặn nhìn đến dương chính ủy đã trở lại. Thịnh Phong Hoa cùng Dương Chính ủy đánh một tiếng tiếp đón, về nhà đi. Phong Hoa như thế nào tới? Dương Chính ủy một bên vào cửa, một bên hỏi nhạc tẩu tử. Ngày hôm qua bọn họ mới đi qua thịnh Phong Hoa ra ăn cơm, hôm nay nàng nên không phải là lại tới gọi bọn hắn ăn cơm đi. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe nhạc tẩu tử nói, Phong Hoa giúp chúng ta đưa đồ ăn tới. Đưa đồ ăn, đưa cái gì đồ ăn? Người hôm nay không có mua đồ ăn sao? Dương chính ủy có chút khó hiểu, hỏi. Đưa nàng xào tốt đồ ăn, mới ra nổi, còn nóng hồi đâu? Nhạc tẩu tử nói xong, cũng không hề để ý tới Dương chính ủy, tiến phòng bếp đi. Nàng không thấy được chính là, Dương chính ủy nghe xong nàng lời nói sau, kêu cao cao dơ lên khỏe miệng. Hôm nay tuy rằng không thể đi thịnh phong hoa ra ăn cơm, nhưng nàng đem xào tốt đồ ăn đưa lại đây cũng là giống nhau. Thịnh phong hoa về đến nhà, tư chiến bắc cũng tan tầm. Đi rửa cái mặt, ăn cơm. Thịnh Phong Hoa nói một tiếng, tiến phòng bếp vội đi. Tư Chiến Bắc đi dặt sạch một phen mặt, sau đó cũng vào phòng bếp giúp đỡ Thịnh Phong Hoa đem đồ ăn cấp bưng ra tới. Ăn cơm xong, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa mang theo hải tử ra cửa toàn bộ. Đi ở trên đường, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc nói lên hôm nay tra được sự tình. Tiền thuận hoa. Tư Chiến Bắc nghe thấy cái này tên, hơi hơi như mày. Làm sao vậy? Ngươi nhận thức hắn. Thịnh phong hoa có chút ngoài ý muốn, này tiền thuận hoa tuy nói hiện tại kiếm lời một chút tiền, nhưng hẳn là cùng tư chiến bắc không có giao thoa mới là. Gần nhất lao tứ ở nhìn chăm chầm hắn. Có ý tứ gì? Thịnh phong hoa có chút khó hiểu, Lão tứ ninh thụy tắc như thế nào sẽ nhìn chầm chầm đối phương đâu, chẳng lẽ tiền thuận hoa làm cái gì phạm pháp sự tình. Hắn tiền lai lịch bất chính. Tư chiến bắc điểm một câu, lại cũng không có nhiều lời. Hắn sở dĩ biết, cũng là vì lần trước Ninh Thụy tắc phải dùng người của hắn, mới biết được. Như vậy a, ta đây gần nhất có phải hay không không thể động hắn. Thịnh phong hoa như mày, nguyên bản nghĩ tìm một cơ hội, hảo hảo gặp một lần cái này tiền thuận hoa, thuận tiện giáo hấn hắn một chút. Hiện tại xem ra, không phải được rồi. Nếu cảnh sát bên kia nhìn chằm chằm, nàng vẫn là không nhúng tay hảo. Tốt nhất là như vậy. Tư chiến bắc gật gật đầu. Một lát sau. Hắn còn nói thêm, bất quá, ngươi yên tâm, thủy tác bọn họ hẳn là thực mau liền có thể thu. Kêu hành, ta đây liền lại chờ một chút. Thịnh phong hoa đảo cũng không có thế nào cũng phải chính mình xuất đầu không thể, đã có người đại lao, nàng cũng không phải thao cái kia tâm. Trước 1522 đại náo bệnh viện, nhị. Bất quá, này tiền thuận hoa sự tình có thể mặc kệ, nhưng kia gì đồng phong bên kia đến nhìn chằm chằm điểm, miễn cho hắn thượng bệnh viện náo ảnh hưởng bệnh viện danh dự. Thịnh Phong hoang nghĩ, quyết định ngày hôm sau lại cấp người nọ gọi điện thoại, làm đối phương nhìn chằm chằm khẩn kia gì đồng phong. Hai vợ chồng mang theo Hải Tử vây quanh sân thể dục đi rồi một vòng, lúc này mới trở về. Về đến nhà thời điểm, Tư Lão gia Tử đang xem báo chí. Gia gia, ngươi còn không có nghỉ ngơi à? Thời gian còn sớm. Tư Lão gia Tử nhàn nhạt trở về một câu. Từ tới này thành phố à? Từ lão gia tử trừ bỏ ở bộ đội bên trong đi một chút, địa phương khác đều không có đi qua. Thịnh Phong hoang nghĩ, có phải hay không tìm một cơ hội, mang lão gia tử đi ra ngoài đi vừa đi, dạo mượn dạo. Bằng không, lão gia tử cả ngày ngốc tại một chỗ, phòng trừng sẽ thức buồn. Trước kia ở thành phố B, hắn còn có thể ra cửa sẽ sẽ lao hữu, hoặc là cùng người hạ chơi cờ gì đó. Hiện tại nơi này, chơi cờ tìm không thấy đối thủ, lão hữu cũng không có. Tuy nói có vương quản gia bồi, cũng rất cô đơn. Rốt cuộc, vương quản gia chỉ là một cái hạ nhân. Có quyết định này, trở lại phòng thời điểm, thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc đề ra một miệng. Tư chiến bắc vừa nghe, cảm thấy tiểu thê tử nói có đạo lý, vì thế quyết định thứ bảy thời điểm, người một nhà đi ra ngoài chơi một chút. Chỉ là đơn thuần ngắm phong cảnh, leo núi, hoặc là dạo một dạo cái gì, thịnh phong hoa cảm thấy không có ý tứ, vì thế đề nghị nói, chiến bắc. Nếu không chúng ta đi chơi, thuận tiện dã duỗi, ngươi cảm thấy thế nào? Giá duỗi? Đúng vậy, dã duỗi. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, kiếp trước thời điểm, nàng cùng Phong Miên bọn họ đi qua vài lần, cảm thấy còn rất có ý tứ. Giá thổi có thể lựa chọn nướng bờ bờ hoặc là mang một ít phương tiện hảo nấu đồ vật, trực tiếp tại dã ngoại dùng củi lửa tới nấu. Bất quá nói như vậy, nhưng thật ra muốn mang tương đối nhiều đồ vật. Đương nhiên, còn có một loại bất việc Đó chính là đem đồ ăn gì đó ở nhà làm tốt, tới rồi giã ngoại trực tiếp lấy ra tới ăn liền hảo. Bất quá thịnh phong hoa cảm thấy, vẫn là tại giã ngoại nấu tương đối có ý tứ. Hảo là hảo, bất quá hôm nay là cuối tuần 4, ly thứ 7 còn có một ngày thời gian, muốn chuẩn bị ăn cơm dã ngoại đồ vận có thể tới kịp sau. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Thịnh phong hoa một chút đều không lo lắng. Hiện tại những năm gần đây, siêu thị cái gì mua không được. Kêu hành đi, chính ngươi nhìn làm. Ta ngày mai muốn đi làm, hẳn là không thể giúp gấp cái gì. Yên tâm đi, ta chính mình một người có thể. Thịnh Phong Hoa không thèm để ý nói. Liên tính nàng một người không được, không phải còn có đại dũng cùng tiểu dũng sao. Chúng ta đến lúc đó, đem nhạc tẩu tử bọn họ một nhà kêu lên, ngươi cảm thấy thế nào? Thịnh Phong Hoa nghĩ đến nhạc tẩu tử giúp chính mình không ít vội, muốn mang bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. hành. Ta ngày mai cùng Dương chính ủy nói, Tư chiến bắc nhưng thật ra không có phản đối, người nhiều cũng náo nhiệt. Hơn nữa Dương Văn Sách thực thích bọn nhỏ, cùng nhau đi ra ngoài chơi một chút cũng không tồi. Thương lượng hảo giả thổi sự tình, vợ chồng hai người lại cấp bọn nhỏ tắm rồi, lúc này mới cùng nhau nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Tư chiến bắc đi đi làm, Thịnh Phong Hoa còn lại là chuẩn bị giả thổi phải dùng đồ vật, có chút đồ vật có thể mua được, nàng đều ở tập thượng mua, mua không được. Nàng liền trực tiếp viết một chương danh sách, làm đại dũng ở thành phố mặt mua. Một cái buổi sáng thời gian, đại dũng liền đem muốn mua đồ vật lấy lòng. Thịnh Phong Hoa bên này đồ vật cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, liền chờ ngày hôm sau đi dã tuổi. Dương Chính ủy ra, đưa Dương Văn Sách nghe nói ngày hôm sau muốn cùng Thịnh Phong Hoa bọn họ một nhà đi dã tuổi khi, cao hứng không thôi đồng thời, còn không quên đệ đệ muội muội, liền hỏi: lão ba, đệ đệ cùng muội muội cũng cùng đi sao? trước 1.523 đại não bệnh viện tam đó là tự nhiên trong nhà người đều đi tổng không có khả năng chỉ để lại đệ đệ cùng muội muội đi thật tốt quá ta lại có thể cùng đệ đệ muội muội chơi dương văn sách cao hứng đến không được thật không thể lập tức liền đến ngày hôm sau một buổi tối thời gian cuối cùng là nhai đi qua sáng sớm hôm sau liền cơm sáng đều không kịp ăn dương văn sách liền chạy tới thịnh phong hoa trong nhà tìm đệ đệ muội muội đi Ăn qua cơm sáng, hai nhà người ngồi xe liền xuất phát. Bởi vì người tương đối nhiều, hơn nữa mang đồ vật cũng không ít. Cho nên Thịnh Phong Hoa cố ý làm đại dũng cùng tiểu dũng một người khai một chiếc xe lại đây. Một chiếc minibux, chuyên môn tái người, một chiếc xe kéo đồ vật. Đoàn người thực mau liền đến chơi địa phương Tử Vân Sơn. Tử Vân Sơn bên cạnh còn có một cái hồ, tiêu mây tiếng hồ. Có sơn có thủy, còn có hồ, đúng là một cái giã thổi hảo địa phương. Từ Vân Sơn ly đến cũng không xa, ở ngoại ô thành phố. Ngôi đến kỳ nghỉ, tới người cũng không ít. Thịnh phong hoa bọn họ tới còn xem như sớm, đoàn người đến thời điểm, đã có người trước tới. Tới rồi địa phương, thịnh phong hoa đầu tiên tuyển một cái tương đối thích hợp dã thổi địa phương. Tuyển hảo địa phương sau, lúc này mới đem đồ vật dọn xuống dưới phóng. Phóng hảo đồ vật sau, đại dũng cùng tiểu dũng lưu lại thủ, những người khác tắc đi leo núi đi. Tử vân sơn hải bát 300 mễ, không tính quá cao, đường núi cũng không phải qua đầu, Từ lão gia tử tuy rằng tuổi lớn, cũng đi theo đại gia bò lên. Đoàn người một bên bò sơn, một bên xem xét sơn thủy xanh ạ, hảo không vui cùng thích đi tới rồi giữa sườn núi thời điểm, Từ lão gia tử thật sự là bò bất động, vì thế tìm một cái đỉnh chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi. Lại không nghĩ trong đỉnh đã có người. Thịnh phong hoa nhìn đến có người đang chuẩn bị mang theo tư lão gia tử khắc tìm một cái nghỉ ngơi giờ địa phương, liền nghe được trong đình có người kêu chính mình, thịnh nha đầu. Nghe này ba chữ, thịnh phong hoa sừng sốt, ngừng lại, sau đó hướng tới trong đình xem qua đi, vừa thấy dưới, phát hiện thế nhưng là người quen, thịnh nha đầu, lại đây, lại đây. Lúc này, trong đình một vị lão nhân lại lần nữa hướng tới thịnh phong hoa hô lên, quân lão gia tử, như thế nào là ngươi a? Thịnh Phong Hoa không nghĩ tới, này trong đỉnh người thế nhưng là quân lão gia tử. Lại nói tiếp, nàng cùng quân lão gia tử đã thật lâu không thấy. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi a. Quân lão gia tử nở nụ cười. Từ Thịnh Phong Hoa chữa khỏi hắn bệnh sau, hai người liền không gặp lại. Có đôi khi đi, quân lão gia tử đối quân niệm thần còn phát giận, trách hắn vô dụng, không đem Thịnh Phong Hoa đuổi tới tay. Đối với cái này Thịnh Phong Hoa tự nhiên là không biết, nay sẽ nhìn đến trong đình chính là người quen, vì thế quay đầu đối Tư Lão gia tử nói: Gia gia là quân Lão gia tử, các ngươi hẳn là nhận thức đi. Từng có vài lần chi duyên, Tư Lão gia tử gật gật đầu, sau đó nâng bước hướng tới trong đình đi tới. Nếu là nhận thức người, kia bọn họ cũng không cần phải lại đi khắc tìm một cái nghỉ ngơi địa phương. Tư Lão nhân, ngươi thế nhưng cũng tới đương quân lão gia tử nhìn đến tư lão gia tử có chút kinh ngạc vừa mới hắn chỉ có thấy thịnh phong hoa những người khác nhưng thật ra không có chú ý lại không nghĩ tư lão gia tử thế nhưng cũng tới người quân lão nhân đều có thể tới ta vì cái gì không thể tới tư lão gia tử trừng mắt nhìn quân lão gia tử liếc mắt một cái sau đó tìm một chỗ ngồi xuống người này tư lão nhân không ở thành phố bên ốc, như thế nào chạy đến thành phố a tới Đến đây lúc nào, như thế nào cũng không nói một tiếng, ta hảo tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà A. Quân lão gia tử ngoài miệng nói oán giận nói, trên mặt lại là thực vui vẻ. chương 1524 đại náo bệnh viện, 4. Nếu nói, ở chỗ này nhìn thấy thịnh phong hoa là cái ngoài ý muốn, như vậy nhìn thấy tư lão gia tử là ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Ái tiểu thuyết. Rốt cuộc, tư lão gia tử chính là hàng năm ngốc tại thành phố B. Rất ít đi mặt khác địa phương Muốn gặp hắn Trừ phi đến thành phố B đi Mà hắn cũng tuổi lớn Mấy năm gần đây đều rất ít đi thành phố B Cho nên cũng có 5-6 năm chưa thấy Quà tư láo gia tử Này sẽ bạn cũ gặp nhau tự nhiên ôn chuyện Thịnh Phong Hoa đám người nhìn hai vị lao gia tử Liêu đến hoan Cũng không có quái dày bọn họ Nghỉ ngơi một hồi Cùng nhị lao nói một tiếng Lại tiếp theo leo núi đi Nhưng mà lúc này Thịnh Phong Hoa lại không biết Nàng vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm gì Đông Phong cùng hắn thê tử Lưu Hoa Quế lại là tới rồi bệnh viện, đang ở hỏi thăm nàng đâu. Nguyên bản, ngày hôm qua, kia kính dâm nam tử lại đi tìm gì Đông Phong. Vừa lúc Lưu Hoa Quế cũng ở nhà, vì thế đem giá nhắc tới 25 vạn sau, đáp ứng rồi đối phương điều kiện. Bất quá Lưu Hoa Quế vì bảo hiểm khởi kiến, làm đối phương trước cấp một nửa tiền đặt cọc. Kính dâm nam tử cũng không phải một cái thiếu tiền chủ. Lập tức đáp ứng rồi bọn họ cũng thực mau làm người đưa tới 12 vạn tiền mặt. Có tiền, tự nhiên dễ làm việc. Cho nên, ngày hôm sau, Lưu Hoa Quế cùng dì Đông Phong tới bệnh viện. Bệnh viện người đại bộ phận đều không quen biết Thịnh Phong Hoa, tuy rằng biết nàng là bệnh viện chủ tịch, nhưng nàng rốt cuộc rất ít tới bệnh viện. Cho nên, dì Đông Phong cùng Lưu Hoa Quế tìm một vòng cũng không có tìm được Thịnh Phong Hoa. Thậm chí, liên nàng ở địa phương nào cũng không biết. Kể từ đó, Bọn họ không có biện pháp hướng thịnh phong hoa thân bắt nước bẩn, vu hoa nàng. Không có thể tìm được thịnh phong hoa, hai vợ chồng có chút sốt ruột ngồi xuống thương một chút sau, lập tức có tân chủ ý bọn họ cảm thấy thịnh phong hoa dù sao là bệnh viện người, tìm không thấy thịnh phong hoa, trực tiếp tìm bệnh viện cũng đúng. Vì thế, Lưu Hoa Quế đi ra ngoài mua một khối bố, làm người viết mấy chữ, sau đó lại tìm mấy cái giúp đỡ, lúc này mới lại lần nữa mênh mông quần cuộn vào bệnh viện. Mà gì Đông Phong, còn lại là bị bọn họ tìm một cái cá ngâng, một bộ bệnh nặng bộ dáng. Tới rồi bệnh viện cửa, Lưu Hoa Quế bắt đầu gân cổ lên hô lên, nói, thiên giết bệnh viện, thỉnh đều là cái gì bác sĩ A-ta công nguyên bản hảo hảo, ăn các ngươi bệnh viện bác sĩ khai dược, cả người sắp không được rồi. Nghe được Lưu Hoa Quế tiếng la, vây lại đây xem náo nhiệt người lập tức hướng tới ngẩn đầu gì Đông Phong nhìn lại. Lúc này gì Đông Phong, sắc mặt tái nhợt suy yếu không thành bộ dáng, nguyên bản hắn chỉ là tưởng trang trang bộ dáng, nhưng Lưu Hoa Quế nói muốn lộng lộng thật sự, vì thế cho hắn ăn tiết dược, làm hắn chạy mười mấy tranh vê lúc cờ, lúc này mới biến thành bộ dáng này. Mọi người xem đến gì Đông Phong bộ dáng, thực mau tin Lưu Hoa Quế nói, mà lúc này Lưu Hoa Quế nhìn người càng ngày càng nhiều, dùng phao quá sinh khương thủy ống tay háo lau một chút đôi mắt, nước mắt chảy hào hào xuống dưới, hướng đại gia khóc lóc kể lệ lên. Hôm nay giết bệnh viện, không lương tâm bác sĩ, đem nhà ta hảo hảo lão công hại thành như vậy, các ngươi nói, ta muốn hay không hướng bọn họ đòi lại một cái công đạo? Các ngươi không biết, ta lão công nguyên bản chẳng qua là tới thể nghiệm, nhưng bọn họ nói ta lão công bị ung thư, sau đó làm chúng ta làm phẫu thuật, chúng ta nói không có tiền, cho chúng ta khai một bộ dược, ai biết, xấu xa ở kia phó dược, ta lão công mới ăn mấy ngày, biến thành hiện tại cái dạng này. Này đến giết bác sĩ, quá không lương tâm, như thế nào có thể hại người đâu. Hiện tại hảo, ta lão công bệnh tình tăng thêm, mắt thấy sắp không được rồi, ném xuống ta cùng hài tử, còn có hai vị lão nhân, phải làm sao bây giờ à? Trước 1525 chính mình tìm đường chết, một. Nói xong, lưu hoa quế lại xoay người tới rồi gì đông phong bên người, ôm cắn hắn, lớn tiếng khóc kêu, lão công lão công. Ngươi cũng không thể chết ra hoàn mỹ di động đoan em mở người không thể ném xuống chúng ta mặc kệ a Lao công, lao công, ngươi ngàn vạn không cần có việc a Lưu Hoa quế khóc thật sự là thê thảm, xem đến đại gia rất là không đành lòng. Tìm bệnh viện người phụ trách, vì người bệnh lấy lại công đạo. Không biết hai hô một tiếng, lập tức có người phụ hợp lên. Đúng vậy, đối, cần thiết thảo một cái công đạo. Cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia. Lưu hoa quế hướng vì nàng người nói chuyện nói tạng, sau đó lại hướng tới ngăn đón bọn họ không cho tiến bảo ăn nói, làm chúng ta đi bảo, bằng không têu các ngươi bệnh viện người phụ trách ra tới. Sao lại thế này? Nhận được tin tức phong thủy, vội vàng đuổi lại đây, nhìn đến cửa vây quanh nhiều như vậy người, nhìn những người đó dơ tranh chữ, đầu đều lớn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này mới qua mấy ngày thời gian, lại ở người tới bệnh viện nháo sự. Viện trưởng, phía trước cái kia nháo sự người bệnh lại tới nữa. Cái gì, lại tới nữa? Phong thủy sắc mặt khó coi lên, đối với một lần lưu hoa quế nháo sự sự tình chính là ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Đúng vậy, lại tới nữa. Viện trưởng, làm sao bây giờ pháp? Bọn họ hiện tại vô dân chúng, đều phải vọt vào tới. Báo nguy đi. Phong thủy nghĩ nghĩ, vẫn là báo nguy xử lý tốt hơn. Hắn sợ chính mình vừa ra đi xử lý đối phương không dứt. Vì thế, bệnh viện thực báo tường cảnh. Bảo an biết báo nguy sau, càng thêm không thể làm lưu hoa quế bọn họ vào được. Hai bên lập tức rằng co lên. Phong thủy báo qua cảnh sau, lại cho cái điện thoại cấp Thịnh Phong Hoa, đem sự tình hướng nàng hội báo. Thịnh Phong Hoa vừa nghe, sắc mặt khó coi. Nguyên bản mới vừa leo núi đỉnh vui sướng, tức khắc tiêu tán vô tung. Nàng rõ ràng tìm người nhìn gì đông phong. Như thế nào vẫn là làm cho bọn họ nháo đến bệnh viện đi đâu. Nghĩ, Thịnh Phong Hoa gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại không người tiếp nghe. Vì thế, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Nàng hoài nghi kêu ám nhìn trầm chầm, chầm gì đông phong người đã xảy ra chuyện. Chiến bác, mượn cá nhân cho ta dùng một chút. Thịnh Phong Hoa quay đầu đối tư chiến bác nói. Hảo. Tư chiến bác sảng khoái ứng hạ, sau đó đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Đánh quá điện thoại lúc sau. Tư chiến bắc đối Thịnh Phong Hoa nói, ta đã đối bọn họ nói, ngươi yêu cầu bọn họ làm cái gì? Làm cho bọn họ giúp ta tìm một người. Hảo! Thịnh Phong Hoa đem người muốn tìm tên nói, cũng không có ở Sơn nhiều ngốc, cùng đại gia cùng nhau xuống núi. Đều nói Sơn dễ dàng xuống núi khó, cũng may Thịnh Phong Hoa bọn họ cũng không phải đại môn không ra, nhị môn không mại người. Cái này Sơn tuy rằng khó khăn một chút, khá vậy không có chậm trễ dài hơn thời gian. Bọn họ thực mau tới rồi dưới chân núi, Tư lão gia tử cùng quân lão gia tử đã ở dưới chân núi ngồi. Hai vị lão nhân từ sơn cho tới dưới chân núi, như cũ còn đang nói chuyện, hơn nữa nhìn lại đầu cơ không thôi. Nhìn đến đại gia xuống dưới, hai người mới ngừng lại được, hỏi: "Như thế nào nhanh như vậy xuống dưới?" Phong Hoa bệnh viện ra điểm sự. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt giải thích một câu, sau đó đi đến một bên gọi điện thoại đi. Tư Chiến Bắc điện thoại là đánh cấp Ninh Thủy Tắc, làm hắn giúp đỡ đi xử lý một chút thỉnh thế bệnh viện sự tình. Lại không nghĩ, Ninh Thủy Tắc đã ở thỉnh thế bệnh viện, hơn nữa đem nháo sự lưu hoa quế cùng nàng thỉnh mấy người kia cấp bắt lên. Đến nỗi gì Đông Phong, bởi vì tình huống không quá lạc quan, trực tiếp đưa vào bệnh viện đi trị liệu đi. Tư Chiến Bắc vừa nghe Ninh Thủy Tắc đã ở xử lý, yên lòng, cũng nói cho Thịnh Phong Hoa. Nghe xong Tư Chiến Bắc nói, Thịnh Phong Hoa yên lòng. Trước 1526 chính mình tìm đường chết, nhị. Chỉ cần không phải phong thủy chính mình ở xử lý hành. Nói thật, đối với phong thủy xử lý sự tình năng lực, nàng thật là một chút tin tưởng đều không có. Ninh Thụy tắt treo điện thoại, bắt đầu thẩm vấn khởi Lưu Hoa Quế tới. Lưu Hoa Quế, ngươi vì sao phải dẫn người nháo sự? Ninh Thụy tắt nhìn Lưu Hoa Quế, lạnh giọng hỏi. Ta, ta không có nháo sự. Cảnh sát đồng chí. Ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ A ta nam nhân ăn nhà này bệnh viện khai dược, an hỏng rồi, hiện tại biến thành cái dạng này, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo A. Lưu Hoa Quế tuy rằng có chút sợ cảnh sát, nhưng tưởng tượng đến người nọ công đạo, lập tức khóc lóc kể lệ lên. Đối phương cùng nàng nói, nếu gặp cảnh sát, cầu cảnh sát làm chủ hảo. Ngươi xác định ngươi lão công là uống thuốc cắn hư. Tư Chiến Bắc đã đem sự tình đại khái tình huống cùng hắn nói qua. Cho nên biết này lưu hoa quế là lấy người khác tiền. Lại thêm, vừa mới bệnh viện kiểm tra ra tới, cái kia kêu, kêu gì đồng phong nam nhân, căn bản không phải uống thuốc ăn hư, mà là ăn thuốc sổ. Cũng không biết hắn này hai vợ chồng là nghĩ như thế nào, nguyên bản gì đồng phong thân thể có bệnh, hơn nữa vẫn là như vậy nghiêm trọng bệnh, dưỡng đều không kịp. Lại không nghĩ, này hai người thế nhưng còn đi ăn thuốc sổ. Đều nói không làm thì không chết, này gì đồng phong như vậy vừa làm trực tiếp đem chính mình làm đến muốn đi gặp Diêm Vương nông nỗi. Hán này thuốc sổ ăn một lần, thân thể hoàn toàn suy sụp. Nguyên bản, làm giải phẫu còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, hiện tại giải phẫu này căn bản không cần làm, này gì đông phong nhiều nhất có thể sống cái một tuần. Chẳng qua, trước mắt Lưu Hoa Quế cũng không biết chính mình nam nhân tình huống, còn nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, bắt được một nửa kia tiền đâu. Đương nhiên, ta còn có thể lừa cảnh sát đồng chí không thành. Lưu Hoa Quế trận tròn mắt nói dối, là, thuốc sổ cũng là dược, cho nên nàng cũng không có nói sai. Lưu Hoa Quế, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Ninh Thụy tắc lạnh lùng nhắc nhở một câu, Lưu Hoa Quế người như vậy, hắn thấy được nhiều. Lưu Hoa Quế tâm cả kinh, mặt lại là không hiện, hỏi, cảnh sát đồng chí, ngươi đây là có ý tứ gì a? Có ý tứ gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Lưu Hoa Quế, thẳng thắn từ khoan. Kháng cự tướng nghiêm. Ninh Thụy tắc nhàn nhạt nhìn Lưu Hoa Quế liếc mắt một cái, lại làm Lưu Hoa Quế kinh hãi không thôi, chột dạ túi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nói thật ra. Ninh Thụy tắc thực vừa lòng chính mình ánh mắt cấp Lưu Hoa Quế tạo thành uy áp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Ta, ta. Lưu Hoa Quế trột dạ, sợ hãi. Nàng rốt cuộc chỉ là một cái bình thường nông thôn phụ nữ, đối mặt cảnh sát uy nghiêm. Nội tâm vẫn là sợ. Nói đi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Con có, ngươi lão công đến tột cùng là ăn thứ gì mới có thể biến thành như vậy? Lưu Hoa Quế ngẩn đầu nhìn Ninh Thụy Tắc, thẳng thắn nói đang chuẩn bị buột miệng thốt ra. Nhưng tưởng tượng đến những cái đó tiền, nàng lại đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào, nói, Cảnh sát đồng chí, ta không có nói sai. Ta lão công là bởi vì an vị kêu kêu thịnh phong hoa bác sĩ khai dược mới biến thành như vậy. Lưu Hoa Quế, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Linh Thụy tắt sắc mặt không hảo, nhìn Lưu Hoa Quế nói, Thịnh bác sĩ là người nào, ngươi căn bản không biết. Ta nói cho ngươi, có thể được nàng khai phương thuốc, chính là ngươi lão công đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nhưng các ngươi khen ngược, không chỉ có không quý trọng, thế nhưng còn nghĩ vu oan hãm hại nàng. Ngươi là không biết, người khác thỉnh Thịnh bác sĩ ra tay, phải tốn bao nhiêu tiền, tính nàng không khai phương thuốc. Chỉ đem cái mạch, ít nhất cũng là vạn lên giá. chương. 1527 chính mình tìm đường chết, tam. Cái gì, cái gì? Lưu hoa quế vẻ mặt giật mình nhìn linh thủy tắc, quả thực không tin chính mình lô thai. Hoàng Mỹ, đem cái mạch đều phải vạn giá, này thịnh bác sĩ rốt cuộc là cái gì lai lịch? Đang ở phúc không biết phúc, nguyên bản ngươi lão công bệnh nếu có thịnh bác sĩ ra tay, là có khả năng chữa khỏi. Nhưng các ngươi đâu? Vì tiền? không tiếc bán đứng chính mình lương tâm, không tiếc hám hại nàng, thật là. Ninh Thụy tắc câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng lưu hoa quế mặt cũng đã trắng. Nếu Thịnh Phong Hoa thật sự như trước mắt cảnh sát đồng chí nói như vậy lợi hại, như vậy bọn họ tuyệt đối là là một kiện chuyện ngu xuẩn a. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại cảm thấy không có khả năng. Bởi vì Thịnh Phong Hoa quá tuổi trẻ, sao có thể có Ninh Thụy tắc nói như vậy lợi hại? Vì thế, nàng nhìn Ninh Thụy tắc nói, Cảnh sát đồng chí, ngươi không phải là gạt ta đi. Ngươi cảm thấy ta cần thiết lửa lửa ngươi sao? Ninh Thụy tắc lạnh lùng nhìn Lưu Hoa Quế, nói, ngươi cho rằng các ngươi cầm người khác tiền sự tình, chúng ta không biết. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi làm ngươi lão công ăn thuốc sổ sự tình, chúng ta không biết. Cái gì, cái gì, các ngươi như thế nào sẽ biết? Lưu Hoa Quế vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ninh Thụy tắc, chuyện như vậy bọn họ thế nhưng cũng biết. Ngươi cho rằng chúng ta cảnh sát là làm cái gì ăn không biết. Ninh Thụy tác vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lưu Hoa Quế, nói, các ngươi làm những cái đó sự tình chúng ta rõ ràng. Chỗ không có trước tiên vạch trần ngươi, là tưởng cho ngươi một cái cơ hội. Nhưng ngươi không chỉ có không quý trọng, còn chết cũng không hối cải, kia không có biện pháp. Ngươi vẫn là tiến trong nhà lao ngốc mấy ngày đi. Lưu Hoa Quế vừa nghe muốn ngồi tù, tức khắc luôn cuống, nói, cảnh sát đồng chí. Ta không cần làm lao. Ta thẳng thắn, ta thẳng thán. Chậm. Ninh Thụy tắc nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó đối một bên đồng bạn nói, đem nàng mang về cục cảnh sát, nhốt lại. Lưu Hoa Quế vừa nghe muốn đem nàng mang đi, tức khắc sợ hãi, hướng tới Ninh Thụy tắc một quỳ, nói, cảnh sát đồng chí, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta lúc này đây đi. Ninh Thụy tắc không để ý tới nàng, lập tức đi ra ngoài. Hắn muốn đi cách vách phòng, nơi đó đóng lại Lưu Hoa Quế thỉnh vài người, hắn đến đi giáo dục giáo dục bọn họ. Không, cảnh sát đồng chí, ta cầu ngươi, ta không cần ngồi tù. Lưu Hoa Quế vừa thấy Ninh Thụy tắc phải đi, trực tiếp kéo lại hắn ống quẩn, không cho đi. Buông tay. Ninh Thụy tắc nhìn Lưu Hoa Quế, lạnh lùng nói. Ta không bỏ, người đáp ứng bỏ qua cho ta lúc này đây, ta mới phóng. Lưu Hoa Quế không chỉ có không buông tay. Ngược lại trào đến càng khẩn. Ninh Thụy tắc mặt tức khắc đen, đối Lưu Hoa Quế nói, ngươi lại không buông tay, ta cáo ngươi tập cảnh. Kể từ đó, tội danh của ngươi lại thêm nhất đẳng, kia không chỉ là ngồi mấy ngày lao đơn giản như vậy. Lời này vừa nói ra, Lưu Hoa Quế lập tức buông lỏng ra Ninh Thụy tắc. Ninh Thụy tắc nhìn Lưu Hoa Quế buông tay, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nhìn đến một cái hộ sĩ chạy tới, hỏi, Ninh cảnh sát? Lưu Hoa Quế ở sao? Ở, làm sao vậy? Ninh cảnh sát, Lưu Hoa Quế lao công mau không được, đến làm nàng đi gặp cuối cùng một mặt. Phòng môn không có quan, Ninh Thụy tắt cùng hộ sĩ nói chuyện rơi vào rồi Lưu Hoa Quế nhĩ. Nàng manh đến từ trong phòng chạy ra tới, vọt tới hộ sĩ trước mặt, nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ai sắp không được? Ngươi là Lưu Hoa Quế đi. Hộ sĩ nhìn Lưu Hoa Quế liếc mắt một cái, nói, Dì Đông Phong mau không được, vẫn luôn ở kêu tên của ngươi, mau cùng ta đi thôi. Lưu hoa quế cả người đều ngốc, sau đó cũng không hỏi gì Đông Phong ở địa phương nào, bay thẳng đến trước chạy tới. chương 1528 chính mình tìm đường chết, bốn. Lúc này nàng, nào chỉ có một ý niệm, đó là dì Đông Phong không được. Ái tiểu thuyết, dì Đông Phong không được, sao có thể, sao có thể đâu. Phía trước, hắn vẫn là hảo hảo A. Như thế nào sẽ không được đâu. Lưu hoa quế như du hồn giống nhau, không ngừng hướng phía trước chạy. Nàng chạy trốn bay nhanh, một lòng chỉ nghĩ đi gặp dì Đông Phong. Đồng thời, nàng trong lòng nghĩ đến, hộ sĩ khẳng định là gạt người. Đối, nhất định là gạt người. Rõ ràng hảo hảo người, sao có thể người không được đâu. Lưu hoa quế chạy tới phòng bệnh, trực tiếp vọt đi vào. Tiến phòng bệnh, hắn nhìn đến dì Đông Phong đầu giường thả một ít máy móc. Đông Phong, Đông Phong, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Lưu Hoa Quế chạy tới dì Đông Phong trước mặt, hai chân mềm đũng, quỷ gối hắn trước giường. Hộ sĩ không có lửa nàng, dì Đông Phong thật sự không được. Quế, Hoa Quế, ngươi đã đến rồi. Dì Đông Phong đã sắp không được, nhìn đến Lưu Hoa Quế đã đến, mắt sáng ngời, toàn bộ đều tinh thần lên. Đông Phong, Đông Phong, ngươi không sao chứ? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ta sẽ sợ hãi. Lưu Hoa Quế nhìn Dì Đông Phong tinh thần không tuổi, hơi hơi yên lòng. Nhưng mà một bên bệnh viện nhìn, lại là nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ biết Dì Đông Phong đây là hồi quang phản chiếu. Tức phụ, thực xin lỗi, ta không thể bồi ngươi, bồi hài Tử. Về sau các ngươi đều phải hảo hảo, hảo hảo sống sót. Lão Công, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu? Sẽ không, ngươi sẽ tốt, ngươi sẽ vẫn luôn bồi chúng ta. Lão Công, ta sai rồi. Ta không nên tham những cái đó tiền, không nên làm ngươi ăn thuốc sổ. Ta đi cầu kia thịnh bác sĩ, cảnh sát đồng chí nói nàng y thuật thực hảo, có thể trị hảo bệnh của ngươi. Ngươi chở, ta đi tìm nàng. Tức phụ, đừng đi. Vô dụng. Di Đông Phong lắc lắc đầu, không cho Lưu Hoa Quế đi tìm thịnh Phong Hoa. Chính hắn thân thể, chính hắn rõ ràng. Kia thuốc sổ ăn một lần đi xuống, thân thể hắn hủy hoại. Có thể chống được hiện tại. Đã không tồi. Đến nơi nói thỉnh phong hoa có thể trị hảo hắn bệnh, hắn tin. Chỉ tiết hắn không có nghe nàng lời nói, còn bị tiền tài mê hoặc mắt. Bằng không, hắn cũng sẽ không đi đến hôm nay tỉnh trạng này. Lúc này hắn, trong lòng hối hận á nhưng lại có ích lợi gì đâu. Đã chậm, chậm. Không, không, hữu dụ, nhất định hữu dụng Người chờ, chờ ta. Lưu hoa quế như thế nào có thể trơ mắt nhìn chính mình lão công đi tìm chết đâu. Nàng muốn cứu hắn, nhất định phải cứu hắn, cho dù là quỳ, là cầu, nàng cũng muốn đem thịnh phong hoa cầu tới. Tức phụ, ngươi đừng như vậy. Dì Đông Phong kéo lại lưu hoa quế tay, nói, tức phụ, người này à, không thể là muội lương tâm sự tình. Về sau ta không còn nữa, ngươi phải kiên cường. Tức phụ, thực xin lỗi, ta phải đi trước, ba mẹ còn có hài tử muốn phiền toái ngươi chiếu cố. Tức phụ, kiếp sau ta lại làm châu làm ngựa báo đáp ngươi. Tức phụ, thực xin lỗi. Tức phụ, ta yêu ngươi. Dì Đông Phong nói xong cuối cùng một câu, chậm rãi đóng đôi mắt. lão công, lão công lưu hoa quế nhìn dì Đông Phong đóng đôi mắt, hô to một tiếng, sau đó ghé vào hắn thân khóc lên. Một bên bác sĩ nhìn, tiếc hận không thôi. Đều nói không làm thì không chết, này dì Đông Phong thuần túy là tìm đường chết. Mấy ngày hôm trước, hắn tới kiểm tra thời điểm, tuy rằng là ung thư, nhưng chỉ cần làm giải phẫu, vẫn là có thể sống lâu cái 1-2 năm. Nếu ngày thường nhiều chú ý một ít, có thể sống lâu mấy năm cũng nói không chừng. Đáng tiếc ca. Lưu Hoa Quế một bên khóc lớn, tâm hối hận không thôi, nhưng lại là thời gian đã muộn. Bác sĩ nhìn Lưu Hoa Quế, không biết như thế nào khuyên nàng. Chương 1529 giải quyết thai hoàng ẩm. 1. Thân là bác sĩ. Chẳng sợ nhìn quen sinh tử, nội tâm cũng không khỏi có chút thương cảm. Hoàn Mỹ một hồi lâu, bọn họ mới trước đối Lưu Hoa Quế nói, người bệnh đã đi, nén bi thương đi. Chính khóc lóc Lưu Hoa Quế, nhìn đến bác sĩ, nguyên bản bi thương dần dần trở nên phẫn nộ rồi lên, vẻ mặt điên cuồng nhìn bác sĩ, nói, là các ngươi hại chết ta lão công, có phải hay không? Là, nhất định là các ngươi. Ta muốn các ngươi cho ta lão công đền mạng. Lưu Hoa Quế vừa nói, Một bên hướng bệnh viện đánh tới, ngón tay cũng đồng thời mở ra, một bộ muốn bắt người bộ dáng. Nhìn đột nhiên nổi điên Lưu Hoa Quế, vài tên bác sĩ sửng sốt, cả buổi không có phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến một vị bác sĩ bị Lưu Hoa Quế bắt vừa vặn, lúc này mới đẩy nàng một phen. Lưu Hoa Quế không có đứng vững, ngã ở mà, nhưng nàng lại thực mau bỏ lên, lại lần nữa hướng tới bác sĩ nhóm đánh tới, một bộ muốn tìm bọn họ liều mạng bộ dáng. Bác sĩ cũng không phải ngốc tử. Khẳng định không nghĩ bị Lưu Hoa Quế thương đến, vì thế mấy người hợp lực, rốt cuộc chế trụ nàng. Lưu Hoa Quế bị chế trụ, lại như cũ dây ruột, vừa nói muốn cho bác sĩ đền mạng nói. Có một người bác sĩ thật sự nghe không nổi nữa, nhìn Lưu Hoa Quế, lạnh giọng nói, Lưu nữ sĩ, tâm tình của ngươi chúng ta lý giải. Nhưng nói đến ngươi láo công chết, hoàn toàn là các ngươi chính mình làm. Hắn là bởi vì ăn thuốc sổ mới đem thân thể kéo suy sụt. Hắn lại như thế nào sẽ nhanh như vậy qua đời? Lời này vừa nói ra, Lưu Hoa quyến Ngốc, một hồi lâu đều không có phản ứng lại đây. Nàng não chỉ một câu, đó là gì Đông Phong là ăn thuốc sổ mới chết. Thuốc sổ? Thế nhưng là thuốc sổ? Kia chính là nàng kiến nghị gì Đông Phong ăn a? Ngay từ đầu, gì Đông Phong không muốn ăn, vẫn là nàng khuyên hắn. Nói ăn thuốc sổ, kéo vài lần, mới có thể diễn đến càng giống. Lại không nghĩ Như vậy một diễn thế nhưng đem mệnh đều cấp diễn không có. Không, các ngươi khẳng định là gạt ta, đúng hay không? Lưu Hoa Quế phản ứng lại đây sau, như thế nào cũng không tin. Bởi vì nàng biết, nếu là thật sự, như vậy nàng mới là cái kia hung thủ. Lưu Hoa Quế, ngươi cảm thấy chúng ta cần thiết lửa ngươi sao? Đúng vậy, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Lòng tham không đủ, không hiểu cảm ơn, mới có thể rơi xuống loại này kết cục. Đi thôi. Đi thôi, chúng ta còn phải hồi văn phòng đi đem dì Đông Phong tử vong chứng minh cấp 2. Bác sĩ nhóm buông ra Lưu Hoa Quế, ra phòng bệnh. Đợi cho phòng bệnh chỉ còn lại có Lưu Hoa Quế, nàng nhìn dì Đông Phong, lại lần nữa quỷ gối hắn trước, khóc giống lên. Nàng tự trách, nàng hối hận. Nhưng dì Đông Phong đã chết, tính Lưu Hoa Quế lại tự trách, lại hối hận cũng vô dụng. Lưu Hoa Quế vẫn luôn khóc ra khóc, khóc một hồi lâu, nàng mới ngừng lại được sau đó đứng dậy đi cấp dì đồng phong chuẩn bị hậu sự bác sĩ nhìn lưu hoa Quế ra phòng bệnh tâm không khỏi lại đối nàng đồng tình lên gọi điện thoại tìm nhà tang lễ người lại đây đem dì đồng phong lôi đi linh thụy tất biết dì đồng phong đã chết sau đánh một chiếc điện thoại cấp tư trên bắc mà lúc này phong thụy cũng vừa lúc gọi điện thoại cấp thịnh phong hoa đem sự tình cùng nàng nói một tiếng nghe nói dì đồng phong đã chết thịnh phong hoa trầm mặc một hồi mới đối phong thụy nói Ta đã biết. Treo điện thoại, thịnh phong hoa tâm tình có chút trầm trọng. Đối với gì Đông Phong đột nhiên chết đi, nàng vẫn là có chút tiếc hận. Nếu bọn họ không bị tiền tài che mắt hai mắt, có lẽ không phải là như vậy kết quả. Đáng tiếc a thế nhân toàn tụ, lại có bao nhiêu người, có thể coi tiền tài như không có gì. Như cặn ba đâu. Tức phụ, đừng nghĩ, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là chuẩn bị cơm chưa đi. Hảo. Thịnh phong hoa gật gật đầu, đem gì đông phong sự tình đặt ở một bên, chuẩn bị cơm chưa đi. chương 1530 giải quyết thai hoàng ẩm, nhị. Nay ở vùng ngoại ô nấu cơm giã ngoại nhưng không ở nhà, không có bếp bếp, cũng không có sắt rau bản gì đó. Cũng may, thịnh phong hoa sớm đem đồ ăn gì đó đều thiết hảo, sướng đồ ăn cũng chuẩn bị cho tốt, chỉ cần nồi xào hành. Phía trước ở sơn thời điểm, thịnh phong hoa đã làm đại dung cùng tiểu dung đem bếp cấp xây hảo cũng làm cho bọn họ nấu cơm. Hai cái đại nam nhân đối với xây bếp chuyện như vậy, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đến nôi nấu cơm, đại dung cùng tiểu dung vẫn là sẽ. Cho nên này sẽ, Thịnh Phong Hoa chỉ cần phụ trách xào rau có thể. Thịnh Phong Hoa thu thập hảo cảm xúc, đem nồi cấp rửa sạch sẽ, lúc này mới động thủ xào rau. Đến nôi nhóm lửa sự tình, lại lần nữa rơi xuống đại dung cùng tiểu dung thân. Nguyên bản tư chiến bắc là tưởng giúp nhóm lửa nhưng hắn không có thiêu quán tuổi gỗ thiêu nửa ngày trừ bỏ bốc khói không có nhìn đến hỏa cuối cùng không có biện pháp Thịnh Phong Hoa đành phải mở miệng đuổi người sau đó đổi thành Đại Dung cùng Tiểu Dũng. Đại Dung cùng Tiểu Dung từ nhỏ quen làm loại chuyện này cho nên nhóm lửa gì đó quả thực là chút lòng thành chỉ trong chốc lát đem hỏa cấp thiêu hơn nữa thiêu đến vượng vượng Thịnh Phong Hoa nhìn nổi thiêu nhiệt lúc này mới bắt đầu động thủ xào rau bởi vì tại ngoại hơn nữa tới phụ cận nấu cơm giã ngoại người vẫn là rất nhiều thịnh phong hoa như vậy một xào rau kia hương khí tứ tán mở ra truyền vào mọi người trong lỗ mũi nghe mùi hương không ít người đều nuốt nuốt nước miếng thật sự là thịnh phong hoa xào đồ ăn quá thơm quân lão gia tử chưa bao giờ biết thịnh phong hoa tay nghề như thế chi hảo cho nên ở người được đồ ăn hương thời điểm toàn bộ mắt đều sáng vẻ mặt hâm mộ đối tư lão gia tử nói tư lão nhân ngươi có phúc cả Như thế nào, ngươi hâm mộ a? Đúng vậy, hâm mộ ghen tị hận a. Ha ha, ngươi hâm mộ cũng là hưởng phí, đó là ta cháu dâu. Có bản lĩnh, chính ngươi đi tìm một cái như vậy sẽ nấu cơm cháu dâu đi. Quân lão gia tử trừng mắt tư lão gia tử, này trực tiếp là hướng hắn miệng vết thương giải mối a hắn ánh mắt đầu tiên ý thịnh phong hoa, muốn cho nàng làm chính mình cháu dâu, nhưng ai biết đã bị tư chiến bắt cấp nhanh chân đến trước đâu. Lại nói tiếp cái này, Quân lão gia tử thật hối hận không có sớm một chút gặp được Thịnh Phong Hoa. Từ lão gia tử ở lão hữu trước mặt khoe ra một phen sau, cũng không có nói thêm gì nữa. Một vừa hai phải đạo lý, hắn vẫn là hiểu. Thịnh Phong Hoa tổng cộng chuẩn bị mười mấy đồ ăn, muốn xào xong đến Hoa không ít thời gian. Lại thêm, bọn họ lại tại giã ngoại, này đồ ăn xào hảo thực mau lạnh. Cho nên, nàng làm lão gia tử bọn họ ăn trước, chính mình tắc tiếp tục xào rau. Hai vị lao gia tử cũng không có đề cử. Bọn họ biết này đồ ăn lạnh không thể ăn. Cho nên ngồi một bên ăn trước lên. Phong Hoa, ta tôi giúp người đi. Nhạc tẩu tử nhìn Thịnh Phong Hoa còn ở vội vàng. Chính mình đi ăn cơm có chút ấy nấy không đi. Không cần, tẩu tử, các người đi ăn cơm đi. Ta thực mau xào hảo. Thịnh Phong Hoa cười cự tuyệt nhạc tẩu tử. Xào rau chỉ có một cái nồi, hơn nữa nhạc tẩu tử tay nghề nàng thật đúng là không dám khen tạo. Cho nên, nàng cảm thấy vẫn là chính mình vất vả một chút hảo, miễn cho này đó đồ ăn làm hỏng. Nhạc tàu tử nhìn ở bên cạnh đứng một hồi, nhìn chính mình thật sự rút không nổi, đành phải thôi, trở về cùng đại gia cùng nhau ăn trước đi. Lại qua 20 phút, thỉnh Phong Hoa mới đem sở hữu đồ ăn cấp xào xong, sau đó đoan tới rồi tư lão ra tử bọn họ trước mặt. Phong Hoa A, xào xong rồi sao? Xào xong nói, Mau ngồi xuống ăn đi, này đó đồ ăn đều lạnh. Tư láo ra tử tiếp đón Phong Hoa, sợ nàng một hồi lại muốn xoay người đi thu thập gì đó. Hành, ta đây ăn xong lại lộn. Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó đem đại Dung cùng tiểu Dung cùng nhau kêu lại đây, đại gia cùng nhau ngồi ở mà ăn khởi cơm tới. chương 1531 giải quyết thai hoàng ẩm, tam. Nhìn bọn họ ăn đến náo nhiệt, bên cạnh mấy nhà nấu cơm giã ngoại người hâm mộ không thôi. Bưng chính mình chuẩn bị thức ăn lại đây phân cho đại gia ăn. Một nhà làm cho sủi cảo, một nhà là thị nướng. Nhìn qua ván tương còn hành, bất quá ăn lên hương vị lại là chẳng ra gì. Nhìn người khác như thế nhiệt tình, tư lão gia tử cũng tiếp đón bọn họ cùng nhau ngồi xuống ăn. Những người đó đã sớm thèm thịnh phong hoa làm đồ ăn, tư lão này một mở miệng, chính là đúng là bọn họ lòng kẻ dưới này. Bọn họ ngồi xuống, sau đó kẹp thượng bọn họ thèm hồi lâu đồ ăn. Một ngụm đi xuống, này hương vị quả thực tuyệt. Này đồ ăn ăn ngon thật. Đúng vậy, này tay nghề đều sắp theo kiểm khách sạn đầu bếp. Nghe đại gia khen ngợi, thịnh phong hoa cười cười, tiến lặng ăn cơm. Nàng cùng tư chiến bắc ăn cơm tốc độ đều thực mau, bộ đội luyện ra. Hai vợ chồng ăn cơm xong sau, muốn tử Dương Văn Sách trong tay tiếp nhận hống hải tử công tác, làm Dương Văn Sách hảo hảo đi cơm. Lại không nghĩ, Dương Văn Sách nói, chiến bác thúc thúc, phong hoa a gì. Vẫn là ta đến mang đệ đệ muội muội đi. Đến nội ăn cơm, ta đã sớm ăn no. Kêu hành, ngươi xem trọng bọn họ, chúng ta đi thu thập đồ vật. Thịnh Phong Hoa biết Dương Văn Sách ngay từ đầu liền ăn cơm xong, cũng không nói thêm gì. Yên tâm đi. Dương Văn Sách hướng tới Thịnh Phong Hoa vẫy vây tay, quay đầu lại đi đầu hai đứa nhỏ. Thịnh Phong Hoa nhìn, cùng tư chiến bắt nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó thu thập đồ vật đi. Bởi vì người nhiều. Ăn cơm thời gian hoa tương đối trưởng. Tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa đem không cần đồ vật đều thu thập hảo sau, đại gia còn không có tán, còn ở một bên dùng nữa, một bên nói chuyện phím đâu. Hai vợ chồng cũng không có đi quấy giày đại gia, mà là cầm tay đi tản bộ đi. Mà lúc này, cảnh sát cục bên kia lại phái ra rất nhiều cảnh lực, hướng tiền thuận hoa trụ địa phương mà đi. Bọn họ đã xác định, tiền thuận hoa là nước ngoài buôn ma túy tập đoàn ở hoa hạ tiểu tổ người phụ trách. Cảnh sát thực mau liền đến Tiền Thuận Hoa trụ địa phương, đem hắn phòng bao quanh vây quanh. Lúc này, Tiền Thuận Hoa đang ở trong nhà cùng thủ hạ nói chuyện. Nếu lưu hoa Quế ở chỗ này nói, khẳng định sẽ phát hiện, Tiền Thuận Hoa thủ hạ đúng là tiến đến nhà bọn họ cái kia kính dâm nam tử. Dì Đông Phong đã chết. Tiền Thuận Hoa có chút không thể tin được. Này dì Đông Phong không phải còn có mấy tháng hảo sống sao. Như thế nào liền đã chết đâu. Đúng vậy, lão đại. Ta cũng không nghĩ tới này gì đông phong nhanh như vậy liền đã chết. Hơn nữa chúng ta giao đái bọn họ làm sự tình, còn không có hoàn thành. Đã chết liền đã chết đi. Chúng ta tổng không có khả năng cùng một cái người chết đi so đo đi. Lão đại, bọn họ chính là cầm chúng ta mười mấy vạn đồng tiền đâu. Không hoàn thành sự, này tiền tổng muốn lấy lại đến đây đi. Tính, không cần cành mẹ đẻ cành con. Gần nhất cảnh sát nhìn chằm chằm vô cùng. Chúng ta muốn ra ngoại quốc trốn một thời gian. Ta đã mua xong buổi chiều vé máy bay, một hồi ngươi thu thập một chút, chúng ta nhóm muốn lập tức rời đi. Lão đại, kia tiền chúng ta thật sự từ bỏ. Chính là mười mấy vạn đâu. Là mệnh quan trọng, vẫn là tiền quan trọng. Tiền thuận hoa tức giận nhìn chính mình thủ hạ liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy về phòng đi. Nhưng mà, hắn mới vừa vào phòng, liền nghe được gõ cửa thanh âm. Vì thế... Đối thủ của hắn hạ phân phó nói, đi xem là người nào. Là, lão đại. Thủ hạ lên tiếng, sau đó đi xem gõ cửa chính là người nào. Tới rồi cạnh cửa, hắn đầu tiên là từ mắt mèo nhìn thoáng qua. Đương hắn nhìn đến bên ngoài tới là cảnh sát khi, tức khắc liền luôn cuống, lớn tiếng hô. Lão đại, lão đại, không hảo, cảnh sát tới. Đang ở trong phòng thu thập đồ vật tiền thuận hoa vừa nghe lời này, sắc mặt biến đổi, hỏi, ngươi nói cái gì? Cảnh sát tới, chương 1532 giải quyết thai hoàng ẩm, 4. Đúng vậy, lão đại, cảnh sát tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Trốn bái. Tiên Thuận Hoa vừa nói, một bên hướng bếp hộ chỗ chạy tới. Cửa này bên ngoài có cảnh sát, hắn khẳng định không có biện pháp đi môn. Chưa bỏ môn, duy nhất có thể trốn địa phương, là cửa sổ. Vì không bị cảnh sát bắt được bọn họ chỉ có thể nhảy cửa sổ. Nhưng mà, Tiền Thuận Hoa một sốt ruột, lại là đã quên bọn họ trụ chính là Cao Lầu, này phía bên ngoài cửa sổ đến ngầm chính là mấy chục mét đâu. Này muốn nhảy xuống đi, bất tử cũng tàn a. Làm sao bây giờ? Tiền Thuận Hoa ngồi ở cửa sổ, nhìn kia mấy chục mét cao mặt đất, không dám nhảy a đến nỗi thủ hạ của hắn, nhìn đến hắn đều cửa sổ, tự nhiên cũng không rơi góp đi. Hai người ngồi ở cửa sổ, Nghe một trận cao hơn một trận tiếng đập cửa, tâm cái kia cấp A. Nhưng lại cấp cũng vô dụng A, bọn họ không dám ngảy A. Cảnh sát ở bên ngoài gõ một trận, không có người tiến đến mở cửa, tức khác cảm thấy không tốt. Vì thế, rốt cuộc bất chấp rất nhiều, trực tiếp giữ cửa cấp phá khai. Cảnh sát tiến phòng, không có phát hiện tiền thuận hoa tung tích, không khỏi mọi nơi tìm kiếm lên. Mà lúc này, kia ngồi ở cửa sổ tiền thuận hoa, chân đều mềm. muốn xuống dưới. Cũng hạ không tới, chỉ có thể như vậy ngồi. Cảnh sát thực mau phát hiện cửa sổ hai người, vì thế thét ra lệnh bọn họ xuống dưới. Tiền thuận hoa nhìn đến cảnh sát, tưởng tượng đến chính mình muốn ngồi tù, sợ hãi không thôi, tâm một hoành hướng cửa sổ bên ngoài nhảy đi. Ngày đến một nửa thời điểm, tiền thuận hoa lại hối hận, lớn tiếng kêu cứu mạng. Nhưng lại là đã chậm, căn bản không có người cứu được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cùng mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc. Sau đó vỡ đầu chảy máu, mất đi ý thức. Tiền thuận hoa thủ hạ, nghe được hắn tiếng la, lại nhìn đến hắn ngã xuống đi, cả người đều dọa hôn mê, rớt ở sàn nhà. Cảnh sát trước, đem hắn khảo lên, mang đi. Đến nỗi kia ngã xuống đi tiền thuận hoa, còn lại là bị xe cứu thương cấp lôi đi. Đáng tiếc rơi quá nghiêm trọng, còn chưa tới bệnh viện, đã không được. Tiền thuận hoa đã chết, Thịnh phong hoa phiền thoái cũng giải quyết, hắn mang đến thai hỏa ngầm cũng tiêu trừ. Đã không có thai hoàng ẩm, Thịnh Phong Hoa yên tâm. Nàng cùng bọn nhỏ lại ở quân khu ngây người một tuần, lúc này mới lưu luyến không rời cùng tư chiến Bắc cùng với nhạc tẩu tử bọn họ từ biệt, hồi thành phố B đi. Về tới thành phố B, Thịnh Phong Hoa lại lần nữa đương nổi lên phủi tay trưởng quài. Mang hải tử sống, cho mẫu thân Diệp Thanh Ca cấp đoạt đi rồi. Bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này, Diệp Thanh Ca chính là không có lúc nào là nghĩ đến này hai đứa nhỏ. cho nên. Bọn họ một hồi tới, Diệp Thanh ca hận không thể bồi bọn họ, một tấc cũng không rời. Thịnh phong hoa nhìn, biết chính mình mẫu thân tưởng hại tử, quan minh chính đại đương nổi lên phủi tay trưởng quài. Thư gia tử sau khi trở về, về tới đại trạch nghỉ ngơi đi. Tuy rằng, bọn họ là ngồi máy bay trở về, nhưng hắn rốt cuộc tuổi lớn, vẫn là rất mệt. Đang ở ban ninh minh liệt nghe nữ nhi cùng cháu ngoại nhóm đã trở lại, cao hứng hỏng rồi, trực tiếp hạ cái sớm ban. Còn chưa tới 5 giờ về tới trong nhà, sau đó thẳng đến Thịnh Phong Hoa trong nhà mà đến. Tới rồi Thịnh Phong Hoa ra, nhìn đến thê tử chính bồi cháu ngoại nhóm chơi, Ninh Minh Liệt cũng ra nhập này. Phong Hoa đâu? Ninh Minh Liệt nhìn một vòng đều không có nhìn đến Thịnh Phong Hoa, không khỏi hỏi một câu. Ta làm nàng về phòng nghỉ ngơi đi. Diệp Thanh ca ngượng ngùng nói, chính mình đem Thịnh Phong Hoa đuổi đi. Bất quá, Thịnh Phong Hoa một đường mang theo hai đứa nhỏ, cũng xác thật mệt mỏi. Cho nên, Diệp Thanh ca một đuổi nàng, trực tiếp thuận theo đi nghỉ ngơi đi. Nhưng mà, ở thịnh phong hoa ngủ chính hương thời điểm, hoa hạ tây bắc đại sa mạc chi, lại phát sinh một chuyện lớn. chương 1533 phong hoa về đơn vị, 1. Ở hoa hạ tây bắc đại sa mạc chi, có một tòa lục thành. Ái tiểu thuyết lục thành là sa mạc chi duy nhất có nguồn nước địa phương, cũng là phụ cận sa mạc dầu mỏ khai thác công nhân cùng biên phòng đoàn Tam Doanh nơi dừng chân. Ở Thịnh Phong Hoa về tới thành phố B buổi chiều một chút, Lục Thành đã xảy ra cùng nhau đại sự kiện, liền Phong đoàn tam doanh bị khủng bố phần tử tấn kích, dầu mỏ công nhân bị giam giữ, khai thác tốt dầu mỏ bị trở đi. Tin tức này chấn kinh rồi quốc gia người lãnh đạo, lập tức hạ lệnh phương Bắc quân khu thành lập một cái đặc biệt tác chiến phân đội, đi trước Lục Thành tiêu diệt khủng bố phần tử. Vì thăm dò rõ ràng địch nhân tình huống, cấp quyết định phái ra cô Lang đặc chiến đội đi điều tra. Nhận được nhiệm vụ sau, Tư Chiến Bắc đám người rất là hư vấn, hận không thể lập tức đi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng mà cấp lại có chút lo lắng, bởi vì cô Lang đặc chiến đội không có bác sĩ, lục thành tình huống không rõ, huống chi còn phải trải qua sa mạc, vạn nhất bọn họ ở sa mạc chi bị tập kích, liền cái cấp cứu bác sĩ đều không có. Tư Chiến Bắc nhìn mặt ủ mày trao Dương Chính ủy, không khỏi hỏi: Chính ủy, ngươi làm sao vậy? Dương Chính ủy nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, lòng có chút do dự. Thịnh Phong Hoa cho tới bây giờ vẫn là cô lãng một viên, nhưng hắn vẫn luôn không cho nàng về đơn vị, cũng là vì tư chiến Bắc gia đình suy xét. Nhưng hiện tại, tình huống so nguy cấp, hắn muốn cho Thịnh Phong Hoa tham gia, nhưng lại cảm thấy có chút thực xin lỗi tư chiến Bắc. "Chính ủy, có nói cái gì ngài nói thẳng." Tư chiến Bắc nhìn ra Dương Chính ủy do dự, lớn tiếng nói. Hắn nhìn ra được tới, Dương Chính ủy ở lo lắng hắn. "Chiến Bắc, nhiệm vụ lần này" So hung hiểm, ta tưởng canh trường hoa triệu hồi tới phối hợp các ngươi chấp hành nhiệm vụ, ý của ngươi như thế nào? Làm phong hoa trở về. Tư chiến bắc xứng sốt, chưa từng có nghĩ tới làm thịnh phong hoa lại trở về chấp hành nhiệm vụ. Tuy rằng, hắn cũng biết thịnh phong hoa kỳ thật là rất muốn trở về, nhưng hắn vẫn là hy vọng nàng có thể bồi bọn nhỏ lớn lên. Rốt cuộc, hắn đã không thể thường xuyên làm bạn hài tử, tổng không thể hai người đều không ở hài tử bên người đi. Chiến bắc. Ta biết nhà ngươi tình huống. Nhưng lúc này đây, các ngươi đi địa phương không giống nhau. Nếu các ngươi bị thường, phụ cận căn bản tìm không thấy bác sĩ, cho nên các ngươi xuất phát thời điểm, cần thiết muốn mang một người bác sĩ qua đi. Ma Phong Hoa, là tốt nhất người được chọn. Một là nàng nguyên bản là các ngươi trong đội người, nhị là nàng y thuật cao siêu, lấy bảo đảm các ngươi tồn tại trở về. Chính ủy, ta minh bạch. Tư chiến bác gật gật đầu, nói. Ta này đi cùng phong hoa nói. Hành, ngươi đi đi. Nếu phong hoa không muốn, ta lại đi cùng nàng nói. Dương chính ủy vô vô tư chiến Bắc bả vai. Hắn hy vọng bọn họ một cái đều không thể thiếu, hy vọng bọn họ đều có thể tồn tại trở về. Một lần nhiệm vụ, cô Lang đã tổn thất vài người, hắn không nghĩ lúc này đây lại tổn thất. Tư chiến Bắc gật gật đầu, sau đó đi đến một bên gọi điện thoại đi. Kỳ thật hắn trong lòng minh bạch. Chỉ cần chính mình một chiếc điện thoại đánh qua đi, tiểu thê tử khẳng định sẽ không nói hai lời chạy tới. Khó nhất chính là, ra lúc này đây nhiệm vụ lúc sau, lại muốn cho nàng rời khỏi kia không dễ dàng như vậy. Điện thoại vang thời điểm, Thịnh Phong Hoa còn đang ngủ. Vang lên vài thanh, Thịnh Phong Hoa mới tiếp lên, uy, tức phụ, là ta. Bên hai chuyển đến tư chiến bắc thanh âm, làm Thịnh Phong Hoa thực mau tỉnh quá thần tới, hỏi, chiến bắc. Ngươi như thế nào lúc này gọi điện thoại tới? Có việc sao? Tức phụ, chúng ta mã muốn đi chấp hành nhiệm vụ, cấp yêu cầu ngươi mã về đơn vị. Ngươi nói cái gì? Thịnh phong hoa sướng suốt, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Nàng trước kia cầu dương chính ủy rất nhiều lần, đều không cho nàng về đơn vị, nhưng hiện tại tư chiến Bắc lại làm nàng về đơn vị, không phải là hống nàng đi. Trước 1534 phong hoa về đơn vị, nhị. Tư chiến Bắc biết chính mình tiểu thê tử chính vẻ mặt ngốc, vì thế dùng phi thường nghiêm túc khẩu khí, nói, thịnh phong hoa đồng chí, ta lấy cô lang đại đội trưởng thân phận, mệnh lệnh ngươi mã về đơn vị. Là, thịnh phong hoa lớn tiếng trở về một câu, biết chính mình về đơn vị sự tình không phải nằm mơ, tức khác cao hứng lên. Nhiệm vụ khẩn cấp, ngươi hiện tại mã về đơn vị. Minh Bạch, thịnh phong hoa nhanh nhẹn rời giường, sau đó thùng thùng chạy xuống lâu. Đang ở trong đại sảnh nhìn hài tử Diệp Thanh Ca cùng ninh minh liệt nhìn Thịnh Phong Hoa vội vội vàng vàng chạy xuống tới, không khỏi nhữ như mày, hỏi, Phong Hoa, ngươi làm sao vậy, vô cùng lo lắng. Ba mẹ, ta có việc phải rời khỏi một đoạn thời gian. Hài tử trước giao cho các người. Thịnh Phong Hoa vừa nói, liền hành lý cũng không có lấy, các hôn các bảo bối một ngụm, trực tiếp ra cửa. Nàng nhớ rõ, buổi chiều còn có nhất ban phi cơ. Bay đi thành phố A nàng cần thiết muốn đuổi mới được. Phong Hoa, ngươi chừng nào thì trở về. Diệp Thanh Ca đuổi theo vài bước, hỏi. Còn không xác định. Nói xong, Thịnh Phong Hoa đã lái xe tử chạy tới. Đứa nhỏ này, đến tuột cùng là làm sao vậy? Diệp Thanh Ca mày nhăn đến càng sâu, nhìn đảo mắt biến mất Thịnh Phong Hoa. Nhưng thật ra ninh minh liệt, nhìn Thịnh Phong Hoa rời đi bóng dáng suy nghĩ sâu xa lên. Tuy rằng thịnh phong hoa chưa từng có đã nói với bọn họ, nàng công tác là cái gì. Nhưng lâu như vậy ở chung số dưới, hắn đã đoán được. Nay sẽ, nhìn đến thịnh phong hoa như vậy vội vã rời đi, càng là xác định chính mình suy đoán. Mặc kệ nàng, hẳn là công tác sự tình. Ninh minh liệt chấn an thê tử một câu, sau đó lại đi khơi dậy các tiểu bạo bối. Lại nói thịnh phong hoa rời đi ra sau, đuổi ở phi cơ cất cánh cuối cùng 10 phút phi cơ bởi vì nàng không có nói trước mua phiếu, cũng không có vị trí, chỉ có thể đứng. Bất quá, nàng có thể phi cơ cũng toàn dựa lấy ra chứng nhận sĩ quan, cũng là người trước tiên cấp sân bay phương diện gọi điện thoại, mới có thể thuận lợi đăng ký. Tư chiến Bắc biết Thịnh Phong Hoa phi cơ, lại làm đại dũng lái xe đến sân bay đi chờ, chờ Thịnh Phong Hoa tới rồi, trực tiếp đưa đến bộ đội, sau đó ngồi trực thăng phi cơ, đi trước đại sa mạc. Đội trưởng Chính ủy không phải nói nhiệm vụ khẩn cấp sao? Chúng ta như thế nào còn không xuất phát đâu? thủ hạ đội viên, nhìn tư chiến bắc nhịn không được hỏi. Bọn họ cái gì đều chuẩn bị tốt, chờ xuất phát. Nhưng này nhất đẳng, đã đợi hai cái giờ, này rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới xuất phát ra lại chờ đợi, thiên đều phải đen. Đáng người tư chiến bắc nhàn nhạt hộp ra hai chữ, sau đó ngẩn đầu nhìn không trung, phòng đoán thịnh phong hoa đã tới rồi địa phương nào. Này nhất đẳng, lại đợi một giờ, đều đã tới rồi buổi chiều tan tầm thời gian. Thịnh Phong Hoa còn chưa tới, Tư Chiến Bắc đành phải làm các đội viên đi trước ăn cơm. Mà chính hắn tắc đi cửa chờ Đội trưởng không ăn cơm. Các đội viên nhìn Tư Chiến Bắc đi phương hướng thế nhưng không phải nhà ăn, không khỏi nhỏ giọng nói thầm lên. Ai biết được. Quản như vậy nhiều làm cái gì, tốc độ mau một chút, nhanh ăn cơm, cơm nước xong xuất phát. Thần Phong nghe các đội viên nghị luận. Nói một câu, là, đại gia không nói, bay nhanh hướng nhà ăn mà đi. Lại nói tư chiến Bắc tới rồi cổng lớn, hướng tới đại lộ nhìn lại. Đợi mười mấy phút, rốt cuộc thấy được quen thuộc chiếc xe, không khỏi cao hứng lên. Hắn biết, thịnh phong hoa tới. Quả nhiên, không nhiều lắm một lát sau, chiếc xe ở hắn trước mặt ngừng lại, thịnh phong hoa từ trong xe đi ra. Tức phụ, người đã đến rồi. Tư chiến Bắc trước, chuẩn bị giúp tiểu thê tử lấy đồ vật. Lại phát hiện, nàng hai tay trống trơn, cái gì cũng không có lấy. chương 1535 Phong Hoa về đơn vị, tam. Người hành lý đâu? Không mang. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên cùng đại dũng nói xong lời từ biệt, đi theo tư chiến Bắc cùng nhau vào bộ đội đại môn. Ái tiểu thuyết. Đi thôi, đi trước ăn cơm, ăn cơm xong, chúng ta mã xuất phá Hảo. Tư chiến Bắc mang theo thịnh Phong Hoa hướng nhà ăn mà đi thời điểm vừa lúc đụng tới ăn cơm xong các đội viên. Các đội viên nhìn đến cùng Tư Chiến Bắc đi cùng một chỗ Thịnh Phong Hoa, thế mới biết nguyên lai đội trưởng phải đợi người là Tẩu Tử. Vì thế, đại gia nở nụ cười, nhất nhất cùng Thịnh Phong Hoa đánh quét hô, không ngừng kêu, Tẩu Tử. Các ngươi hảo. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, đi theo Tư Chiến Bắc bước nhanh hướng nhà ăn mà đi. Ở nhà ăn cửa, hai người đụng phải Tần Phong cùng Hồ Đông Dương, Tư Chiến Bắc đối Tần Phong nói, Tần Phong. Canh trường hoa kia một bộ trang bị, còn có hòm thuốc lánh ra tới. Hảo! Tần Phong gật gật đầu, vừa nghe Thịnh Phong Hoa muốn cùng bọn họ cùng đi ra nhiệm vụ, cao hứng lên. Nói thật, mỗi lần ra nhiệm vụ, không có bác sĩ cũng là một kiện phiền toái sự tình. Tuy rằng, các đội viên đều học được đơn giản băng bó, nhưng lại như thế nào đến chuyên nghiệp bác sĩ đâu. Tư Chiến Bắc mang theo tiểu thê tử đi nhà ăn ăn cơm chiều, ăn cơm xong sau, đi trước tập hợp địa phương. Tần Phong đã đem Thỉnh Phong Hoa quần áo cùng trang bị đều lãnh. Thịnh Phong Hoa kiểm tra rồi một chút đồ vật, nhìn đều đầy đủ hết, lúc này mới đi phụ cận toa lét thay đổi quần áo. Đợi cho nàng đổi hảo quần áo ra tới, phi cơ trực thăng đã chờ. Vì thế, đoàn người bay nhanh đăng ký, đi trước đại sa mạc mà đi. Phi cơ, các chiến sĩ nhìn tư chiến bắc, hỏi nhiệm vụ lần này. Đội trưởng, chúng ta lần này cứ như vậy cấp, là đi chấp hành cái gì nhiệm vụ? Hồ Đông Dương luôn luôn là cái làm nhảm, hỏi chuyện gì đó, luôn luôn cũng là hắn trước hết mở miệng. Đi đại sa mạc, tư chiến bắc nhàn nhạt trở về một câu, sau đó từ bên cạnh lấy ra một phần kiện, đưa cho bên cạnh người, nói, đây là nhiệm vụ nội dung cụ thể, đại gia truyền đọc một chút. Nghe xong tư chiến bắc nói, đại gia đem kiện truyền đọc một lần, thế mới biết nguyên lai ở vào đại sa mạc gian lục thành phát hiện khủng bố phân tử. Đóng tại nơi đó bộ đội đã bị khủng bố phần tử cấp tập kích, hiện tại sinh tử không rõ. Còn có những cái đó công nhân cũng bị khủng bố phần tử cấp không chế, cũng không biết hay không còn an toàn. Đang chết khủng bố phần tử, quá kiêu ngạo, chúng ta nhất định phải giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu. Ai nói không phải đâu. Cũng dám chạy đến chúng ta quốc gia tới dương oai, tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Không sai, tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Tư chiến Bắc nhìn lòng căm phẫn điền biếng nhát thủ hạ, vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là một cái quốc tế khủng bố tổ chức, bọn họ đã tập kích không ít quốc gia. Chúng ta lúc này đây, nhất định phải cẩn thận. Không chỉ có muốn đả kích đối phương tiêu ngạo khí thế, còn muốn tận khả năng đem bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn người bảo lãnh chất an toàn. Đội trưởng ngươi yên tâm, chúng ta minh bạch. Minh bạch hảo, hiện tại đại gia trước nghỉ ngơi còn có sáu tiếng đồng hồ mới có thể đến địa phương. Chờ nghỉ ngơi tốt, chúng ta tái hảo hảo tấu bọn họ một đốn. Là, mọi người lên tiếng, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn các chiến sĩ đều nghỉ ngơi, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đóng đôi mắt. Vì làm Thịnh Phong Hoa ngủ đến thoải mái một ít, Tư Chiến Bắc duỗi tay ôm nàng eo, làm nàng dựa vào chính mình thân. Mau đến mục đích địa thời điểm. Phi cơ trực thăng người điều khiển ra tiếng nhắc nhở đại gia, chuẩn bị rớt xuống. Nghe được nhắc nhở, đại gia lập tức mở mắt, sau đó kiểm tra thân trang bị, tùy thời chuẩn bị rớt xuống. chương 1536 phong hoa về đơn vị, 4. 5 phút sau, mục đích địa tới rồi, phi cơ trực thăng tầng trời thấp phi hành, các đội viên một đám theo dây thường rơi xuống mặt đất. Tư chiến bắc là cuối cùng một cái rớt xuống, hắn vừa rơi xuống đất làm người kiểm kê nhân số. Bởi vì là đêm tối, tầm mắt không tốt lắm, huống chi vẫn là ở xa mạc chi, cho nên muốn càng thêm cẩn thận. Cũng may, mọi người đều ở, tư chiến bắc lúc này mới yên lòng. Sau đó đối đại gia nói, chúng ta hiện tại nơi địa phương, ly mục đích địa lục thành, còn có 30 km, yêu cầu đi bộ mà đi. Vì an toàn khởi kiến, chúng ta vẫn không hề nghỉ ngơi, suốt đêm lên đường. Minh Bạch! Đại gia lên tiếng, sau đó nhanh chóng tập hợp ở cùng nhau. Hướng về lục thành phương hướng tới gần. Nhưng mà, làm đại gia không nghĩ tới chính là, bọn họ chẳng qua hành tẩu ước chừng 5 km bộ dáng thiên đột nhiên hạ mưa to. Mưa to tầm tã, nháy mắt đem đại gia cấp xối. Hơn nữa bởi vì mưa to quá lớn, ảnh hưởng tầm mắt, hành quân chậm rất nhiều. Hơn nữa xa lộ khó đi, căn bản đi bất động. Tân Phong vừa thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, tìm được tư chiến bắc, thương lượng nói, cô lang Ngươi xem chúng ta có phải hay không tìm một chỗ tránh mưa, đợi mưa cạnh lại nói. Này đại sa mạc, cái gì đều không có, nào tránh mưa đi. Tư chiến bắc tự nhiên cũng không nghĩ làm đại gia gặp mưa, nhưng này sa mạc chi, trừ bỏ xa, vẫn là xa liền cái thụ đều không có, lại nơi nào sẽ có tránh mưa địa phương đâu. Ta biết có cái địa phương, cách nơi này ước chừng một km, có một chỗ phê tích, hẳn là có thể tránh một chút. Thần Phong nghĩ nghĩ, nói. Khi hành, ấn ngươi nói, chúng ta đến phế tích bên kia đi tránh mưa. Hảo. Tần Phong lên tiếng, sau đó đôi các chiến sĩ nói, đại gia cùng ta tới, chúng ta tìm cái tránh mưa địa phương đi. Nguyên bản bởi các ngày đêm độ ấm kém rất lớn, này hội chiến sĩ nhóm thân lại bị mưa to sối, càng thêm lạnh. Cho nên vừa nghe đã có tránh mưa địa phương, tự nhiên là không nói hai lời theo đi. Tần Phong ở phía trước dẫn đường, cái này địa phương hắn đã từng đã tới một lần. Tương đối so quen thuộc một ít. Bởi vậy, bọn họ cũng không cần lại tìm dẫn đường. Một km lộ trình, nếu là đổi thành ngày thường, kia hơn 10 phút đi tới. Nhưng hiện tại, lại nhân vũ thế quá lớn, sắc trời quá hắc, hạt cắt ham chân, một bước khó đi. Cho nên, ngắn ngủn một km, các chiến sĩ đi rồi 20 phút đều không có đến. Đại gia nỗ lực hơn, thực mau tới rồi. thần phong nhìn đại gia sắp đi không đặng, mở miệng vì đại gia khuyến khích. Mọi người nghe xong tần phong nói, đánh lên tinh thần hướng phía trước đi đến. Tư chiến bắc đi ở thỉnh phong hoa bên người, thỉnh thoảng đỡ nàng. Nàng thân trang bị cũng đã đại bộ phận tới rồi tư chiến bắc thân, mắt thấy nàng đi được gian nan, tư chiến bắc còn chuẩn bị đem nàng thân cong thương cũng lấy lại đây. Chiến bắc, không cần, ta chính mình có thể hành. thịnh phong hoa lắc lắc đầu, cự tuyệt tư chiến bắc. Hắn đã giúp nàng cầm rất nhiều đồ vật, nàng nhưng không nghĩ đem hắn cấp mệt muốn chết rồi. Thịnh Phong Hoa không nghĩ đem tư chiến bác mệt muốn chết rồi, nhưng tư chiến bác lại làm sao nguyện ý đem tiểu thê tử cấp mệt muốn chết rồi. Cho nên, chẳng sợ thịnh Phong Hoa cự tuyệt, hắn vẫn là không nói hai lời đem nàng thường cấp cầm lại đây, sau đó bối ở chính mình thân. Đi ở mặt sau hồ Đông Dương, nhìn tư chiến bác thân bối đổ vật quá nhiều, vì thế trước nói, đội trưởng, đem đổ vật cho ta một ít đi. Không có việc gì, ta có thể lấy đến động, chính ngươi hảo hảo xem lộ. Hồ Đông Dương nhìn tư chiến bắc không muốn đem đồ vật cho chính mình, đành phải đi mau vài bước, đi đến thịnh phong hoa bên người, nói, tẩu tử, ta ở bên cạnh bảo hộ ngươi. Nghe được lời này, tư chiến bắc mặt nháy mắt đen. Trước 1537 tao ngộ mã phỉ, một. Chính hắn tức phụ, dùng đến người khác tới bảo hộ sao. Nếu không phải ở bên ngoài, lại đụng tới loại tình huống này, hắn tuyệt đối sẽ không nói hai lời, trực tiếp cấp hồ Đông Dương một chân. Chẳng qua, hiện tại không được, đi đường đều khó khăn, càng đừng nói đá người Vì thế, Tư Chiến Bắc chừng mắt nhìn Hồ Đông Dương liếc mắt một cái, nói, Lan, ta chính mình tức phụ, ta chính mình sẽ bảo hộ. Hồ Đông Dương sừng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây, là Tư Chiến Bắc ghen tị. Không khỏi nở nụ cười, nói, ai ra nhà, ta đội trưởng đại nhân ngươi tưởng đi đâu vậy? Ta nói bảo hộ tàu tử, nhưng không có ý khác. Câm miệng. Tư Chiến Bắc tức giận giống lên một tiếng, sau đó đem thân con đồ vật, hướng Hồ Đông Dương thân một tắc, nói, nếu ngươi không mệt, kia con đi. Nói xong, Tư Chiến Bắc đi đến thỉnh Phong Hoa trước mặt, lôi kéo tay nàng, đi phía trước đi. Lão đại, không đợi ngươi như vậy à? Hồ Đông Dương bi kịch, nhìn nhét vào chính mình tay đồ vật, nhận mệnh bối lên. Có Hồ Đông Dương này vừa ra, trong đội ngũ không khí hảo rất nhiều, đại gia tâm tình cũng không như vậy trầm trọng. Tần Phong ở phía trước mang đội, nương bóng đêm nỗ lực tìm kiếm phế tích nơi vị trí. Cũng may, công phu không phụ lòng người, hắn nhìn phía trước mơ hồ lộ ra tới kiến trúc, nở nụ cười, nói, chúng ta có tránh mưa địa phương. Đại gia vừa nghe, cao hứng lên, sau đó bay nhanh đi theo Tần Phong, hướng phế tích mà đi. Chỉ là, rõ ràng nhìn ở trước mắt phế tích, bọn họ lại như cũ đi rồi 5 phút mới đến. Tới rồi địa phương. Tần Phong quen cửa quen mẹo lãnh đại ra hướng kia có thể tránh mưa địa phương đi đến. Hắn mấy năm tiến đến quá một lần, biết phế tích bên trong là không, có một cái nhập khẩu có thể đi vào. Chỉ cần đi vào, có thể tránh mưa. Tần Phong tìm được rồi cái kia nhập khẩu, đang chuẩn bị dẫn người đi vào khi, Tư Chiến Bắc lại đột nhiên kéo lại hắn, nói, chờ một chút. Làm sao vậy? Tần Phong khó hiểu nhìn Tư Chiến Bắc, hiện tại vũ như cũ sau không ngừng. Sớm một chút đi vào tránh mưa, đại gia cũng thật sớm một chút đem quần áo cấp lộc làm. Nói thật, nay quần áo ướt mặc ở thân vẫn là rất khó chịu. Hơn nữa này sa mạc ban đêm, lại lạnh không được. Tư chiến bắc nhìn tần phong liếc mắt một cái, sau đó hướng tới cửa động nhìn lại. Nhìn tư chiến bắc một bộ sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, tần phong tâm lạc đông một chút, trầm xuống dưới. Hắn biết, khẳng định là tư chiến bắc phát hiện cái gì. Bằng không, cũng sẽ không ngăn cản. Bên trong khả năng sẽ có người. Tư chiến bắc vừa nói, một bên ý bảo hai người đi vào trước tìm kiếm lộ. Vì thế, nhận được mệnh lệnh hồ ly cùng hòn đá nhỏ lặng lẽ hướng tới nhập khẩu tới gần. Mà tư chiến bắc đám người tắc phân tán ở nhập khẩu hai bên, tuy thời chuẩn bị tiếp ứng. Hồ ly cùng hòn đá nhỏ vô thanh vô tức tới rồi nhập khẩu, sau đó đi vào. Nhập khẩu không phải thực khoan bởi vì hạt cắt ngăn chặn một nửa nhập khẩu. Hồ ly cùng hòn đá nhỏ một chút một chút tiềm đi vào, đi vào cảm giác được khác thường. Bọn họ phát hiện rất nhỏ ánh lửa. Nhìn đến ánh lửa, hai người càng thêm cẩn thận lên, cũng hướng tới bên ngoài đánh một cái thủ thế. Tư chiến bắc nhìn đến hồ ly thủ thế, gật gật đầu, sau đó hướng tới phía sau người đánh cái thủ thế. Nhìn đến tư chiến bắc thủ thế, lại có hai cái đội viên theo sau tiềm đi vào. Lập tức đi vào bốn người, tương đối tới nói so bảo hiểm một chút. Bốn người hai hai một tổ, vòng qua một cây lại một cây cây của sau, rốt cuộc nhìn một cái đống lửa. Đống lửa bên, vây quanh mấy cái nhìn lại như là mã phỉ giống nhau nam tử. Bọn họ đang nằm ở đống lửa bên, đang ngủ ngon lành. Trước 1538 tao ngộ mã phỉ, nhị. Còn có hai người tắc dựa vào đống lửa phía trước cây cột, đánh ngủ gật giống như ở gấp đêm. Ái tiểu thuyết. Hồ ly cùng hòn đá nhỏ nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó bay nhanh lắc mình tới rồi kia gác đêm hai người trước mặt, một cái thủ đao, trực tiếp đem bọn họ cấp đánh hôn mê. Đánh hôn mê gác đêm người sau, bốn người lại nhanh chóng hướng tới những cái đó nằm trên mặt đất tiềm qua đi. Kia nằm chính là có mười mấy người, chỉ dựa vào bọn họ bốn người khẳng định là không được. Cũng may tư chiến bắt bọn họ cũng không có toàn bộ ở bên ngoài chờ, mà là để lại hai người bảo vệ cho xuất khẩu, người khác đều lặng lẽ đi vào đợi cho mọi người đều đi vào bên trong, kia kẻ hẹn mười mấy người nhưng thật ra không nói chơi. Những người đó ngủ đến so trầm, thẳng đến bị Tư Chiến Bắc bọn họ vây quanh lên, lúc này mới kinh giác, sau đó giật mình nhìn bọn họ. Các ngươi là người nào? Nay một cái, nhìn như là kia đám người đầu, nhìn đến hạng nặng võ trang Tư Chiến Bắc đám người sau quát hỏi lên. Nay không phải hẳn là chúng ta hỏi các ngươi vấn đề sao? Tư Chiến Bắc nhàn nhạt trở về một câu. Những người này tùy thân mang theo súng ống, nhìn như là mã phỉ. Bất quá, bọn họ cũng không biết này một mảnh hay không có mã phỉ. Chúng ta là lục thành bên kia nguyên chủ dân. Người nọ đáp một câu, sau đó hỏi, cái này có thể nói cho chúng ta biết, các ngươi là người nào đi? Hoa Hạ nhân dân giải phóng quân. Tư chiến bắc nhàn nhạt hỏi một câu, sau đó lại hỏi tiếp nói, các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Chúng ta đi ngang qua. Tuy rằng nhìn ra được tới, đối phương không phải người tốt, nhưng tư chiến bắc bọn họ lo liệu người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, cũng không có đối những người này động thủ. Những người này đảo cũng thông minh, biết không phải tư chiến bắc bọn họ đối thủ sau, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Khẩu súng bông, chúng ta đến bên kia đi. Lại phương rằng có một hồi, tư chiến bắc đột nhiên mở miệng nói. Những người này thân phận không hảo phán đoán, lại thêm bọn họ có nhiệm vụ trong người. Không nên cành mẹ đẻ cành con. Nhìn tư chiến bắc đám người thối lui đến một bên, những cái đó mã phỉ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Phỉ không cùng con đấu, bọn họ còn không có gan lớn đến cùng hoa hạ giải phóng quân chính diện giao thủ. Cho nên, vì soát hảo cảm, này đó mã phỉ nhìn tư chiến bắc bọn họ không có tuổi gỗ, còn cố ý đem phía chính mình tuổi gỗ phân tốt một chút cho bọn hắn. Cảm ơn. Tư chiến bắc không có cự tuyệt, hướng đối phương nói tạng cũng không có thả lỏng cảnh giác. Ở đống lửa điểm lên sau, làm hai người phụ trách cảnh gác. Hòn đá nhỏ, đi đem bọn họ kêu tiến bảo. Tư chiến bắc phân phó nói, nếu bên trong tạm thời an toàn, kêu bên ngoài người cũng không thể ngốc tại bên ngoài. Là, hòn đá nhỏ lên tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, đem bên ngoài hai cái huynh đệ hô tiến bảo. Mà người khác, đã ở đống lửa bên ngồi xuống. Tuy rằng có đống lửa, Mọi người cũng không có đem quần áo hướt khởi ra, mà lại như vậy mặc ở thân nướng. Bởi vì những người này thân phận không rõ, bọn họ không dám chút bỏ lớp hoa trang. Nhìn đại gia không có biện pháp khởi quần áo ra nướng, thịnh phong hoa đành phải từ hỏng thuốc lấy ra một lọ thuốc viên tới, phân cho đại gia ăn, miễn cho một hồi sinh bệnh bị cảm. Đối với thịnh phong hoa cấp đồ vật, đại gia cũng không hoài nghi, cho nên tiếp nhận sau, trực tiếp nuốt đi vào. Thuốc viên nhập bụng. Một cổ dòng nước gấm từ trong lòng dâng lên tới, dần dần chuyển khắp khắp người, đem bọn họ thân rét lạnh một chút một chút loại bỏ đi ra ngoài. Nửa giờ sau, mọi người thân quần áo tuy rằng không có làm, nhưng bọn họ lại không cảm thấy lạnh. Nhìn thời gian không còn sớm, bên ngoài lại hạ nói mưa to, tư chiến bắc làm đại gia nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, cũng thay phiên các đêm. Đêm dần dần thâm, mã phỉ nhóm cũng lại lần nữa ngủ xuống dưới. Tư chiến bắc cùng thỉnh phong hoa rửa vào cùng nhau. Thấp giọng giao lưu. chương 1539 tao ngộ mã phỉ, tam. Những người này nhìn không giống như là người tốt, có thể hay không là khủng bố phân tử. Thịnh Phong Hoa nhìn những người đó liếc mắt một cái, hỏi. Vừa mới vây quanh bọn họ thời điểm, nàng đã đoán được, bọn họ thân có mùi máu tươi, vừa thấy là giết qua người. Hơn nữa, bọn họ tùy thân mang theo xuống ống, nhìn cũng không giống như là bình thường bạc cánh. Ở Hoa Hạ có thể chính đại quang minh tùy thân mang thường, chỉ có quân nhân cùng cảnh sát. Đến nỗi những người khác tay thường, đều thị phi pháp, hơn nữa không phải thông qua đang lúc con đường làm ra. Mà những người này, nhìn nếu không phải quân nhân, cũng không phải cảnh sát. Như vậy, bọn họ thương khẳng định là từ khác con đường làm ra. Nhìn không giống, đảo như là mã phỉ. Tư chiến Bắc thấp giọng trả lời. Trước kia nghe nói qua, sa mạc có mã phỉ. Chẳng qua, sau lại bị quét sạch quá một lần, cũng không biết lần đó có hay không quét sạch xong. Bất quá, mặc kệ đối phương có phải hay không mã phỉ, chỉ cần bọn họ không ngại ngại bọn họ chấp hành nhiệm vụ, hắn cũng không nghĩ cùng bọn họ phát sinh xung đột. Rốt cuộc nơi này ly lục thành cũng không phải quá xa, một khi phát sinh bắn nhau, sẽ rút dây đọc rừng. mã phỉ. Thịnh phong hoa có chút ngoài ý muốn, nàng biết trước kia không yên ổn thời điểm, sẽ có mã phỉ. Nhưng hiện tại như thế nào còn sẽ có mã phì đâu? Không sai. Tư Chiến Bắc gật gật đầu, sau đó đối Thịnh Phong Hoa nói, thời gian không còn sớm, ngủ một hồi đi. Chúng ta như vậy ngủ, vạn nhất bọn họ bất an hảo tâm làm sao bây giờ. Thịnh Phong Hoa vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc những người này nhìn không giống như là người lương thiện. Đừng lo lắng, bọn họ tạm thời không dám. Tư Chiến Bắc vừa nói, một bên ôm Thịnh Phong Hoa hơi hơi đóng đôi mắt. Ở thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc nghị luận mã phỉ thời điểm, bọn họ cũng ở nhỏ giọng nghị luận bọn họ. Lão đại, đây là tình huống như thế nào, những người này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thứ nhất cái ngựa con thấp giọng hỏi chính mình đầu. Bọn họ thật vất vả từ lục trong thành chạy thoát tới, nhưng không nghĩ lại rơi xuống giải phóng con tay. Không rõ ràng lắm, phòng trừng không phải hướng về phía chúng ta tới. Không phải hướng về phía chúng ta tới, kia bọn họ tới nơi này làm cái gì? Này không phải ngươi nên quan tâm vấn đề. Ngươi nên quan tâm chính là, chúng ta ngày mai có thể hay không an toàn rời đi. Lão đại, ngươi có ý tứ gì? Ngựa con khó hiểu hỏi. Có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì ý tứ? Chúng ta đào tẩu, ngươi cảm thấy những người đó sẽ không đổi theo. Này! Được rồi, đừng nói nữa, giải phóng quân tạm thời sẽ không đụng đến bọn ta. Sáng mai, chúng ta rời đi. Nghe lão đại! Mã phỉ nhóm an tĩnh xuống dưới, một đám ngừng lại rồi hô hấp, đồng tiến vào mộng đẹp. Nhưng vào lúc này, kia hai cái bị hòn đá nhỏ cùng hồ ly đánh hôn mê mã phỉ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đây, nghĩ đến phía trước chính mình bị người ám toán sự tình, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng hô lên, lao đại, lao đại, không hảo, có địch nhân vào được. Hai người như vậy một đều, trực tiếp đem bên trong nghỉ ngơi người đều đánh thức. Hai người kêu xong, lại phát hiện một cái khác đống lửa. Thấy được tư chiến Bắc đám người. Vì thế, sắc mặt càng thêm khó coi lên, bưng lên thương, nhắm ngay bọn họ. Mã phỉ lao đại bị hai cái ngựa con tiếng la đánh thức sau, đang muốn mắng chửi người. Với nhấc đầu nhìn đến hai cái hôn đản đang dùng thương chỉ vào giải phóng quân đâu, Vì thế, hắn hoảng sợ, lớn tiếng hô, làm gì, làm gì, mau khẩu xuống bông. Lao đại, bọn họ đánh lén chúng ta. Hai người vẫn là có chút không làm rõ được trạng hướng, nghĩ đến chính mình bị đánh hôn mê, có chút bực bội. Hỗn đàn, không nghe được ta nói sao? Mau khẩu xuống ngum, các ngươi chính mình muốn tìm chết, nhưng đừng kéo các huynh đệ. Chương 1540 Tao ngộ mã phỉ, 4. Giống xong rồi chính mình thủ hạ, mã phỉ đầu đầu lại hướng Tư Chiến Bắc bọn họ xin lỗi, nói, giải phóng quân đồng chí, đây là một hồi hiểu lầm, hiểu lầm. Nói xin lỗi xong, Hắn lại bay nhanh chạy tới kia hai cái ngựa con bên người, sau đó dơ chân đá bọn họ một chân, nói, ngu ngốc, còn dơ thương làm cái gì, muốn chết không thành. Lao, lão đại, ngươi đừng đánh, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi còn không được sao. Hai người bị đánh ngốc, một bên nhận sai, một bên hướng đóng lửa trước mặt chạy. Lao đại nhìn bọn họ khẩu súng buông xuống, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại hướng tới tư chiến bắc bọn họ nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Nguy hiểm giải trừ, Tư Chiến Bắc cũng ý bảo các huynh đệ khẩu súng cấp bông Chẳng qua, bị hai người như vậy một giống, bọn họ buồn ngủ nhưng thật ra bị cưỡng chế di rời. Ngủ không được, Hồ Ly nhìn Tư Chiến Bắc, nói, đầu nhi ta đi xem bên ngoài hết mưa rồi không có. Phòng trưng còn không có đỉnh, này sa mạc vũ giống nhau đều là so quái, hoặc là không dưới, muốn hạ hạ thời gian rất lâu. Thần Phong mở miệng nói, hắn một lần tới. Nhưng thật ra không có gặp được mưa to, nhưng lại nghe người khác nói qua. Ta đi xem. Hồ Ly có chút không tin, sau đó bay nhanh hướng tới cửa ra vào mà đi. Đi ra ngoài vừa thấy, quả nhiên bên ngoài như cũ rơi xuống mưa to. Xem kia ra thức, một chốc một lát tuyệt đối đỉnh không được. Hồ Ly thực mau trở lại, mọi người xem hắn, hỏi, thế nào, hết mưa rồi sao? Không có. Hồ Ly lắc lắc đầu, lại đóng lửa bên ngồi xuống. Vừa mới đi ra ngoài một chạy, vẫn là cảm thấy có chút lánh. Bất quá, cũng may bọn họ quần áo làm được không sai biệt lắm. Chẳng qua, đống lửa hỏa cũng sắp diệt. Tư chiến bắc nhìn một chút thời gian, đã dạng sáng tam điểm, lại có hai cái giờ trời đã sáng. Nếu không có đống lửa, phỏng trừng vẫn là sẽ lánh. Vì thế, hắn mọi nơi nhìn thoáng qua, muốn nhìn một chút có hay không củi gỗ, lại phát hiện trừ bỏ cây cột, là hạt cát. Căn bản không có nhìn đến tuổi gỗ. Không có tuổi gỗ, xem ra chỉ có thể là đông lạnh chứ. Lại nói mã phỉ bên kia, hai cái ngựa con không hề bị đánh sau, ngồi xuống, sau đó nhìn thoáng qua tư chiến bắc đám người, hỏi, Lão Đại, đây là tình huống như thế nào? Bọn họ không phải tới bắt chúng ta đi. Bế ngươi miệng qua đen, nói bậy gì đó. Ngươi rất muốn bị trảo có phải hay không? Đương nhiên không phải. Tiểu đệ chỉ là có chút quái. Những người này như thế nào tới? Hơn nữa, còn cùng chúng ta ngốc tại khởi, vạn nhất. Vạn nhất cái gì? Chỉ cần ngươi đầu góc không nước vào, sẽ không có vạn nhất. Lão đại, lời tuy là nói như vậy, nhưng ai biết bọn họ đánh cái gì chủ ý không phải nói bụng người cách một lớp ra sao. Lại nói chi nhân chi diện bất chi tâm. kia ấn ngươi nói như vậy, ngươi muốn như thế nào? Lão đại tức giận hỏi. Lão đại, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta điểm này người. Lão đại bị khí cười, giơ tay hung hăng chụp kia ngửa con đầu một chút, nói, ta còn là câu nói kia, muốn tìm cái chết, chính ngươi đi, nhưng đừng kéo các huynh đệ. Lão đại, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ta còn không phải là vì các huynh đệ hảo sao. Không cần, ngươi một bên ngốc đi. Lão đại ngửa con còn muốn nói cái gì, kia lão đại trực tiếp giống lên một câu, câm miệng. Nói xong. Hắn không hề để ý tới thủ hạ ngựa con, mà lại nhìn tư chiến Bắc bọn họ bên kia không có nhiều ít tuổi lửa. Vì thế, phân phó một cái khác ngựa con nói, tiểu lục tử, ngươi đi cho bọn hắn lại đưa điểm tuổi lửa qua đi. Tốt, lao đại. Tiểu lục tử lên tiếng, sau đó bế lên một ít tuổi lửa, hướng tới tư chiến Bắc bên kia đi đến. Trước 1541 có người tới, một. Lao đại sợ tư chiến Bắc bọn họ hiểu lầm, vì thế lại lần nữa kêu gọi nói các ngươi tuổi lửa mau không có đi, ta làm thủ hạ cho các ngươi đưa điểm qua đi. ái tiểu thuyết, cảm tạ, không khách khí. tiểu lục tử đem tuổi lửa ôm tới rồi tư chiến bắt bọn họ bên này, buông đi rồi. nói thật, đối mặt hạng nặng võ trang giải phóng quân đồng chí, hắn vẫn là rất khẩn trương. tuy rằng lão đại nói sẽ không có việc gì, còn là có chút lo lắng. thằng đến về tới phía chính mình, tiểu lục tử lúc này mới thả lỏng xuống dưới. có tuổi lửa. Đống lửa hỏa lại thiêu đến vừa một ít, độ ấm cao một ít. Tư chiến bắc nhìn thời gian còn sớm, bên ngoài lại rơi xuống ngũ, lại lần nữa đóng đôi mắt nghỉ ngơi. Những người khác nhìn, trừ bỏ canh các người, cũng đều đóng đôi mắt. Mã phỉ bên này cũng an tĩnh xuống dưới, tuy rằng có chút nhân tâm ngoe dục dịch, nhưng lão đại không đồng ý, bọn họ cũng không có cách nào. Hơn nữa, trước kia bọn họ nghe nói qua giải phóng quân lợi hại, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, đem mệnh ném nhưng không hảo chơi. Phải biết rằng, bọn họ chính là thật vất vả mới từ Lục Thành chạy ra tới. Lại nói tiếp, Lục Thành hiện tại toàn bộ đều bị kia đám người cấp khống chế được, bọn họ thật vất vả tích cóp xuống dưới gia nghiệp, cũng đều bị kia đám người đoạt. Cũng không biết đối phương là người nào, như thế lợi hại, thế nhưng liền đóng quân đều không sợ. Ai? Càng muốn, càng cảm thấy nghẹn khuất. Nếu không phải bị này đột nhiên mà tới mưa to vây ở nơi này, bọn họ lúc này, sớm ra sa mạc, đi nơi khác tiêu giao đi. Hiện tại, này vũ lớn như vậy, tính phải đi, cũng đến chờ trời, trời đã sáng. Cũng không biết những người đó có thể hay không truy lại đây, vạn nhất đuổi theo kia phiền thoái. Lão đại có chút tâm thần không yên, những người đó bọn họ còn giống thổ phỉ, phía trước nguyên bản hắn còn nghĩ cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông. ai biết? Đối phương thế nhưng muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu không phải bọn họ chạy trốn mau, hiện tại đã chết ở những người đó tay. Nếu là có người giúp bọn hắn hảo, bọn họ có thể trở về báo thù, sau đó đem miếng đất kia bàn cấp đoạt lấy tới. Nghĩ, lao đại hướng tới tư chiến Bắc bọn họ bên kia nhìn thoáng qua. Hắn cảm thấy tư chiến Bắc bọn họ hẳn là có thể cùng đối phương chống lại, sợ bọn họ không muốn hợp tác. Tưởng là như vậy tưởng. Nhưng lão đại cũng không dám đi hỏi tư chiến Bắc bọn họ. Sợ đến lúc đó hợp tác không thành, ngược lại hỏng rồi sự tình. Thời gian một chút một chút quá khứ, thiên dần dần sáng, mà bên ngoài vũ cũng theo sau ngừng. Theo đệ nhất luồng ánh sáng từ xuất khẩu thấu tiến vào, bên trong người đem đóng lửa cấp diệt, sau đó hướng xuất khẩu di động. Vì an toàn khởi kiến, tư chiến Bắc ở mau hừng đông thời điểm, có làm hai người canh giữ ở xuất khẩu. Mà mã phỉ bên kia cũng đồng dạng phái ra hai người, này cũng coi như là cho nhau phòng bị đi. Rốt cuộc, không phải một đường người, một cái quân, một cái phỉ, tùy thời đều có khả năng trở thành địch nhân. Theo sát trời dần sáng, theo mưa to ngừng lại, không khí cũng trở nên tươi mát vài phần, không hề là kia hạt cắt hương vị, mà là chân chính có không khí hương vị. Lão đại, mưa đã tạnh, chúng ta có thể xuất phát. Hồ Đông Dương từ nhập khẩu phản hồi tới rồi đóng lửa bên, nói khẽ với Tư Chiến Bắc nói. Tư Chiến Bắc gật gật đầu, sau đó đôi các huynh đệ phân phó nói, đại gia thu thập đồ vật, chuẩn bị xuất phát. Mọi người vừa nghe, lập tức kiểm tra khởi trang bị tới. Sau đó cùng nhau, hướng tới xuất khẩu mà đi. Đám kia mã phỉ nhìn, cũng không nói gì. Thẳng đến bọn họ đi ra ngoài, lúc này mới nói chuyện với nhau lên. Lão đại, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Lão đại, bọn họ đi nơi nào, không phải là đi lục thành đi. Lão đại, nếu bọn họ ra tay, có thể đánh thắng được đám kia quy tôn tử sao. Trước 1542 có người tới, nhị. Được rồi, bớt tranh cãi. Chúng ta cũng rời đi đi, bằng không những người đó nếu chưa từ bỏ ý định, đuổi tới, chúng ta liền thảm. Lão đại vừa nói, một bên thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi. Nghe lão đại, mã phỉ nhóm cùng nhau cầm lấy đồ vật. Hướng bên ngoài đi đến. Bọn họ đi ra ngoài thời điểm, tư chiến bắc đám người đã đi ra ngoài một khoảng cách. Nhìn bọn họ đi tới phương hướng là lục thành, mã phỉ lão đại đột nhiên có ý tưởng, vì thế hướng tới bọn họ hô to lên. Giải phóng quân đồng chí, xin chờ một chút. Nghe được mã phỉ lão đại tiếng la, tư chiến bắc đám người dừng bước chân, quay đầu nhìn bọn họ. Mã phỉ lão đại nhìn bọn họ ngừng lại, sau đó chạy tiến lên đi hỏi, đồng chí. Các ngươi là muốn đi lục thành sao? Nghe được lời này, tư chiến bắc đám người sắc mặt biến đổi, có mấy cái chiến sĩ đã bưng lên thường, hướng tới kêu mã phỉ lão đại. Tư chiến bắc ý bảo đại gia tạm thời đừng nóng nảy, làm cho bọn họ khẩu súng thu hồi tới sau, nhìn mã phỉ lão đại, nói, ngươi muốn nói cái gì? Là cái dạng này, giải phóng quân đồng chí, chúng ta mới từ lục thành chạy ra tới. Nếu các ngươi là đi lục thành nói, tốt nhất còn không cẩn thận một chút. Bên kia gần nhất tới một đám không biết người nào, nhưng lợi hại, cơ hồ đem toàn bộ lục thành đều không chế. Tư chiến bắc nghe nôn, ánh mắt hơi lóe, sau đó hỏi, nhìn dáng vẻ, ngươi đối lục thành tương đối quen thuộc. Đó là, chúng ta ở nơi đó ngây người đã nhiều năm. Nếu không phải kia hỏa không biết nơi nào toát ra tới gia hỏa, chúng ta cũng sẽ không rời đi. Ý của ngươi là, các ngươi cùng những người đó đã giao thủ. Đúng vậy, giải phóng quân đồng chí. Chúng ta nhưng không ngừng một lần cùng bọn họ đã giao thủ, những người đó lao lợi hại, liền lục thành đóng quân đều không phải bọn họ đối thủ. Tư Chiến Bắc cùng Tần Phong dùng mục giao lưu một chút, nghe đối phương trong lời nói ý tứ, kia đám người hẳn là chính là khủng bố phân tử. Vì thế, một cái ý tưởng ở hai người trong đầu sinh ra, nếu đem này đó mã phỉ tranh thủ lại đây, vì bọn họ cung cấp tình báo nhưng thật ra một kiện không tồi sự tình. Như vậy cũng tỉnh bọn họ sờ soạng trong bóng tối như thế nghĩ tư chiến bắc nhìn kia mã phỉ lão đại nói ngươi đã là từ lục thành ra tới kia không biết hay không nguyện ý cho chúng ta dẫn đường mang dẫn đường mã phỉ lão đại sửng sốt chưa từng có nghĩ tới vấn đề này vừa mới hắn đuổi theo cũng chỉ là tưởng nhắc nhở tư chiến bắc bọn họ một câu hướng bọn họ bán cái hảo mà thôi nhưng nếu nói muốn dẫn đường kia bọn họ còn không phải là còn phải trở về Hắn kỳ thật cũng là tưởng trở về, tưởng cùng Tư Chiến Bắc bọn họ hợp tác, đem những người đó xử lý. Nhưng hắn có chút lo lắng thủ hạ huynh đệ không muốn a rốt cuộc, bọn họ chính là kiến thức quá những người đó lợi hại, lại trở về kia không phải tương đương chịu chết sao? Không sai. Dẫn đường cùng với để mượn lục thành tình báo. Tư Chiến Bắc nhìn ra Mã Phỉ Lão Đại do dự, nói tiếp, yên tâm, ta sẽ phó ngươi tiền thù lao. Mã Phỉ Lão Đại nhìn Tư Chiến Bắc không giống như là nói giỡn Vì thế nói, thù không tiền thù lao nhưng thật ra không sao cả, ta là sợ ta những cái đó huynh đệ không đồng ý rốt cuộc, chúng ta hiện tại chính là thật vất vả nhặt một cái mệnh, ai cũng không muốn trở về chịu chết. Nếu không, ngươi đi trước hỏi một chút, ta ở chỗ này chờ một lát. Tư chiến bắc đề nghị nói, mã phỉ lão đại nghi nghĩ, gật gật đầu, nói, kêu hành, ta đây liền đi hỏi một chút bọn họ, xem bọn hắn ý hạ như thế nào. Xin cứ tự nhiên. Mã phỉ lão đại về tới chính mình đội ngũ giữa, nhìn thủ hạ huynh đệ, nói, vừa mới giải phóng quân đồng chí nói làm ta cho hắn dẫn đường, không biết các ngươi là cái gì ý tưởng. Trước 1543 có người tới, Tam. Nói xong, hắn nhìn các huynh đệ liếc mắt một cái, nhìn bọn họ vẻ mặt khó xử, trong lòng tức khắc minh bạch, nói tiếp, ta biết, các ngươi giữa có chút người không muốn, đại ca ta cũng không bắt buộc. Không muốn đâu. Dựa theo ban đầu kế hoạch rời đi nơi này. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu các ngươi đi ra ngoài gặp cái gì nguy hiểm, kia làm đại ca đã có thể bất lực. Đại ca, ngươi có ý tứ gì? Đại ca, ngươi là muốn đi cho bọn hắn dẫn đường sao? Không sai, ta là quyết định đi cho bọn hắn dẫn đường. Mã phỉ lão đại gật gật đầu. Dẫn đường chỉ là trong đó một cái mục đích, một cái khác mục đích tự nhiên là báo thủ. Đại ca. Những người đó như vậy lợi hại, trở về chẳng khác nào chịu chết. Như vậy, đại ca còn muốn đi sao? Đúng vậy, đại ca, ngươi nhưng đến bình tĩnh một chút, không cần bị người khác cấp lửa dối. Đại ca, chúng ta giữ nguyên kế hoạch rời đi không phải thực hảo sao? Vì cái gì thế nào cũng phải trở về đâu. Nghe các minh đệ ngươi một lời, ta một ngữ, mã phỉ lão đại nâng lên tay, ý bảo đại gia an tĩnh xuống dưới, sau đó nói, ta ý đã quyết nếu các ngươi không muốn đi theo ta đi, ta không bắt buộc. Bất quá có một chút, hy vọng các ngươi minh bạch, ta đều không phải là đầu vóc nóng lên, ta là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Bởi vì ta không nghĩ chúng ta các huynh đệ bạch đã chết, ta muốn vì những cái đó chết đi huynh đệ báo thù. đương nhiên chỉ dựa vào chính chúng ta khẳng định không được, cho nên ta muốn cùng giải phóng quân đồng chí hợp tác, sau đó vì chết đi các huynh đệ báo thù rửa hận. Lời này vừa nói ra. Mã phỉ nhóm trầm mặt xuống dưới, trong lòng vô cùng tự trách. Nguyên lai bọn họ hiểu lầm lao đại, hắn cũng không phải vì lấy lòng giải phong quân, là vì cấp các huynh đệ báo thủ. Đã biết lao đại làm như vậy mục đích, có chút huynh đệ lập tức liền tỏ thái độ tỏ vẻ nguyện ý đi theo hắn cùng nhau hồi lục thành. Thật có chút, lại vẫn là không muốn. Cảm thấy thật vất vả chạy ra tới, lại trở về chính là ngốc tử. Hơn nữa bọn họ không tin tư chiến bắc bọn họ có thể đánh thắng được những người đó, rốt cuộc như vậy nhiều đóng quân cuối cùng đều thất bại. Hành, nguyện ý theo ta đi, chạm bên trái. Không muốn, chạm bên phải đi. Mã phỉ lao đại nói xong, chỉ có bốn người đứng ở bên trái, dư lại đều đứng ở bên phải. Nhìn số ít bốn người, mã phỉ lao đại trong lòng còn có chút không thoải mái. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là nhìn bên phải người liếc mắt một cái. Nói, chúng ta đây liền ở chỗ này tách ra đi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn hướng tới kia bốn cái nguyện ý đi theo người của hắn phất phất tay, nói, chúng ta đi thôi, đừng làm giải phóng quân đồng chí chờ lâu rồi. Nhìn mã phỉ lão đại mang theo bốn cái lại đây, tư chiến bắc đã minh bạch hắn nguyện ý cho chính mình dẫn đường. Vì thế trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, nói, hoan nền các ngươi. Nghe được lời này, mã phỉ lão đại trên mặt lộ ra một nụ cười, Nói, ta kêu lưu đại, bọn họ phân biệt là tiểu lục tử, dâu, bí đao, khoai tây. Nghe này đó có chút kỳ bà tên, tư chiến bắc đám người đảo cũng không cười, mà là nhất nhất cùng bọn họ chào hỏi, cũng giới thiệu chính mình danh hiệu. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Tư chiến bắc nhìn một chút sắc trời, chân trời đã xuất hiện ánh bình minh, thực mau liền phải ra Thái Dương. Này Thái Dương vừa ra, này sa mạc độ ấm liền sẽ bay lên. Tới rồi chính Ngọ thời điểm kia nhiệt độ chính là sẽ ở mạng người. Hảo, chúng ta cho các người dẫn đường. Lưu Đại gật gật đầu, sau đó mang theo bốn cái thủ hạ đi ở đằng trước. Nhìn mã phỉ thật sự cho bọn hắn dẫn đường, chiến sĩ như cũ ôm hoài nghi thái độ. Hồ Đông Dương cùng Hồ Ly lấy ra lộ tuyến đổ, nhìn lên. Trước 1544 có người tới, bốn. Nhìn mã phỉ đi phương hướng không sai, lúc này mới hơi hơi yên lòng. Mà ở Hồ Đông Dương cùng Hồ Ly xem bản đồ thời điểm, Tư Chiến Bắc cùng Tần Phong, còn có Thịnh Phong Hoa đi ở cùng nhau, dừng ở đội ngũ mặt sau, nhỏ giọng nói chuyện với nhau lên. Nay Mã Phỉ thật sự phải cho chúng ta dẫn đường A. Chẳng lẽ vẫn là giả? Tư Chiến Bắc quay đầu, vẻ mặt buồn cười nhìn Tiểu Thê Tử. Hắn biết Tiểu Thê Tử lo lắng cái gì, bất quá hắn lại là không lo lắng. Một là này đó Mã Phỉ nhân số cũng không nhiều, nếu dám không thành thật liền trực tiếp băng bọn họ. Nhị là, hắn nhìn ra này mã phỉ trong lòng không cam lòng. Tuy nói, hắn cũng không biết này đó mã phỉ trước kia ở lục thành là làm gì đó. Bất quá hắn tin tưởng, có đóng quân ở giết người phóng hỏa, khẳng định là không được. Hơn nữa, bọn họ ở lục thành ngây người 5 năm, khẳng định có cảm tình. Huống chi, bọn họ là bị đuổi ra tới, hơn nữa trên người nhiều ít còn có một ít mùi máu tươi, khẳng định là treo màu hoặc là nói có đồng bạn bị giết. Kết hợp này đủ loại tích giống, mã phỉ đầu khẳng định muốn cấp những cái đó chết đi người báo thủ. Cho nên, bọn họ cũng coi như được với là hợp tác quan hệ, chẳng qua không có đem lời nói làm rõ mà thôi. Còn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thịnh Phong Hoa nhắc nhở một câu. Không phải nàng không tin những người này, mà là bụng người cách một lớp già, ai biết này đó mã phỉ trong lòng ôm có cái gì mục đích, có thể hay không đổi ý lại hoặc là. Bọn họ kỳ thật là khủng bố phần tử bên kia người. Yên tâm đi, ta sẽ làm người nhìn bọn hắn chằm chằm. Tư chiến bắc làm thịnh phong hoa không cần lo lắng. Tuy nói dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Nhưng thân là quan chỉ huy, tự nhiên sẽ đem các huynh đệ an nguy đặt ở đệ nhất vị. Tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa nói xong, lại cùng tần phong thương lượng một chút, sau đó quyết định làm hồ đông dương đi theo bọn họ. Như vậy, có thể phát huy hắn làm nhảm tính chất đặc biệt. Nhiều bộ một ít lời nói. Thương lượng hảo, ba người nhanh hơn bước chân, đuổi theo Hồ Đông Dương, sau đó đem nhiệm vụ giao cho hắn. Hồ Đông Dương nhận được nhiệm vụ sau, chậm rãi đi ở mã phỉ nhóm trung gian, bắt đầu cùng mã phỉ lao đại đại lưu hàn huyên lên. Hồ Đông Dương nguyên vẹn phát huy hắn làm nhảm đặc sản, cùng bọn họ liêu thật sự hải, bộ ra không ít hữu dụng tình báo. Đoàn người đi rồi không sai biệt lắm một giờ, bị thái dương phơi đến mồ hôi đầy đầu liền chuẩn bị tìm một châu nghỉ ngơi một chút. Tìm một cái cái bóng địa phương ngồi xuống, Tư Chiến Bắc liền hỏi kia Lưu Đại, "Lưu Đại à, còn có bao nhiêu thời gian giải tới Lục Thành?" "Nơi này ly Lục Thành còn có 5 km bộ dáng, dựa theo chúng ta hiện tại tốc độ, nửa giờ hẳn là có thể tới rồi." Nghe nói mau tới rồi, đại gia chẳng sợ chính là ở nghỉ ngơi cũng lập tức cảnh giác lên. Bởi vì Lưu Đại nói toàn bộ Lục Thành đều bị khống chế. Như vậy bọn họ khẳng định ở sẽ phụ cận phái tuần tra người. Cho nên, bọn họ đến phi thường tiểu tâm mới là, miễn cho bị tuần tra người phát hiện. Đại gia nghỉ ngơi một hồi, thể lực khôi phục không sai biệt lắm, lúc này mới chuẩn bị tiếp tục lên đường. Có người tới. Đại lưu đột nhiên mở miệng, tư chiến Bắc đám người ngẩn đầu hướng tới phương hướng vừa thấy, quả nhiên có mấy người ảnh chính chiều bên này di động. Nhìn xem là người nào. Đại lưu híp mắt vừa thấy. Đối tư chiến Bắc nói, "Giải phóng quân đồng chí, kia mấy cái lại đây, nhìn như là bọn họ người." Lời này vừa nói ra, tư chiến Bắc lập tức lấy ra kính viễn vọng, nhìn lên. Như vậy vừa thấy, liền phát hiện đối phương trên người ăn mặc ngoại quân mới có thể xuyên áo ngụy trang. "Đại gia chú ý, chuẩn bị chiến đấu." Tư chiến Bắc ra lệnh một tiếng, các huynh đệ lập tức từng người lắc mình rời đi, tìm vị trí ẩn núp lên. Bóng người càng ngày càng gần. Liền tính không cần kính viễn vọng cũng có thể xem đến rõ ràng là mấy cai ăn mặc ngoại quân phục trang người nước ngoài. Trước 1545 lần đầu tao ngộ, một các huynh đệ lẳng lặng ẩn nút, chờ những người đó tiến vào bọn họ mai phục vòng. Mắt thấy, bọn họ muốn đi vào. Nhưng lúc này, mấy người kêu lại là ngừng lại. Cũng vẻ mặt cảnh giác nhìn tư chiến bắc bọn họ nơi phương hướng. Sao lại thế này, chẳng lẽ bọn họ phát hiện chúng ta? Tần Phong cùng tư chiến Bắc rượi vào cùng nhau, nhìn những người đó ngừng lại, không khỏi thấp giọng hỏi nói. Hẳn là không có, bọn họ phỏng chừng là cảm giác được nguy hiểm, cho nên mới dừng lại. Trực giác sao? Thịnh Phong Hoa hỏi một câu. Đều nói nữ nhân trực giác thực chuẩn, không nghĩ tới nam nhân trực giác cũng rất lợi hại. Bọn họ ly đến như vậy xa, thế nhưng đều có thể cảm giác được nguy hiểm. Xem ra, những người này quả nhiên như lưu đại theo như lời, có chút tài năng A. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tần Phong có chút lo lắng, nếu những người này phát hiện bọn họ, làm sao bây giờ? Lại hoặc là, những người này không hướng tiến đến, làm sao bây giờ? Tuy rằng, đối phương nhân số không nhiều lắm, nhưng một khi giao thủ khẳng định sẽ có động tính. Lục Thành lại ly đến không xa, vạn nhất này động tĩnh chuyển tới Lục Thành, đối phương phái càng nhiều người tới làm sao bây giờ? Chờ! Tư Chiến Bắc Nhàn nhạt nói. Những người này khẳng định sẽ không biết, bọn họ là giải phóng quân, phỏng trừng sẽ tưởng phía trước bị bọn họ đuổi ra đi mã phỉ nhất ba người. Bởi vậy, bọn họ cảnh giác tâm sẽ thả lỏng một ít. Rốt cuộc, bọn họ cùng mã phỉ đã giao thủ, mỗi lần đều này đây thắng lợi chấm dứt. Quả nhiên, một lát sau, ngoại quân lại bắt đầu chiều bên này di động. Bọn họ ghim súng, một chút một chút đi phía trước dịch. Cuối cùng, bọn họ vẫn là bước vào tư chiến bắt bọn họ vòng đây. Lưu Đại cùng bốn cái huynh đệ, vừa thấy đối phương tiến vào vòng gây, dơ lên thương, chuẩn bị nổ súng. Lại bị một bên đi theo bọn họ Hồ Đông Dương cấp đè lại, nói, đừng xúc động. Bọn họ đều vào được, không đánh chẳng lẽ còn giữ bọn họ về nhà ăn cơm. Lưu Đại vẻ mặt khó hiểu nhìn Hồ Đông Dương, đây chính là khó được cơ hội, bọn họ người lại nhiều, tuyệt đối có thể tiêu diệt đối phương. Đừng có gấp, khẳng định sẽ không lưu chữa bọn họ ăn cơm. Hồ Đông Dương chấn an lưu đại, làm hắn yên tâm, sẽ không bỏ qua này đó địch nhân. Hành đi. Lưu rất có chút không cam lòng. Nghĩ đến các huynh đệ chết, hắn hận không thể hướng tiến đến, đem đối phương cấp diệt. Nhưng Hồ Đông Dương không cho bọn họ động thủ, hắn cũng không có cách nào. Lại một lát sau, địch nhân đã muốn chạy tới vòng vây bụng, đi tới tâm địa mang. Tư chiến bắc lúc này mới hạ lệnh, đánh. Ra lệnh một tiếng, viên đạn tề phi hướng tới kia ngoại quân mà đi. Những cái đó ngoại quân cũng không phải đèn cạn dầu, tiếng súng một vang, bọn họ mà một lăn, sau đó bỏ trên mặt đất phản kích lên. Chẳng qua, bọn họ phán đoán sai lầm, chỉ cho rằng phía trước có người, lại xem nhẹ tả hữu cùng phía sau. Thẳng đến này ba phương hướng vang lên tiếng súng, lúc này mới kinh giác, sau đó xoay người đánh trả. Nhìn ngoại quân trước tiên tránh thoát viên đạn, đặc chiến đội chiến sĩ rất là bực bội. Vì thế một bên dùng viên đạn áp chế địch nhân, một bên tới gần. Mà lưu đại bọn họ, nhìn đối phương lợi hại như vậy, giải phóng quân lại không có đem bọn họ tiêu diệt, không khỏi có chút thất vọng. Một cái xúc động, thường lao ra đi cùng đối phương đồng quy vu tận. Hồ Đông Dương lại lần nữa kéo lại bọn họ, quát hỏi nói, các ngươi không muốn sống nữa. Chúng ta, lưu đại sắc mặt có chút khó coi, vừa mới hắn mới vừa vừa đứng lên, thiếu chút nữa bị viên đạn đánh. Cho tới bây giờ còn nghĩ mà sợ không thôi, nếu không phải Hồ Đông Dương lôi kéo hắn, này sẽ đã mất mạng. Hào hào ngốc. Hồ Đông Dương đối bọn họ nói một tiếng, sau đó hướng tới tư chiến Bắc bọn họ phương hướng đánh một cái thủ thế sau, mà một lăn, lăn, ra mai phục địa phương, hướng tới những cái đó ngoại quân mà đi. chương 1546 lần đầu tao ngộ, nhị. Hắn đã bại lộ, từ hắn tới hấp dẫn địch nhân chú ý là tốt nhất bất quá. Ngoại quân vừa thấy có người hiện thân, sở hữu viên đạn đều hướng tới Hồ Đông Dương mà đến. Hồ Đông Dương thành công làm được hấp dẫn địch nhân chú ý. Lúc này, mặt khắc chiến hưu tắc nhanh chóng hướng tới ngoại quân tới gần, sau đó rơi súng hướng tới bọn họ xạ kích. Tiếng súng vang lên, ngoại quân ngã xuống một cái, hai cái, ba cái. Tổng cộng 5 cái ngoại quân, chỉ còn lại có 2 cái. Bọn họ vừa thấy tình huống không ổn, cũng không dám ham chiến, trực tiếp một cái mà quay cuồng. Tưởng thoát ly vòng gây, trốn hồi lục thành đi báo tin. Nhưng mà, tư chiến bắt bọn họ cũng sẽ không làm đối phương thực hiện được. Vừa thấy đối phương muốn chạy trốn, cũng bất chấp muốn lưu cái người sống, trực tiếp đánh gục. 5 cái ngoại quân đều bị giải quyết, bọn họ lúc này mới từ cồn cắt mặt sau lộ ra thân tới, sau đó hướng tới những cái đó chết đi ngoại quân đi đến. Khi bọn hắn đến gần thời điểm, mới phát hiện này có một người còn chưa chết, chính lưu chữ một hơi đầu. Lưu Đại nhìn, nhấc chân muốn đá đối phương, lại bị Tư Chiến Bắc ngăn lại, nói, dừng tay. Giải phóng quân đồng chí. Lưu Đại vẻ mặt khó hiểu nhìn Tư Chiến Bắc, không do vì cái gì không cho chính mình ra một ngụm ác khí. Nhưng mà, Tư Chiến Bắc lại là không có giải thích, đi tới ngoại quân trước mặt. Kia không chết ngoại quân, nhìn đến trước mặt đứng Tư Chiến Bắc đám người, sắc mặt biến đổi, hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì, nhưng lại là cái gì cũng nói không nên lời. Bọn họ nguyên tưởng rằng tao nộ chỉ là những cái đó má phỉ, lại không nghĩ thế nhưng là giải phóng quân phân đội nhỏ. Sớm biết rằng là như thế này, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không cùng bọn họ cứng đối cứng, mà là nghĩ cách trở về báo tin đi. Các ngươi là người nào? Tư chiến bắc trước, dùng tiếng Anh dò hỏi đối phương. Đáng tiếc đối phương thương thế quá nặng, căn bản không có biện pháp trả lời tư chiến bắc vấn đề. Thịnh phong hoa nhìn, từ thân lấy ra một quả ngân châm trước một bước chát ở ngoại quân thân. Một châm đi xuống, tạm thời ngừng đối phương hộp máu. Có thể, Thịnh Phong Hoa đối Tư Chiến Bắc nói một tiếng, sau đó xoay người đi xem mặt khác vài tên người chết. Xem bọn họ màu da cùng tướng mạo là người Mỹ chiếm đa số. Tư Chiến Bắc nhìn đối phương không hề hộp máu, lại lặp lại phía trước nói một lần. Bất quá, đối phương lại là thật sâu nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, cũng không có tính toán trả lời ý tứ. Lão đại, Nếu hắn không trả lời, trực tiếp giết là, còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Đúng vậy, lão đại, cùng này ban quỷ dương nói cái gì, trực tiếp giết. Tư chiến bắc không có trả lời, mà là đem mấy người lời nói ý tứ, nói cho đối phương nghe. Nghe xong tư chiến bắc phiên dịch nói, quỷ dương lúc này mới lại lần nữa thay đổi sắc mặt, mở miệng, nói, Hoa hạ giải phóng quân không phải ưu đại ai tù binh sao? Ưu đại ai? Tư chiến bắc cười lạnh lên, nói, Bằng các ngươi làm này việc này tình, chúng ta muốn như thế nào ưu đãi? người, Quỷ dương nói không ra lời. Nói đi, các ngươi lệ thuộc với cái nào tổ chức? Tư Chiến Bắc lại hỏi một lần, sự tình quan sinh tử, quỷ dương cái này nhưng thật ra rất phối hợp, nói, dê tổ chức. Nghe được quỷ dương nói, đang ở kiểm tra mấy cái người chết thịnh phong hoa sắc mặt biến đổi. dê chính là thế giới lớn nhất khủng bố tổ chức, tục truyền nên tổ chức tổng bộ ở y Y.E. Quốc. Lệ thuộc với cái này tổ chức có 3.000 nhiều người. Các ngươi lúc này đây tới bao nhiêu người? Quỷ Dương nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, chậm rãi dựng lên ba cái ngón tay. 30. Quỷ Dương lắc lắc đầu. 300. Quỷ Dương lúc này mới gật đầu. Cái này Tư Chiến Bắc nhưng thật ra có chút minh bạch vì cái gì đóng quân sẽ thua tại đối phương Tây. Đến lúc này 300 cá nhân mà đóng quân cũng chỉ có một cái doanh, cũng 200 nhiều người mà thôi. Trước 1547 lần đầu tao nộ, tam, đóng quân còn có tồn tại người sao? Tư chiến bắc hỏi tiếp nói, quỷ dương nghi nghĩ, lắc lắc đầu. Nhìn đối phương lắc đầu, tư chiến bắc cùng các huynh đệ sắc mặt biến đổi, hỏi, có ý tứ gì? Là không biết vẫn là không có tồn tại người. Ta không biết, ta chỉ là một cái tiểu binh. Nghe xong lời này, tư chiến bắc đám người lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết tổng so toàn quân bị diệt hảo. Mặc kệ nói như thế nào, không biết nói bọn họ còn có hy vọng không phải. Về sau, Tư Chiến Bắc lại hỏi đối phương mấy vấn đề, nhưng Quỷ Dương đều trả lời không ra. Nhìn đã hỏi không ra cái gì tên tuổi, Tư Chiến Bắc hướng tới một bên Hồ Ly ý bảo một chút. Hồ Ly đang chuẩn bị tiến lên một thương giải quyết đối phương khi Thịnh Phong Hoa nói một tiếng, từ từ. Nói xong, Thịnh Phong Hoa còn lại là tiến lên. Đem ngân châm cấp rút ra tới. Ngân châm một bắt rớt, tiêu quỷ dương lại lần nữa phun khởi huyết tới, sau đó trực tiếp liền tắt thở, vừa lúc vì hồ ly tỉnh một viên đạn. Kế tiếp làm sao bây giờ? Thần phong nhìn tư chiến bắc, hỏi. Hiện tại bọn họ giết này vài người, đối phương sớm hay muộn sẽ phát hiện. Một khi ở bọn họ tới lục thành phía trước bị phát hiện, như vậy bọn họ lại muốn tiến lục thành đi liền có chút phiền phức. Địch nhân phòng bị khẳng định sẽ tăng mạnh. Này liền ra tăng rồi đi vào khó khăn. Nhanh hơn tốc độ, tiếp tục lên đường, cần thiết ở muốn địch nhân phát hiện phía trước tiến vào lục thành. Minh bạch. Các minh đệ lên tiếng, sau đó chuẩn bị đi tới. Lưu Đại, còn phải phiền thoái ngươi ở phía trước dẫn đường. Tư chiến bắc hướng tới Lưu Đại nói. Hảo. Lưu Đại gật gật đầu, giải phóng quân gần nhất, liền giết địch nhân 5 người, làm hắn thấy được báo thủ hy vọng. Hơn nữa. Hắn nếu đã quyết định muốn giúp giải phong quân, tự nhiên cũng không có đổi ý một đạo lý. Khác không nói, thịnh phong hoa khiến cho nàng kiên kỵ. Một quả nho nhỏ ngân trầm, là có thể kéo dài một người sinh mệnh, ở hắn xem ra quả thực chính là kỳ tích, so thần y còn thần y gì Hắn cảm thấy về sau chính mình vẫn là đến nhiều ở thịnh phong hoa trước mặt lộ ra tới, vạn nhất hắn bị thương, nàng còn có thể cứu hắn, không phải. Lưu Đại vẫn vừa nghĩ, Như cũ mang theo bốn cái huynh đệ ở phía trước dẫn đường, bay nhanh hướng tới lục thành mà đi. Lúc này, lục thành địch nhân bộ chỉ huy môn, đang ngồi mấy cái cao lớn bạch nhân nam tử. Bọn họ cái bàn trước mặt phóng mấy nổ tẹp ú, đang ở theo dõi toàn bộ lục thành. Lúc này, một cái nam tử đi đến, đối trong đó một cái phân phó nói, giúp ta tra mấy cái tín hiệu. Là, nam tử đem tín hiệu nói cho thao tác máy tính người sau, nói. Cha một cha bọn họ hiện tại tới rồi địa phương nào? Ly lục thành 5 km địa phương. Cha xong, thao tác viên lại nói một câu, bất quá, bọn họ tín hiệu vẫn luôn không có di động. Xem ra, bọn họ là thật sự đã xảy ra chuyện. Sao lại thế này? Người tổng phụ trách nghe được hai nói chuyện với nhau, đã đi tới, hỏi. Đầu nhi, là cái dạng này, phía trước thuộc hạ phái vài người đi ra ngoài tuần tra muốn nhìn một chút những cái đó chạy đi người, hay không còn ở phụ cận hoạt động. Ai biết, ở 10 phút trước, ta gọi bọn họ lại là không có đáp lại. Lúc này mới làm đại vệ hỗ trợ xem xét một chút. Đại vệ, mấy người kia tín hiệu là ở bên nhau sao? Đúng vậy, đều ở bên nhau, bất quá nhưng vẫn không có động tĩnh. Ta vừa mới cũng ý đồ gọi bọn họ, cũng không có đáp lại. Người tới, phái vài người đi xem. Lão đại Ta hoài nghi mấy người bọn họ đã bị giết. Nếu thật là như vậy, chúng ta đây nhưng phải cẩn thận. Người tới, phân phó đi xuống, một bậc để phòng. Trước 1548 lần đầu tao ngộ, 4. Lục Thành địch nhân đã biết chính mình thủ hạ đã xảy ra chuyện, nhưng tư chiến bắt bọn họ lại như cũ còn ở lộ. Ái tiểu thuyết, vút vút vút v, -V, -V, -V, -V lúc này bọn họ rời thành còn có 2 km. Bởi vì càng ngày càng tới gần Lục Thành, Lại thêm sa mạc chi không có che đậy vật, cho nên bọn họ càng thêm cẩn thận. Thời gian một chút một chút quá khứ, bọn họ lại đến gần rồi một km. Mà lúc này, Tư Chiến Bắc lại làm đại gia ngừng lại. Lão đại, sao lại thế này, vì cái gì không đi rồi? Hồ Đông Dương nhìn Tư Chiến Bắc, hỏi. Nơi này ly lục thành thân cận quá, chúng ta không thể lớn như vậy đỉnh đạc quá khứ, đến trước phái cá nhân đi thăm dò một chút. Lão đại, ta đi thôi. Hồ Đông Dương sung phong nhận việc, phía trước hắn từ Lưu Đại khẩu được đến không ít tình báo, cho nên hắn cảm thấy chính mình là nhất chọn người thích hợp. Giải phóng quân đồng chí, còn có ta, ta bồi hắn cùng đi. Lưu Đại cũng mở miệng, hắn đối bên này quen thuộc nhất, bồi Hồ Đông Dương đi, khẳng định không có vấn đề. Tư Chiến Bắc nhìn hai người liếc mắt một cái, đối Hồ Ly nói, Hồ Ly, ngươi cũng đi, những người khác tại chỗ đợi mệnh là... Hồ Ly cùng Hồ Đông Dương còn có lưu đại tam người chuẩn bị ẩn vào lục thành, tư chiến Bắc đám người ở bên ngoài tìm một cái so ẩn nấp địa phương đợi mệnh. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, ba người tiến lục thành bị phát hiện. Chẳng qua, khủng bố phần tử cũng không có mã áp dụng hành động, cũng không có ngăn cản bọn họ. Khủng bố phần tử muốn nhìn vừa thấy ba người muốn làm cái gì. Lúc này ba người căn bản không biết, bọn họ nhất cử nhất động đã dừng ở địch nhân mắt, chính lặng lẽ ẩn vào lục thành. Chuẩn bị đem địch nhân binh lực phân bố cấp làm rõ ràng ba người tiến vào sau dựa theo lưu đại cung cấp tin tức trước từ bên ngoài bắt đầu một chút một chút tiếp cận lục thành thông Lục Thành cũng không phải một tòa thành chỉ là một cái chấn nhỏ bởi vì là sa mạc duy nhất nguồn nước mà cho nên tụ tập một ít thương nhân cùng với dầu mỏ công nhân còn có đóng quân chấn nhỏ uống tiểu lại là ngũ tạng đều toàn trường học bệnh viện chợ những người này thêm lên, Cũng chỉ có một vạn người tà hữu. Hơn nữa thị trấn cũng không phải rất lớn, chỉ cần nửa giờ có thể từ Nam Dạo đến Bắc, từ Đông Dạo đến Tây. Ba người thực mau đem bên ngoài địch nhân cứ điểm cấp đã điều tra xong. Một bên đem đổ chuyển cho tư chiến bắc bọn họ, một bên hướng tới địch người chỉ huy tâm mà đi. Hồ Ly cùng Hồ Đông Dương đều biết, địch nhân so hung tàn, hơn nữa nhân số so nhiều, cho nên càng thêm cẩn thận. Chỉ là, bọn họ lại không biết, địch nhân đã bố hảo túi tiền. Chờ bọn họ chui vào đi đâu. Cho nên, đương ba người cơ hồ không có phí cái gì công phu đến gần rồi địch nhân chỉ huy tâm khi, đã có mấy chục chỉ thương chờ bọn họ. Nơi này là bọn họ chỉ huy tâm. Lưu ngón cái chỉ trước mắt này đóng kiến trúc. Hàn phía trước cũng nghĩ đến tấn công địch nhân nơi này, nhưng lại bởi vì hỏa lực không đủ nhân số không đủ, thất bại trong căn tức. Nơi này, người xác định. Hồ Ly nhìn Lưu đại liếc mắt một cái, hỏi. Nếu nơi này là chỉ huy tâm nói, như vậy bọn họ này một đường đi tới, quá nhẹ nhàng điểm. Phía trước, ở sa mạc giao thủ, bọn họ đã biết đối phương lợi hại. Nhưng hiện tại, bọn họ đều đã phải đi đến này chỉ huy tâm, thế nhưng không gặp được mấy cái địch nhân, này rõ ràng không bình thường. Xác định, Lưu Đại gật gật đầu, phía trước bọn họ đi vào, cho nên nhớ rất rõ ràng. Nơi này không thích hợp, chúng ta đến mau chóng rời đi. Hồ Ly quay đầu đối Hồ Đông Dương nói. Nơi này quá an tĩnh, an tĩnh có chút đáng sợ. Hảo, chúng ta này rời đi. Hồ Đông Dương tự nhiên cũng phát hiện nơi này khác thường, đồng ý Hồ Ly đề nghị. Nói xong, ba người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, hai bên nóc nhà, đột nhiên lộ ra mấy chục chi họng súng, nhắm ngay bọn họ. chương 1549 hợp tác đối địch, một. Không tốt, chúng ta bị vây quanh. Hồ Đông Dương sắc mặt biến đổi, nhìn kia trên nóc nhà địch nhân, nghi đối sách. Làm sao bây giờ? Lưu Đại đã hoang mang lo sợ, lần trước bọn họ tới thời điểm, tuy rằng bị đánh bại, khá vậy không có loại này trận trượng A. Hiện tại, bọn họ chính là bị bao sủi cào đâu. Mặc kệ từ bên kia đi, trên người đều sẽ ai súng. Chẳng lẽ, hắn hôm nay liền ở chết ở chỗ này? Đang nghĩ người tới, Hồ Ly mở miệng, nói, Lưu Đại, nơi này ngươi quen thuộc phía trước dẫn đường chúng ta muốn lao ra đi hảo mà hồ đông dương lúc này đã mở ra thông tin thiết bị cùng tư chiến bắc bọn họ liên hệ lão đại chúng ta bị vây quanh tư chiến bắc sắc mặt biến đổi hỏi cụ thể vị trí hồ đông dương báo ra cụ thể vị trí sau lại nói một câu chúng ta chuẩn bị phá vây cẩn thận một chút an toàn đệ nhất tư chiến bắc dặn dò một tiếng Sau đó quay đầu đối đang ở nghỉ ngơi các huynh đệ nói, Dương tử cùng Hồ Ly bọn họ bị vây quanh, chúng ta muốn đi cứu bọn họ. Vừa nghe có Hồ Đông Dương cùng Hồ Ly bị vây quanh, chiến hưu sắc mặt lập tức không hảo, nhìn Tư Chiến Bắc nói, thỉnh đội trưởng hạ lệ. Lập tức xuất phát, mục tiêu Lục Thành, nhiệm vụ cứu người. Tư Chiến Bắc nói xong, dẫn đầu hướng tới Lục Thành chạy đi. Bọn họ Ly Lục Thành không xa, chỉ có 1 km, cũng chính là 1.000 m. Đảo mắt công phu liền đến. Tuy muốn cứu người, nhưng Tư Chiến Bắc cùng các huynh đệ vẫn là tiểu tâm lại cẩn thận. Bọn họ nhưng không nghĩ cứu người không thành, ngược lại đem chính mình cấp đắc thượng. Mấy cái mã phỉ cũng đi theo Tư Chiến Bắc bọn họ, bọn họ lao đại bị vây, bọn họ tự nhiên muốn đi cứu người. Ở Tư Chiến Bắc bọn họ vọt vào lục thành chuẩn bị cứu người thời điểm, Hồ Đông Dương bọn họ cũng không có ngồi chờ chết. Hồ Ly Mệnh lệnh lưu đại dẫn đường chính mình tắc cùng hồ đông dương phụ trách trên nóc nhà địch nhân. bọn họ hai người vừa lúc một tả một hữu. lưu đại cũng biết như thế trốn không thoát đi, bọn họ liền sẽ đã chết. cho nên tự nhiên cũng là đem hết toàn lực hướng phía trước chạy, muốn đem hai người mang ly địch nhân vòng lây. lưu đại chạy trốn bay nhanh, hồ ly cùng hồ đông dương cũng không chậm, một bên chạy, một bên hướng phía sau bắn súng. địch nhân vừa thấy ba người ở chạy, tự nhiên là không muốn. nguyên bản Bọn họ là muốn bắt chủ ba người, hiện tại bọn họ muốn chạy, kia chỉ có thể nổ súng. Có thể ngăn cản tốt nhất, nếu không thể ngăn cản, như vậy đánh chết cũng không có gì. Vì thế, hai bên trên nóc nhà người, cùng nhau hướng tới phía dưới chạy vội ba người nổ súng. Không chỉ có như thế, ở tiếng súng vang lên sau, trên mặt đất cũng xuất hiện bóng người. Bọn họ truy ở ba người bên người, một bộ đuổi tận giết tuyệt bộ dáng. Lưu Đại Chúng ta có thể hay không tồn tại đi ra ngoài, liền dựa ngươi. Minh Bạch. Lưu Đại một bên trả lời, một bên mang theo hai người quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Như vậy một quải, kia trên nóc nhà tạm thời bị quăng, nhưng trên mặt đất đuổi theo người lại như cũ theo đuổi không bỏ. Lúc này, tư chiến bắc bên kia đã ẩn vào lục thành, nghe tiếng súng truyền đến phương hướng, lại không có trực tiếp đi cứu người. Tư chiến bắc biết, lúc này... Trực tiếp đi cứu người căn bản không có cái gì tác dụng, chỉ có thể dùng biện pháp khác. Cũng may phía trước Hồ Đông Dương bọn họ lục thành bên trong địch nhân binh lực phân bố đổ chuyển tới. trừ bỏ địch nhân chỉ huy trung tâm, còn có một chỗ binh lực tương đối nhiều. Tư chiến Bắc suy đoán, muốn tới cái kia khi phương đóng người, hoặc là chính là địch nhân vật tư trung tâm. Mà bọn họ hiện tại phải làm, đó chính là vây ngụy cứu triệu. Tư chiến Bắc dựa theo Hồ Đông Dương phía trước cung cấp tình báo. Kết hợp lục thành bản đồ, hướng tới những cái đó binh lực tương đối nhiều địa phương mà đi. Bốn cái mã phỉ theo sát ở đội ngũ phía sau, sợ theo không kịp, sẽ bị địch nhân cấp theo dõi. Trước 1550 hợp tác đối địch, nhị. Không nhiều lắm trong chốc lát, tư chiến bắt bọn họ liền đến mục đích địa. Bất quá hắn cũng không có xúc động làm các huynh đệ lập tức động thủ, mà là phái người đi trước trinh sát một chút. Hòn đá nhỏ mang theo một cái khác huynh đệ tiến đến trinh sát. Bởi vì, có hồ Đông Dương ba người tạm thời hấp dẫn địch nhân lực chú ý, hòn đá nhỏ bọn họ lại không có gặp được cái gì nguy hiểm, đi vào cũng còn tính thuận lợi. Bọn họ nơi địa phương là một cái tiểu lễ đường, không phải rất lớn, có thể cất chứa 2 trăm cá nhân tả hữu. Tiến lễ đường, hòn đá nhỏ liền thấy được những cái đó bị trói chặt tay chân, ăn mặc áo ngụy trang người. Không cần tưởng cũng biết, những người này khẳng định là nơi này đóng quân, sau đó bị địch nhân bắt lại đây thòn đá nhỏ nhìn một chút, bị trói ước chừng có 100 người tả hữu. Hơn nữa trong đó còn có không ít người bị thương, trên người cùng trên mặt đều treo màu. Những người này trên mặt biểu tình rất là phẫn nộ, chứng mắt những cái đó thủ bọn họ đi nhân, lại là không thể nơi hà. Bởi vì bọn họ trên tay không có vũ khí, mà bọn họ không phải chiến đấu bộ đội. Ngày thường chỉ biết làm một ít huấn luyện, căn bản là không có giết qua người, cũng không có gặp qua huyết. Nhất Cung cũng chỉ tham gia quá diễn tập mà thôi, cho nên bọn họ mới có thể như vậy dễ dàng bị địch nhân cấp đánh bại. Hòn đá nhỏ bọn họ đem lễ đường trung tình huống chính sát rõ ràng, lập tức phản hồi hướng Tư Chiến Bắc báo cáo. Tư Chiến Bắc vừa nghe bên trong còn có tồn tại đóng quân, cao hứng lên. Vì thế, hắn bắt đầu phân phối nhiệm vụ, một bộ phận người phụ trách đi vào cứu người, một bộ phận người phụ trách ngăn chặn địch nhân. Nhiệm vụ hạ đạt, các liền tự vị. Tần phong mang theo thịnh phong hoa cùng với một bộ phận huynh đệ đi vào cứu người, tư chiến bắc tắc mang theo những người khác ở bên ngoài ngăn chặn. Tiếng súng một vang, địch nhân cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, sau đó tổ chức nhân thủ tiến hành phản kích. Bên này nguyên bản vì trông coi đóng quân liền phái không ít người, cho nên trong khoảng thời gian ngắn muốn đi vào cứu người nhưng thật ra có chút khó khăn. Mà hồ Đông Dương bên kia, bởi vì tư chiến bắc bọn họ thường vang, nhưng thật ra làm những cái đó truy kích bọn họ người chần chờ một chút, do đó cho bọn họ thở dốc thời gian. Ba cái tránh ở chân tường hạ, nhìn trước mặt ngã ba đường, nhất thời khó có thể quyết định. Nếu địch nhân có tâm muốn bắt bọn họ, mặc kệ bọn họ từ nào con đường đi, đều không dễ dàng. Tuy rằng hiện tại có Tư Chiến bắt bọn họ hỗ trợ, nhưng rốt cuộc cách bọn họ bên này cũng có chút khoảng cách, muốn chạy trốn đi ra ngoài nói, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Lưu Đại. Này 3 điều lộ phân biệt đi chỗ nào Thời gian khẩn trương Hồ Ly cùng Hồ Đông Dương cũng không có thời gian đem bản đồ cấp lấy ra tới Đành phải hỏi Lưu Đại cái này bản đồ sống Bên trái bên này là đi bệnh viện Bên phải này đi trường học Trung gian này là đi du kho Nghe xong Lưu Đại nói Hồ Ly cùng Hồ Đông Dương lập tức quyết định Đi trước du kho Nếu bọn họ có thể tìm được du Đối phó khởi địch nhân đến lại có một cái cân lượng Lưu Đại Mang chúng ta đi du kho. Hồ Ly mở miệng nói. Hảo, các ngươi cùng ta tới. Lưu Đại nói xong, dẫn đầu hướng tới kia trung gian con đường kia chạy tới. Bọn họ vừa động, địch nhân tự nhiên là thấy, vì thế một bên nổ súng, một bên truy kích lên. Ba người một bên chạy, một bên đánh trả địch. Khi bọn hắn chạy qua một hộ nhà cửa thời điểm, phát hiện có một chiếc xe dừng lại, hơn nơi chìa khóa xe cũng ở vì thế, Lưu Đại trực tiếp nhảy lên xe. Phát động lên. Có xe thay đi bộ, tốc độ tự nhiên là nhanh không biết nhiều ít lần. Địch nhân nhìn bọn họ lên xe, lập tức cũng tìm tới xe, đi theo đuổi theo. Hai bên bắt đầu truy đuổi lên, nhìn địch nhân càng đuổi càng gần. Hơn nữa cơ hồ nơi địch nhân đều ở một chiếc trên xe. Hồ Đông Dương bay nhanh cũng xuống trên người liều đạn, hướng tới phía sau xe ném đi. Trước 1551 hợp tác đối địch, Tam. Địch nhân nhìn đến ném lại đây liều đạn, muốn dừng xe. Cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể chơ mắt nhìn xe từ kia mạo yên liệu đạn mặt khai quá. Ái tiểu thuyết. Ở xe khai qua tay lôi thời điểm, vang một tiếng xe bị nổ bay đi ra ngoài, xe địch nhân một đám bị tạc đến tứ tán mở ra. Giải quyết địch nhân truy kích, xe cũng tới rồi du kho. Lúc này du kho cũng bị địch nhân cấp bá chiếm, cho nên từ ngoại quân thủ. Nhìn những cái đó canh giữ ở du kho cổng lớn mấy cái ngoại quân. Hồ Ly cùng Hồ Đông Dương trao đổi một ánh mắt, sau đó đối Lưu Đại nói, ngươi tìm một chỗ giấu đi, chúng ta muốn đi đem người cấp giải quyết rớt. Ta và các ngươi cùng đi. Lưu Đại nói, hắn cũng muốn giết địch, muốn vì chết đi các vinh đệ báo thủ. Ngươi sẽ giết người sao? Hồ Đông Dương hỏi một câu, lại làm Lưu Đại biến sắc mặt. Hắn tuy là mã phỉ muốn nhiều nhất cũng là làm một ít cướp bóc hoạt động, giết người chính là chưa từng có trải qua. Phía trước. Cùng những cái đó ngoại quân giao thủ thời điểm, hắn cũng chưa từng có giết qua đối phương một người. Không có. Lưu Đại lắc lắc đầu, nhìn Hồ Ly bọn họ nhìn chính mình, lại nói tiếp, bất quá, ta phải cho các huynh đệ báo thủ. Hành đi, vậy ngươi đi theo đi. Bất quá, chúng ta nhưng không rảnh chiếu cấu ngươi, chính mình tiểu tâm một chút đi. Hồ Ly nói một câu, sau đó cùng Hồ Đông Dương dẫn đầu lắc mình hướng tới du kho cửa thủ vệ mà đi. lưu Đại nhìn Tự nhiên cũng không muốn yếu thế. Hắn không có giết hơn người, lại không tỏ vẻ hắn sẽ không giết người. Hồ Ly cùng Hồ Đông Dương tốc độ thực mau, ở thủ vệ ngoại quân không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp một người một cái giải quyết. Cuối cùng một cái, hai người hợp lực giải quyết, lưu đại căn bản không có dùng võ nơi. Đương nhiên, thủ vệ tuy rằng chỉ có ba người, nhưng toàn bộ du kho lại không ngừng hai người. Hai người giải quyết thủ vệ địch nhân về sau, lập tức lắc mình vào du kho tiến du kho, vừa lúc có hai cái ngoại quân ra tới đổi gác. Hai người nhìn, lại lần nữa một người một cái giải quyết đối phương. Nhưng lại vào lúc này, một cái ngoại quân dơ lên nhắm ngay bọn họ. Lưu đại thấy như vậy một màn, cũng không có nghĩ nhiều, bay thẳng đến kia dơ súng ngoại quân đánh tới. hắn cách này ngoại quân so gần, phát gục đối phương lúc sau, trực tiếp lấy ra thân trùy thủ hướng tới đối phương cổ hủy diệt. Giết một người, Lưu đại ngẩn ngơ một chút. Giết người thời điểm, hắn không tưởng nhiều như vậy. Nhưng hiện tại, giết chết đối phương, hắn lại có chút sợ hãi lên. Rốt cuộc, là lần đầu tiên giết người, này trong lòng tiếp thu lên còn muốn một cái quá trình. Bất quá, địch nhân cũng không có nhiều hắn bao nhiêu thời gian, một trận thương vang, làm hắn phục hồi tinh thần lại. Một hồi thần, phát hiện Hồ Ly cùng Hồ Đông Dương đã lại lần nữa cùng địch nhân giao thủ. Vì thế, Lưu Đại thu thập hảo cảm xúc. Sau đó gia nhập chiến đấu chi. Lại nói lễ đường bên kia, Tần Phong đám người thật vất vả đột nhiên phá địch nhân phòng tuyến vọt vào lễ đường. Đi vào, nhìn đến từng đôi đầy cõi lòng kích động hai mắt. Đồng chí, các ngươi cái nào bộ đội? Đóng quân doanh trưởng phương xa, nhìn đến Tần Phong bọn họ lập tức hỏi ý lên. Cô lang đặt chiến đội. Tần Phong nhàn nhạt trở về một câu, sau đó ý bảo mấy người cảnh giới, người khác còn lại là giúp những cái đó đóng quân mở trói. Các ngươi là cô lang đặc chiến đội. Mọi người vẻ mặt kinh hỉ, tuy rằng bọn họ tại đây sa mạc chỗ sâu trồng, nhưng cô lang đặc chiến đội đại danh, vẫn là có điều nghe nói. Không sai. chết không được. Cảm ơn A. Doanh trưởng khôi phục tự do sau, lập tức hướng thần phong đám người nói lời cảm tạ. Các ngươi không có việc gì đi. Thần phong nhìn doanh trưởng liếc mắt một cái, hỏi. Con Hảo, bị điểm thương, không đáng ngại. Trước 1552 hợp tác đối địch, 4, mà lúc này Thịnh Phong Hoa đã mở ra hồng thuốc, không nói hai lời trực tiếp cấp những cái đó bị thương so nghiêm trọng chiến sĩ băng bó lên. Bên ngoài tiếng súng như cũ, đóng quân nghị đến chính mình sở chịu khuất sỉ, một đám đều nuốt không dưới khẩu khí này, những cái đó không bị thường, hoặc đều thường thế so nhẹ, một đám nhặt lên địch nhân vũ khí, muốn gia nhập chiến đấu. Nhìn một đám tràn ngập ý chí chiến đấu chiến hữu Tần phong đảo cũng không có ngăn cản, chỉ là làm cho bọn họ chính mình chú ý an toàn. Yên tâm đi, chúng ta sẽ... Phương Sa trở về một câu, sau đó mang theo chính mình huynh đệ sông ra ngoài. Tư chiến bắc đang ở bên ngoài ngăn chặn địch nhân, nhìn đến một đám người mặc mê màu người vào ra, tự nhiên minh bạch là đóng quân. Vì thế, hắn quay đầu nhìn những người đó liếc mắt một cái, nói, các người đối bên này so quen thuộc, có không ở phía trước mang cái lộ. Giải quyết rất những người này sau, chúng ta tưởng đem địch nhân bộ chỉ huy cấp ưng. Không thành vấn đề. Phương Sa lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó mang theo thủ hạ huynh đệ gia nhập chiến đấu. Có đóng quân gia nhập, địch nhân thực mau bị tiêu diệt. Tiêu diệt địch nhân sau, Phương Sa mang theo đại gia bay nhanh hướng tới địch nhân bộ chỉ huy mà đi. Địch nhân bộ chỉ huy, nguyên bản là bọn họ doanh bộ, chẳng qua bị đối phương chiếm lĩnh mà thôi. Bộ chỉ huy bị chiếm lĩnh này đối với bọn họ này đó quân nhân tới nói chính là xỉ đại đủ hiện tại có cơ hội đi đoạt lại mặc kệ trả giá bao lớn đại giới bọn họ đều phải đua một phen tư chiến bắc cùng tần phong nói một tiếng sau đó mang theo một nửa đội viên đi theo phương xa hướng địch nhân chỉ huy tâm mà đi bị thương nhân viên so nhiều tần phong nhìn nàng lo liệu không hết quá nhiều việc phái hai người trước hỗ trợ có giúp đỡ thịnh phong hoa tốc độ nhanh hơn rất nhiều chẳng qua Có chút người thương quá mức với nghiêm trọng, hơn nữa đã sinh mũ cảm nhiễm, cần thiết muốn nằm viện trị liệu mới được. Thịnh Phong Hoa đem tình huống này cùng Tần Phong nói, Tần Phong lập tức hỏi những cái đó chiến hữu, bệnh viện ở địa phương nào. Bọn họ là nơi này đóng quân, đối với này một mảnh khẳng định bọn họ quen thuộc. Chúng ta biết, chúng ta mang các người đi. Đóng quân chiến sĩ tự nhiên cũng không muốn nhìn đến chính mình chiến hữu ra tới, cho nên những cái đó thương thế không phải thực trọng. Đã băng bó người tốt chức giúp đỡ thỉnh phong Hoa đem những cái đó bệnh tình nghiêm trọng chiến hưu hoặc bối, hoặc ngâng, cùng nhau ra lễ đường, hướng tới bệnh viện mà đi. Bệnh viện tự nhiên cũng là bị khủng bố phần tử cấp chiếm lĩnh, bác sĩ cùng hộ sĩ cũng bị bọn họ cấp nút lại. Cho nên, muốn đem người đưa đến bệnh viện đi tiến hành trị liệu cũng không dễ dàng, giao thủ là nhất định. Cũng may, tần phong đám người cũng sớm biết rằng loại tình huống này cho nên bắt đầu cũng không có dông chống khua chiêng đi vào, mà là lặng lẽ sờ đi vào, đem những cái đó ngoại quân cấp nhất nhất giải quyết. Lúc này mới làm Thịnh Phong Hoa đem người đưa vào đi, giải quyết ngoại quân sau, bọn họ lại đem kia nhốt ở bác sĩ văn phòng bác sĩ cùng hộ sĩ cấp giải cứu ra tới. Bởi vậy, Thịnh Phong Hoa giúp đỡ lại nhiều một ít. Kinh hồn chưa định bác sĩ cùng các hộ sĩ nhìn đến giải phóng của tới, một đám cảm động khóc lên. Đặc biệt là những cái đó tiểu hộ sĩ. Càng là khóc đến dối tinh dối mù. Thịnh Phong Hoa không có không đi ấn vô những người này, nàng hiện tại tự cấp những cái đó thương tình so trọng chiến sĩ làm phẫu thuật, cho nên nhìn bọn họ nói, hiện tại, các ngươi một đám đều lau khô nước mắt, cứu người quan trọng. Nghe được lời này, bác sĩ cùng các hộ sĩ lúc này mới nhìn đến kia một đám người bệnh, vì thế lập tức đầu nhập tới rồi công tác đương. Thịnh Phong Hoa phải làm giải phẫu. Cho nên điểm một cái không có khóc đến như vậy tàn nhẫn hộ sĩ đương trợ thủ sau, lập tức vào phòng giải phẫu. Đến nỗi mặt khác người bệnh, nàng còn lại là giao cho bệnh viện bác sĩ. chương 1553 phần tử khủng bố, 1. Tuy rằng người bệnh đã lâm vào hôn mê, Thịnh Phong Hoa vẫn là cấp đối phương đánh thuốc tê Đánh qua thuốc tê lúc sau, Thịnh Phong Hoa lúc này mới bắt đầu rồi giải phẫu. Nàng đầu tiên đem muốn đả thương viên trên người thịt thối cấp thanh trừ sạch sẽ sau đó mới có thể cấp đối phương giải phẫu. Thời gian một chút một chút qua đi, giải phẫu còn đang tiến hành, nhưng bệnh viện bên ngoài lại là vang lên tiếng súng. Phân tử khủng bố biết được bên này xảy ra chuyện sau, lâm thời từ bệnh viện phụ cận điều một nhóm người lại đây. Mà lúc này, tư chiến Bắc mang theo các huynh đệ đã tới rồi địch nhân chỉ huy trung tâm. Đây là địch nhân chỉ huy trung tâm. Nói ra lời này thời điểm, phương xa trong lòng nghẹn khuất cực kỳ. Đây chính là hắn bộ chỉ huy, lại ở đảo mắt công phu biến thành địch nhân. Lúc này hắn, ở trong lòng âm thầm thề, chờ giải quyết này cổ địch nhân, hắn nhất định phải mang theo thủ hạ hảo hảo huấn luyện, không bao giờ có thể phát sinh chuyện như vậy. Người có nơi này bản đồ địa hình sao? Tư chiến bắc nhìn phương xa liếc mắt một cái, hỏi. Hắn cũng đã nhìn ra, này nguyên bản nên là đóng quân bộ chỉ huy, hiện tại lại biến thành địch nhân. Rõ ràng là chính mình địa bàn Lại đảo mắt công phu liền thành địch nhân, tư chiến bắc tự nhiên minh bạch phương xa nội tâm khó chịu. Chỉ là, hiện tại không phải khó chịu thời điểm. Bọn họ phải nghĩ biện pháp đem bộ chỉ huy từ địch nhân trong tay cướp về, bởi vì bộ chỉ huy có rất nhiều cơ mật, thậm chí còn có có thể theo dõi toàn bộ lục thành giám thị hệ thống. Bọn họ sở dĩ mới vừa tiến vào liền sẽ bị phát hiện, cũng đúng là bởi vì kia theo dõi hệ thống nổi lên tác dụng. Không có, đều bị phần tử khủng bố đoạn phương xa vẻ mặt không được tự nhiên. Đồng dạng là quân nhân, chính mình cùng tư chiến Bắc bọn họ một so, kia thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Tư chiến Bắc bọn họ là bầu trời thần ưng, mà hắn lại là kia trên mặt đất loài bỏ sát. Liên cái bộ chỉ huy đều có thể bị người bưng, húng chi mặt khác. Tư chiến Bắc nhìn phương xa, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nay không có bản đồ, như thế nào có thể tránh đi địch nhân theo dõi. Bất quá tư chiến Bắc cũng biết, hiện tại nói cái gì đều không có dùng, vẫn là nghĩ cách như thế nào đi vào tương đối hảo. Rốt cuộc, bọn họ ở bên ngoài ngốc thời gian càng dài, bị phát hiện khả năng lại càng lớn. Hơn nữa, phía trước bọn họ cứu người thời điểm, khẳng định là kinh động phần tử khủng bố. Này sẽ, này ban người còn không biết đang chuẩn bị như thế nào đối phó bọn họ đâu. Đây là các ngươi đại bản doanh, đối với các địa phương bố trí, các ngươi hẳn là rất quen thuộc đi. Tư Chiến Bắc nghi nghĩ nghĩ. Hỏi. Nếu bọn họ liền cái này cũng không biết, kia hắn thật sự muốn nói bọn họ là phế vật. Biết. Vậy ngươi cùng ta nói một câu bộ chỉ huy bố cục. Hảo. Phương Sa nói xong, liền trực tiếp trên mặt đất vẽ lên. Hắn đem bộ chỉ huy bên trong các loại bày biện đại khái cùng tư chiến bắc bọn họ nói một chút. Tuy nói không phải thực tương tế, nhưng đối với tư chiến bắc bọn họ tới nói cũng là giúp đại ân. Vì thế... Tư Chiến Bắc lập tức liền phương xa họa cái này bố phòng đồ tiến hành rồi nhiệm vụ ấn bài. Ấn bài xong sau, Tư Chiến Bắc hỏi đại gia, từng người nhiệm vụ đều minh bạch không có. Minh bạch. Tiếc hảo, hành động. Ra lệnh một tiếng, các liền các bộ, các tư này trước. Như cũng là phương xa mang theo thủ hạ đóng quân xung phòng, tư chính diện hấp dẫn địch nhân chú ý. Mà tư Chiến Bắc cùng thủ hạ của hắn lại là từ mặt bên, cùng cửa sau tiến hành công kích. Chỉ là Hắn công kích thực mau liền bị địch nhân đánh trả, dây đặc tiếng súng vang lên, từng miếng viên đạn hướng tới bọn họ đỉnh đầu bay qua. Đại gia cẩn thận, chú ý ẩn nấp. Tư chiến bắt nhắc nhở xuống tay hạ huynh đệ, một bên nhắm chuẩn, vừa nghĩ sát trừ địch nhân biện pháp. chương. 1554 phần tử khủng bố, nhị. Lao đại, dùng liều đạn đi. Một cái huynh đệ nhắc nhở một tiếng, đối phương hỏa lực quá mánh, chỉ có dùng liều đạn đi áp chế bằng không bọn họ căn bản vào không được. Hảo, dùng liều đạn áp chế đối phương hỏa lực, sau đó nhân cơ hội tiến lên. Lão đại, như vậy có thể hay không quá nguy hiểm. Liên tính nguy hiểm, cũng đến trước đem bộ chỉ huy đoạt lại. Là, tư chiến bắc bên này đang ở giao hỏa thời điểm, bệnh viện bên kia tần phong bọn họ cũng lại lần nữa cùng địch nhân kết giao hỏa. Thịnh phong hoa ở phòng giải phâu chung, một bên làm xuống tay thuật, một bên nghe bên ngoài tiếng súng. Kêu bị nàng lựa chọn đương trợ thủ hộ sĩ, nghe được tiếng súng sợ hai không thôi, có rất nhiều lần đều lấy sai rồi đổ vật. Thịnh Phong Hoa nhìn nàng một cái, nói, nếu ngươi không thể làm tốt ngươi hiện tại công tác, như vậy thỉnh ngươi đi ra ngoài. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hộ sĩ sắc mặt chấp nhận, nhìn thịnh Phong Hoa không ngừng xin lỗi. Hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn, là lưu lại, vẫn là đi ra ngoài. Nếu lưu lại, như vậy ngươi muốn tâm vô tạm niệm Là, ta lựa chọn lưu lại. Hộ sĩ cuối cùng vẫn là giữ lại, giúp đỡ Thịnh Phong Hoa để giải phẫu phải dùng công cụ. Một hồi giải phẫu, suốt rằng có hai cái giờ. Trong đó đại bộ phận thời gian đều hoa ở cấp người bệnh đi thì thối đi. Làm tốt giải phẫu, Thịnh Phong Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia hộ sĩ cũng là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giải phẫu rốt cuộc làm xong, nàng có thể nghỉ một hơi. Mở ra phòng giải phẫu môn. Thịnh Phong Hoa liền nhìn đến bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ toàn bộ xúc ở trên hành lang, một bộ sợ hai bộ dáng. Bên ngoài tiếng súng như cũ, bác sĩ cùng hộ sĩ chính run lẩy bẩy. Thịnh Phong Hoa nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, đêm này người bệnh đưa đi phòng bệnh. Nhưng mà, lại là không ai dám động, bọn họ cảm thấy cái này địa phương là an toàn nhất, bởi vì Thịnh Phong Hoa ở chỗ này, là bên ngoài giải phóng con người. Như thế nào, các ngươi không có nghe được ta nói sao? Thịnh Phong Hoa đem âm lượng đề cao một ít, lại lần nữa hỏi. Ta, ta đi thôi. Cuối cùng vẫn là cái kia đi theo Thịnh Phong Hoa vào phòng giải phấu hộ sĩ đứng dậy, sau đó đem người bệnh đưa đến phòng bệnh. Hảo Hảo chiếu cố hắn. Thịnh Phong Hoa giao đáy một câu, sau đó cởi giải phẫu phục, liền chạy như bay đi ra ngoài giúp đỡ tần phong bọn họ. Nhìn Thịnh Phong Hoa rời đi, bác sĩ cùng hộ sĩ sắc mặt biến đổi, sau đó một hoa phong tan. Đi tìm tân bọn họ tự nhận là an toàn địa phương. Thần phong bọn họ canh giữ ở bệnh viện bên ngoài, cùng phân tử khủng bố kịch liệt giao cháy. Người như thế nào ra tới? Giải phẫu làm xong. Thần phong nhìn đến thỉnh phong hoa ra tới, hỏi. Đã làm xong. Nơi này là tình huống như thế nào? Thịnh phong hoa vừa nói, một bên ở tần phong bên người tìm một vị trí, khẩu súng cử lên. Phân tử khủng bố đại khái là tưởng đem bệnh viện đoạt lại đi. Tần Phong ở đáp lời nháy mắt, một đấu súng tế một người phần tử khủng bố. Đoạt lại đi. Thịnh Phong Hoa như mày, nhìn phía trước kia so với bọn hắn nhiều ra không biết nhiều ít lần địch nhân. Nói, tử thủ không phải biện pháp, địch nhân quá nhiều. Chúng ta căng không được bao lâu. Kia làm sao bây giờ? Một khi chúng ta thất thủ, bọn họ vọt vào tới, bên trong người bệnh cùng bác sĩ, còn có hộ sĩ phỏng trường đều phải bị độc thủ. Dung độc. Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ. Nói, trước kia kháng chiến thời điểm, địch nhân liền dùng quá độc khí đạn. Hiện tại nàng tuy rằng không có độc khí đạn, sẽ không độc dược vẫn là có một ít. Bất quá, những cái đó độc dược sẽ không chí mạng, sẽ chỉ làm người hôn mê, chỉ cần ngủ thượng mấy ngày thì tốt rồi. Trên người của ngươi mang theo sao? Thần Phong vừa nghe, cảm thấy cũng là một cái biện pháp. Nếu Thịnh Phong Hoa độc dược hảo sử nói, như vậy bọn họ còn có thể tiết kiệm viên đạn chương 1555 phần tử khủng bố, tam. Thử xem không biết. Ái tiểu thuyết, v v v, -v, -v Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên khẩu súng thu lên, sau đó từ trong túi lấy cùng một phen ná cùng mấy cái độc dược. Nàng dùng ná đem độc dược bắn tới địch nhân trước mặt. Ngay từ đầu, địch nhân nhìn đến Thịnh Phong Hoa thế nhưng dùng ná, quả thực muốn cười đến rụng răng. Đợi cho bọn họ nhìn đến bắn lại đây đồ vật là lúc nào? Càng là cười đến không được, nói, nữ nhân là nữ nhân, liền thương đều sẽ không lấy, còn làm cái gì con nhân. Đúng vậy, nguyên tưởng rằng nàng bắn chính là thứ gì đâu. Thế nhưng là cái dạng này viên nhỏ, lại còn có nhéo thoái, thật không biết đối phương suy nghĩ cái gì. Bất quá nữ nhân kia lớn lên còn rất đúng giờ, nếu có thể trảo lại đây chơi một chút càng tốt. Gấp cái gì, chờ giết những cái đó nam nhân, nữ nhân kia còn không phải chúng ta túi chi vật. Nói cũng là, phân tử khủng bố nói nói cười cười, đắc ý không thôi. Nhưng mà bọn họ lại không biết, tay cầm chính là độc dược, như vậy méo, dược hương tặng ra, hít vào bọn họ miệng núi chi. Mấy hơi thở công phu, bọn họ đã cảm giác được choáng vắng đầu, thế mới biết việc lớn không tốt. Bọn họ đương, nữ nhân kia bắn lại đây, không phải cái gì tiểu ngoạn ý nhi, mà là độc dược. Chỉ tiết bọn họ biết đến quá muộn một ít, bởi vì bọn họ đều đã độc. Nhìn địch nhân một đám nga xuống, thần phong tức khắc cao hứng lên, quay đầu nhìn thịnh phong hoa, nói, phong hoa, thực sự có ngươi. Mấy cái độc dược đem địch nhân cấp toàn bộ phong đổ, lợi hại. Những người đó đã hôn mê, các ngươi đi đem bọn họ thương trước. Bất quá, các ngươi cũng phải cẩn thận, ta sợ phụ cận còn có địch nhân không có bị tiêu diệt rớt. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. thần phong nói một tiếng, sau đó làm mấy cái huynh đệ qua đi đem địch nhân thương cấp trước. Đến nổi những cái đó địch nhân, Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không lưu người sống. Hùng chi, vừa mới bọn họ nói những lời này đó, nàng chính là nghe được rất rõ ràng. Nếu như vậy, nàng cần gì phải lưu chữa bọn họ đâu. Vì thế, ở các huynh đệ khẩu súng lấy về tới sau, nàng đứng dậy hướng tới địch nhân đi đến. Phong Hoa, ngươi đi làm cái gì? Thần Phong nhìn Thịnh Phong Hoa hướng tới địch nhân đi đến, không khỏi hô một tiếng. Không có việc gì. Ta đi giết bọn họ. Thịnh Phong Hoa một bên trả lời, một bên bay nhanh tới rồi địch nhân trước mặt. Tới rồi bọn họ trước mặt sau, Thịnh Phong Hoa từ thân lấy ra một quả ngân châm, sau đó hướng tới địch nhân thân chắc đi. Theo nàng động tác, kia nguyên bản còn có hô hấp địch nhân, một đám đều đi tìm Diêm Vương đưa tin. Giải quyết địch nhân, Tần Phong muốn đi cùng từ chiến bắc bọn họ hội hợp. Vì bảo hộ bệnh viện người an toàn, hắn để lại hai người xuống dưới. Thịnh Phong Hoa vừa nghe Tần Phong muốn đi tư chiến bắc bên kia, tự nhiên cũng đi theo đi. Mà lúc này, hồ Đông Dương bọn họ lại là lái xe một chiếc xe tải, trang tràn đầy một xe du, hướng tiếng súng vang lên phương hướng mà đến. Bọn họ là tính toán đem du trở thành vũ khí, sau đó hảo hảo cấp địch nhân uống một hồ. Cũng may, địch nhân đều bị tư chiến bắc cùng Tần Phong bọn họ cấp hấp dẫn ở, cho nên một đường chi, bọn họ đảo cũng không có đụng tới mấy cái địch nhân. Nhẹ nhàng giải quyết rớt về sau, bọn họ hướng tới chỉ huy tâm mở ra. Chỉ huy tâm, tư chiến bắc người đã đột phá địch nhân đạo thứ nhất phòng tuyến, đang chuẩn bị công kích đạo thứ hai phòng tuyến. Nhưng mà, vào lúc này, địch nhân kia tán ở chấn các nơi viện quân tới, từ phía sau tập kích bọn họ. Kể từ đó, tiền hậu giáp kích, ở vào gian tư chiến bắc bọn họ tình cảnh trở nên nguy hiểm lên. chương. 1556 Phần tử khủng bố 4. Lao Đại Chúng ta bị vây quanh, làm sao bây giờ? Huynh đệ bị kẹp ở gian, muốn ứng phó trước sau hỏa lực, không khỏi cố hết sức lên. Hoàng Mỹ, nếu bọn họ người nhiều còn hào thuyết, có thể tách ra đối địch, nhưng hiện tại bọn họ nhân số liền địch nhân số lẻ đều không có, một phân khai kêu hỏa lực càng không đủ. Còn có liều đạn sao? Tư chiến bắc hỏi. Lao đại, không có mấy viên. Trước dùng xong lại nói. Lúc này tư chiến bắc cũng bất chấp như vậy nhiều. Trước có lang, sau có hổ, hắn chỉ có thể đi tới. Bởi vì hiện tại, tính bọn họ tưởng rút khỏi đi, cũng đã chậm, lại còn có kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Là, các minh đệ lên tiếng, tự nhiên minh bạch ra lão đại tính toán, cho nên lấy ra liệu đạn hướng tới phần tử khủng bố đạo thứ 2 phòng tuyến ném đi. Đang ở tư chiến bắc bọn họ toàn lực công kích đạo thứ 2 phòng tuyến thời điểm, phía sau lại lần nữa chuyển đến tiếng súng. Các minh đệ vừa nghe. Lập tức biết là Tần Phong bọn họ tới. Vì thế, bọn họ nhìn liếc mắt một cái tiếng súng truyền đến phía sau, cao hứng lên, nói, phong tử bọn họ tới. Đánh. Tư Chiến Bắc cũng thật cao hứng, ra lệnh một tiếng, đi đầu đánh lên. Phía sau địch nhân bọn họ không cần phải xem bảo, hiện tại chỉ đột phá địch nhân đạo thứ hai phòng tiến hành. Tần Phong mang theo các huynh đệ vừa đến chỉ huy tâm phụ cận, phát hiện Tư Chiến Bắc bọn họ bị giáp công. Vì thế không chút suy nghĩ, Bay thẳng đến địch nhân khai hỏa. Những cái đó phần tử khủng bố, nguyên nhân chính là vì tiền hậu giáp kích tư chiến Bắc bọn họ mà cao hứng, lại không nghĩ bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, chính bọn họ cũng bị giáp công. Không có biện pháp, phần tử khủng bố đành phải tạm thời từ bỏ tư chiến Bắc bọn họ, xoay người lại đối phó tần phong đám người. Bọn họ đầu thương một thay đổi, vừa lúc giảm bất tư chiến Bắc bọn họ áp lực. Nhìn chính mình đem địch nhân hỏa lực hấp dẫn lại đây, Tần Phong hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn một bên thịnh Phong Hoa nói, Phong Hoa, ngươi cái kia độc dược còn có sao? Có là có, bất quá không nhiều lắm. Có thể giải quyết rất những người đó sao? Tần Phong lại hỏi, địch nhân phân đến quá tan, muốn một tá tẫn, so không dễ dàng. Không quan hệ, có thể giải quyết rất nhiều ít là nhiều ít. Tần Phong đảo cũng không thất vọng, nếu độc dược có thể giải quyết rất một bộ phận. Như vậy bọn họ sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Phải biết rằng, bọn họ hiện tại chính là chỉ có 7-8 cá nhân. Địch nhân chính là 3-40 cái, kia lệ kém quá xa. Hơn nữa, nếu dựa bọn họ những người này giải quyết rất đối phương, cũng muốn hoa rất dài thời gian. Ra đây thử xem. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên lại lần nữa lấy ra ná cùng độc dược, sau đó hướng tới địch nhân vọt tới. Liên tiếp bắn 5 cái độc dược qua đi, Thịnh Phong Hoa lúc này mới ngừng lại. Sau đó đối Tần Phong nói, ta độc dược dùng xong rồi. Hảo, giữ lại giao cho chúng ta. Tần Phong vừa nói, một bên chờ địch nhân bị hạ độc được. 1, 2, 3, đương Tần Phong đếm tới 5 thời điểm, địch nhân bắt đầu ngã xuống đi. Đương hắn đếm tới 10 thời điểm, địch nhân đã ngã xuống đi một nửa. Giữ lại một nửa, tuy rằng không có đảo, nhưng nhìn cũng như là uống say giống nhau, đừng nói nhắm ngay, liền thương lấy không xong. Thần phong nhìn đại hỷ, lập tức một thương một cái giải quyết đối phương. Hán bên này dễ dàng đem địch nhân cấp giải quyết, nhưng tư chiến bắc bên kêu lại là không có nhẹ nhàng như vậy. Phải biết rằng địch nhân bộ chỉ huy chính là ở chỗ này, cho nên này binh lực khẳng định cũng là nhiều nhất. Hơn nữa, còn kiến vài đạo phòng tuyến, mỗi nói phòng tuyến đều có không ít người khác. Vừa mới, bởi vì tư chiến bắc bọn họ đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, cho nên như vậy hai đạo phòng tuyến lại bỏ thêm không ít người. Bọn họ vọt vài lần, đều không có tiến lên. Chính không biết như thế nào cho phải khi, phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Trước 1557 bom hẹn giờ, 1. Tư chiến bắc quay đầu tới, nhìn đến là tần phong bọn họ khi, tâm vui vẻ, hỏi, các ngươi như thế nào vào được. Bên ngoài địch nhân giải quyết rớt. Giải quyết. Tần phong nở nụ cười, trả lời. Như thế nào nhanh như vậy, bên ngoài địch nhân cũng không ít. Tư chiến bắc có chút ngoài ý muốn bên ngoài địch nhân tuy rằng không có như vậy hai đạo phòng tuyến nhiều khá vậy có ba bốn mươi người đâu thần phong mới bao nhiêu người bảy tám cái mà thôi không phải hắn đối chính mình thủ hạ không có tin tưởng thật sự là này địch ta cách xa quá lớn này nhưng ít nhiều phong hoa bằng không chúng ta còn ở cùng địch nhân liều mạng phong hoa tư chiến bắc sừng sốt quay đầu lúc này mới phát hiện chính mình tiểu thê tử cũng ở tần phong đội ngũ đương tức phụ ngươi như thế nào cũng tới Tư chiến bắc cười hỏi. Hắn còn tưởng rằng tiểu thê tử ở an trí người bệnh đâu? Ta đến xem bên này có hay không có thể giúp đến nội. Thịnh phong hoa cười cười, sau đó đi tới tư chiến bắc bên người. Đúng rồi, vừa mới phong tử nói ít nhiều người, là chuyện như thế nào? Tư chiến bắc rất muốn biết chính mình tiểu thê tử lại làm cái gì, làm tần phong bọn họ nhanh như vậy giải quyết địch nhân. Kỳ thật cũng không có gì, ta cấp địch nhân hạ độc. Cái gì? Hạ độc. Tư chiến bắc lại lần nữa ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thịnh phong hoa còn có thể cấp địch nhân hạ độc. Đúng vậy, ta đem mê hồn độc dược bắn tới địch nhân bên kia, sau đó bọn họ hôn mê. Tức phụ, ngươi thật giỏi. Tư chiến bắc khen nói. Tuy nói, phát run thời điểm, dùng dược có chút không địa đạo. Khá vậy muốn xem đối phương là người nào, bọn họ chính là phần tử khủng bố. Những người đó, cũng không phải là chính quy quân nhân cũng không có khả năng cùng bọn họ mặt đối mặt tới. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, sau đó đối tư chiến Bác nói, bên này tình huống như thế nào, như thế nào vẫn luôn công không đi vào. Đúng vậy, địch nhân này đạo thứ hai phòng tuyến phòng thủ qua nghiêm, chúng ta lửu đạn đều mau dùng xong rồi, vẫn là công không đi vào. Đóng quân đâu? Thịnh Phong Hoa nhìn một vòng, chỉ nhìn đến cô lăng người, đóng quân lại là một cái đều không có nhìn đến. Phía trước chính là có không ít đóng quân còn có năng lực chiến đấu, bọn họ đây là đi đâu? Bọn họ ở chính diện hấp dẫn địch nhân hỏa lực đâu? Tư chiến bắc nói xong, nhìn kết như cũ hỏa lực mãnh liệt đạo thứ hai phòng tuyến, có chút sốt ruột lên. Bọn họ ở chỗ này háo thời gian quá dài, nếu công không đi vào, không chỉ có thất bại trong găng tức, còn bạch bạch lãng phí đạn dược. Thần phong, các ngươi thân còn có liều đạn sao? Tư chiến bắc hỏi. Bọn họ lưu đạn đều phải dùng xong rồi. Có. Thần Phong vừa nói, một bên làm đại gia bắt tay lôi cấp đem ra. Bất quá, sở hữu lưu đạn thêm lên cũng không nhiều lắm. Ít nhất ở thịnh Phong Hoa xem ra, phải đối phó hỏa lực cường đại địch nhân, có chút huyền. Vì thế, nàng nghĩ nghĩ, nói, chiến bác, ta đi trước một chỗ. Tức phụ, người muốn đi đâu? Từ chiến bác mạnh đến dôi tay kéo lại thịnh Phong Hoa. Hiện tại nơi này nơi nơi là địch nhân, Thịnh Phong Hoa một người hành động, sẽ so nguy hiểm. Ngươi biết đến. Thịnh Phong Hoa hướng Tư Chiến Bắc chấp chớp mắt. Nhìn tiểu thê tử động tác, Tư Chiến Bắc lập tức minh bạch dự tính của nàng, vì thế nói, ta bồi ngươi đi. Không cần, ta thực mau trở lại. Thịnh Phong Hoa nói xong, rời đi Tư Chiến Bắc bọn họ, sau đó tìm một cái ẩn nấp góc, lắc mình vào không gian. Kiếp trước thân là ám dạ sát thủ. Nàng trong không gian chính là để lại không ít thứ tốt. Mấy thứ này, nàng vẫn luôn vô dụng, cũng không biết hiện tại còn có thể hay không dùng. Bất quá, có thể hay không dùng, chỉ có thử qua mới biết được. Trước 1558 bom hẹn giờ, nhị. Vì thế, nàng tiến vào không gian sau, trực tiếp hướng chính mình gửi đồ vật tiểu nhà kho mà đi. Hoàn mỹ cái này tiểu nhà kho cùng dược phẩm nhà kho không giống nhau, 10 mét vuông không đến nhà kho bên trong bãi đẩy vũ khí cùng đạn dược. Nàng tiến vào sau, trực tiếp mở ra một cái đại cái dương, bên trong là một môn gạt bỏ pháo. Thịnh phong hoa trước đem pháo ống ôm ra tới, lại từ một cái khác trong dương lấy ra đạn dược, lúc này mới ra không gian. Vừa ra không gian, nàng hướng tới tư chiến bắc bọn họ hô chiến bắc, tới cá nhân giúp ta một chút. Tư chiến bắc vừa nghe thịnh phong hoa thanh âm, lập tức chạy tới. Đường hắn đi vào thịnh phong hoa trước mặt, Nhìn đến nàng trước mặt phóng đồ vật khi, kinh hỉ không thôi, hỏi, tức phụ, ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Trước kia bắt được, thịnh phong hoa cười cười, sau đó chính mình bế lên kia phao ống, làm tư chiến bắc khiên đạn dược. Đương tần phong nhìn đến hai người lộng lại đây đồ vật khi, cũng khiếp sợ không thôi, hỏi, hảo gia hỏa, thứ này từ đâu ra? Ngươi đoán, thịnh phong hoa vẻ mặt thần bí, làm tần phong có chút vô ngữ, cũng không có lại nói. Hắn tự nhiên là đoán không được, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Có gạt bỏ pháo, này tấn công khởi đảo thứ hai phòng tuyến tới, chính là dễ dàng nhiều. Một pháo đi xuống, kia địch nhân khẳng định song song. Nhưng bởi vậy, này phòng ở phòng trừng muốn sụp. Một khi phòng ở sụp tử, bên trong những cái đó thiết bị cũng sắp sửa báo hỏng. Nghĩ đến này, tư chiến bắc lại có chút liên tiếp. Hắn nhìn kia gạt bỏ pháo, đang do dự muốn hay không dùng khi. Phân tử khủng bố lại đột nhiên lui lại. Đây là có chuyện gì? Các huynh đệ vẻ mặt khó hiểu, này địch nhân như thế nào đột nhiên triệt đâu. Phòng trưng là nhìn đến chúng ta gạt bỏ pháo, doa đi. Hòn đá nhỏ nói dơ nói. Có khả năng. Nếu địch nhân triệt, kia còn chờ cái gì, truy bái. Là. Các vinh đệ lên tiếng, sau đó đuổi theo lên. Kỳ thật hòn đá nhỏ cũng không có nói sai, địch nhân xác thật là thấy được gạt bỏ pháo. Lúc này mới triệt. Đối với gạt bỏ phá hủy lực, bọn họ chính là biết đến rõ ràng. Hơn nữa, phân tử khủng bố đều là tích mệnh người, bọn họ nhưng không nghĩ đem mệnh ném ở chỗ này. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần có mệnh ở, mới có hết thảy. Phân tử khủng bố một chạy, tư chiến bắt bọn họ thực mau vọt vào địch nhân chỉ huy tâm. Chỉ huy trong lòng, trừ bỏ một đài máy tính ở vận tắc bên ngoài, một người cũng không có. Dựa, người này đều chạy hết. Những người đó cũng quá sợ đã chết đi. Các huynh đệ vừa nói, một bên muốn bảo đi. Từ từ, tiểu tâm có trá. Tư chiến bắc ra tiếng ngăn trở các huynh đệ động tác, sau đó phái một người đi vào kiểm tra. Người nọ đi vào, nghe được bom hẹn giờ thanh âm. Vì thế, lập tức cảnh báo, nói, đại gia không cần tiến vào, nơi này có bom hẹn giờ. Lời này vừa nói ra, tư chiến bắc đám người sắc mặt biến đổi, sau đó hỏi. Người trước nhìn xem kêu bom có biện pháp nào không dỡ bỏ. Minh bạch. Bên trong người lên tiếng, sau đó tìm kiếm bom hẹn giờ vị trí. Đương hắn tìm được bom hẹn giờ sau, vừa thấy chỉ còn lại có 2 phút, vì thế nói, còn có 2 phút. Có nắm chắc sao. Tư chiến bắc hỏi một câu. Ta tận lực. Chiến bắc, ta đi thôi. Thịnh phong hoa nhìn tư chiến bắc, đột nhiên mở miệng nói. Không được. Không đợi tư chiến bắc mở miệng. Thần Phong dẫn đầu phản đối lên. Thịnh Phong Hoa tuy rằng cũng học qua dỡ bỏ bom, nhưng nàng là một nữ nhân. Bọn họ nhiều như vậy đại nam nhân ở chỗ này, như thế nào có thể là một nữ nhân động thủ. Nhưng mà tư chiến bắc lại là nhìn Thịnh Phong Hoa, gật gật đầu, nói, vậy ngươi cẩn thận. Trước 1559 bom hẹn giờ, tam. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Hoàn Mỹ Thịnh Phong Hoa nhéo nhéo tư chiến bắc tay, làm hắn an tâm. Sau đó hướng tới bên trong đi đến. Cùng lúc đó, Tư Chiến Bắc đối nơi đó mặt huynh để nói, "Lôi Tử, ngươi ra tới, Phong Hoa tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi." "Lão đại, này sao được, này quá nguy hiểm. Ta có thể hành, làm cầu tử trở về." "Chấp hành mệnh lệnh." Tư Chiến Bắc nói. Hắn tự nhiên cũng biết nguy hiểm, cũng lo lắng Thịnh Phong Hoa, nhưng tương đối với làm Lôi Tử đi hủy đi bom, hắn vẫn là đối Thịnh Phong Hoa yên tâm một ít. Bởi vì Nàng có không gian, một khi bom không có dỡ bỏ, nàng có thể tiến vào không gian. Mà lôi tử lại không được, vạn nhất hủy đi không đúng, hắn rất có thể sẽ hy sinh. Đây cũng là hắn đồng ý thịnh phong hoa đề nghị nguyên nhân. Chính là, không có chính là, lôi tử không có biện pháp, đành phải trở về. Ở cùng thịnh phong hoa đan sen mà qua thời điểm, nói một câu, tẩu tử, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi, ta sẽ... Thịnh phong hoa đi vào, tần phong nhìn tư chiến bắc, đầy mặt khó hiểu, nói, chiến bắc, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, phong hoa chính là ngươi tức phụ. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Vậy ngươi còn? Ta có ta suy tính. Tần phong hết trô nói rồi, thật sâu nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt đầu hướng về phía chỉ huy tâm, tâm cầu nguyện hy vọng thịnh phong hoa không cần xảy ra chuyện. Lại nói thịnh phong hoa, đi vào sau bom hẹn giờ chỉ còn lại có một phút, vì thế nàng không thể không nhanh hơn tốc độ lấy ra công cụ chuẩn bị dỡ bỏ. Thịnh Phong Hoa đem công cụ lấy ra tới, lại là không có trước tiên động thủ, mà là quan sát một chút, mới cầm cái kìm hướng tới này một cái hoàng tuyến cắt đi. ở cắt tuyến thời điểm, Thịnh Phong Hoa cũng thực khẩn trương, sợ chính mình không cắt đối, nổ mạnh, cho nên ở cắt xuống đi trong nháy mắt nàng lắc mình vào không gian, ở không gian ngây người một hồi không có nghe được tiếng nổ mạnh, lúc này mới lại lắc mình ra tới. Thịnh phong hoa khẩn trương, bên ngoài người cũng đồng dạng khẩn trương, đặc biệt là tư chiến bắc, càng là khẩn trương không được. Chẳng sợ, hắn biết thịnh phong hoa có không gian, vẫn là lo lắng không thôi. Cũng may, đợi một hồi đều không có động tinh truyền đến, hắn lúc này mới hơi hơi yên lòng, sau đó hỏi, phong hoa, tình huống thế nào? Có thể vào được. Thịnh phong hoa cười trở về một câu sau đó đem kia bom trực tiếp hủy đi xuống dưới, đợi cho Tư Chiến bắc bọn họ tiến vào, bom đã bị hủy đi đến đặt ở một bên, người không sao chứ? Tư Chiến bắc đi đến thỉnh Phong Hoa trước mặt, quan tâm hỏi, không có việc gì, yên tâm đi. Hai vợ chồng đang nói chuyện thời điểm, Tần Phong đám người đã đi xem kia các nơi theo dõi đi, nay phần tử khủng bố lui đến quá nhanh, bọn họ cũng không biết những người này đến tột cùng là từ địa phương nào lui ra ngoài. Theo dõi nhìn không tới, chẳng lẽ bọn họ đảo địa đạo? Tần Phong nghĩ nghĩ, sau đó phân phó các huynh đệ nói, tìm, nhìn xem nơi này là không phải có địa đạo. Minh Bạch! Các huynh đệ linh mệnh, lập tức tìm kiếm lên. Mà lúc này, đóng quân cũng đã không có ngăn chặn, thực mau tới tới rồi chỉ huy tâm. đương phương đi xa tiến chỉ huy tâm, tâm chính là ngũ vị trần tạm, cảm khái văn phần. Hán bộ chỉ huy, rốt cuộc cướp về. Phương xa! Nơi này có địa đạo sao?" Tư Chiến Bắc nhìn phương xa, hỏi lên. "Cái gì? Địa đạo?" Phương Sa sửng sốt, nửa ngày không có phản ứng lại đây. "Không sai, là địa đạo." Thần Phong cũng đã đi tới, nói tiếp nói, "Không có, đây là bộ chỉ huy, như thế nào sẽ có địa đạo đâu?" Phương Sa như mày, bọn họ ở chỗ này ngây người 5 năm, chính là chưa từng có phát hiện địa đạo gì đó. "Trước 1560 bom hẹn giờ, muốn không có địa đạo. Tư Chiến Bắc cùng Tần Phong đều không tin, nếu không có địa đạo, kia phần tử khủng bố như thế nào rời đi? Chẳng lẽ, này chỉ Huy Tâm còn có hậu môn? Hoàn Mỹ? Nghĩ, Tần Phong hỏi, chỉ Huy lòng có cửa sau sao? Phía trước không có. Phương xa lại lần nữa lắc đầu, phía trước bọn họ ở thời điểm căn bản không cần phải cửa sau a. Đi xem, địch nhân có phải hay không khai một cái cửa sau? Tư Chiến Bắc đối một người huynh đệ nói, "Là." Tên kia huynh đệ lên tiếng, sau đó bay nhanh hướng tới chỉ huy tâm mặt sau mà đi. Chẳng qua, tới rồi mặt sau, lại không có phát hiện cửa sau gì đó. Vì thế, hắn lại lập tức trở về báo cáo, nói, "Đội trưởng, không có phát hiện có hậu môn. Không có cửa sau, kia địch nhân đến tụt cùng là từ địa phương nào đi đâu?" Tư Chiến Bắc cùng Tần Phong trầm tư lên, Những người này không có khả năng hư không tiêu thất, nhất định là có cái gì thông đạo. Nhưng cái này thông đạo đến tột cùng là ở địa phương nào đâu. Còn có, đóng quân lại là như thế nào dễ dàng bị địch nhân cấp bưng qua đâu. Suy nghĩ một chút, hai người cảm thấy nơi này khẳng định vẫn là có địa đạo, vì thế lại lần nữa phân phó thủ hạ huynh đệ, nói, mọi nơi cho ta hảo hảo cha một cha, nhìn xem có phải hay không có địa đạo. Phương Sa vừa nghe, không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt biến đổi, nói, ta đã biết. Làm sao vậy? Ngươi là nhớ tới cái gì sao? Tư chiến bắc cùng tần phong cùng nhau nhìn phương xa. Chúng ta nơi này có cống thoát nước, vẫn luôn đi thông xa mạc chi. Ta suy nghĩ địch nhân có thể hay không là từ dưới thủy đạo rời đi. Cống thoát nước ở địa phương nào? Tư chiến bắc cùng tần phong sắc mặt đồng thời biến đổi, hỏi. Nếu không có địa đạo nói, như vậy địch nhân thật sự rất có thể là từ dưới thủy đạo rời đi. Đương nhiên, đầu tiên cũng muốn cống thoát nước có như vậy khoan mới được. Cùng ta tới. Phương Sa vừa nói, một bên hướng tới bên ngoài đi đến. Phương Sa đem hai người đưa tới phòng bếp, chỉ vào một cái nắp, nói, đây là chúng ta nơi này cống thoát nước tổng nhập khẩu Mở ra nhìn xem. Tư chiến bắc phân phó một tiếng, lập tức có huynh đệ trước, đi đem cống thoát nước cái nắp mở ra. Che lại một khai, lộ ra bên trong phóng một trường cây thang tới. Nhìn đến này cây thang, mọi người sắc mặt biến đổi. Thực hiện nhiên, địch nhân là từ dưới thủy đạo rời đi. Đi xuống nhìn xem. Tư chiến bắc lại lần nữa phân phó nói. kia mở ra cái nắp huynh đệ nghe ngồn, lập tức theo cây thang bỏ đi xuống. Công thoát nước cũng không quá sâu, cách mặt đất 2 mét bộ dáng. Đi xuống lúc sau, phía dưới càng khoan, bất quá lại là có chút hắc, chỉ có một chút ánh sáng từ trước mặt xuyên thấu qua tới. Lao đại! Ta đi phía trước nhìn xem. Đi xuống huynh đệ hướng tới Tư Chiến Bắc Hô một tiếng, sau đó bay nhanh hướng tới phía trước chạy đi. Công thoát nước có chút trường, đại căn 5-600m, nửa đường còn có một ít chỗ rẽ, bất quá thông đạo ít. Cho nên, cô lang vị kia đội viền cũng không có đi chỗ rẽ, mà là trực tiếp theo thông đạo đi phía trước. Như vậy vừa đi, trực tiếp đi tới thông đạo cuối. Cuối không có cái nắp, chỉ có một cây rất lớn cái ống. Đội viên tử cái ông chui đi ra ngoài, sau đó hướng tới bốn phía vừa thấy. Như vậy vừa thấy, hắn lập tức phát hiện tình huống, chỉ thấy phía trước sa mạc chi, có một đội nhân mã đang theo phương xa vận động. Vì thế, hắn bất chấp rất nhiều, trực tiếp mở ra thai nghe cùng từ chiến bắc trò chuyện. Cô lang, cô lang, có tình huống. Tình huống như thế nào, nói. Phát hiện địch tung, đã tiến vào sa mạc. Đừng đuổi theo đánh, trước rút về minh bạch đội viên triệt trở về thần phong nhìn tư chiến Bắc hỏi địch nhân chạy chương 1561 cứu người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chỉ là tạm thời bọn họ khẳng định còn sẽ trở về tư chiến Bắc cảm thấy những người đó khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ bọn họ sở di chạy một là bởi vì trên tay hắn cường đại vũ khí nhị phỏng trừng là phụ cận có bọn họ đạn dược dự trữ kho hoặc là viện quân mà bọn họ hiện tại nhân viên quá ít căn bản không có biện pháp đuổi bắt địch nhân. Liên tính muốn đuổi bắt, cũng muốn trở mặt trên lại phái người lại đây. Nghĩ, tư chiến bác đối tần phong nói, phong tử, đem chúng ta bên này tình huống hướng thượng cấp hội báo, làm cho bọn họ mau chóng lại phái người lại đây, tiếp quản nơi này. Minh Bạch, thần phong lên tiếng, sau đó lập tức hướng đi thượng cấp hội báo đi. Hiện tại bọn họ nhân thủ thật sự quá ít, vạn nhất địch nhân lại đến, khẳng định sẽ đỉnh không được. Đương Hồ Ly cùng Hồ Đông Dương mở ra một chiếc du xe lại đây, bộ chỉ huy bên này đã toàn bộ mỗi người vào vị trí của mình, không có việc gì. Hai người tìm được rồi Tư Chiến Bắc, hội báo một chút sự tình trải qua. Biết được Du Kho còn có Du Khi, Tư Chiến Bắc lại phát sầu lên. Hắn lo lắng địch nhân sẽ đánh lén Du Kho, do đó cho bọn hắn tạo thành thiên thoái. Cho nên, cần thiết muốn phái người đi thủ. Nhưng hiện tại bọn họ nhân thủ không nhiều lắm. Nếu đem binh lực phân tán nói, vạn nhất địch nhân đến, liền càng không phải đối thủ. Làm sao bây giờ đâu? Tư chiến Bắc chính rồi dám, Lưu Đại đột nhiên mở miệng, hỏi, giải phóng quân đồng chí, địch nhân chạy, có phải hay không có thể đem những cái đó nhốt lại người thả ra? Từ từ, ngươi nói những người đó đều bị nhốt lại. Tư chiến bắt sừng suốt, nhìn Lưu Đại hỏi, đúng vậy, giải phóng quân đồng chí. Phía trước này trong thị trấn đại bộ phận người đều bị những người đó cấp nút lại, hoặc là trốn đi. kia như vậy, người dẫn người đi đem những người này cấp cứu ra. Hành, không thành vấn đề. Người tới. Tư chiến bắc hô một tiếng, lập tức có huynh đệ đứng dậy, hỏi, Lão đại, có chuyện gì? Phái hai người đi theo lưu đại, đi chấn cửa ải lên người thả ra, còn có những cái đó trốn đi người, cũng tận lực tìm được. Minh Bạch. Hai cái chiến sĩ cùng lưu đại cùng nhau, cùng với lưu đại bốn cái thủ hạng, cùng đi tìm nguyên lai lục thành ở người đi. Dư lại người, tắc bị tư chiến bắc ấn bài đi xuống nghỉ ngơi đi. Ai cũng không biết địch nhân còn có thể hay không sát trở về, lại sẽ ở khi nào sát trở về, cho nên hiện tại bọn họ phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Các huynh đệ đi nghỉ ngơi đi, tư chiến bắc cùng tần phong còn có cách xa tụ ở cùng nhau, chuẩn bị khai cái tiểu sẽ. Bọn họ đến đem sở hữu có thể sử dụng sức chiến đấu tập trung lên, sau đó đối phó địch nhân tập kích. Từ chiến bắc bên này còn hảo, cho tới bây giờ, còn không có thương vong. Nhưng phương xa bên kia lại là có không ít người bị thương, hơn nữa đều đã đưa đến bệnh viện đi. Cho nên, hiện tại người của hắn có thể tham gia chiến đấu, chỉ có 38 cá nhân, hơn nữa vẫn là hơn nữa chính hắn. Như vậy... Hiện tại đi trước kiểm tra lục thành các nơi theo dõi phương tiện hay không còn hữu dụng, sau đó làm đại gia nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi tốt, chúng ta thay phiên cánh gác. Đối với tư chiến bắc nói, phương xa tự nhiên là không có ý kiến. Hắn có thể tồn tại, kia chính là toàn dựa tư chiến bắc bọn họ. Hơn nữa, bọn họ sức chiến đấu như thế nào, phương xa cũng thấy được. Cho nên thực tự nhiên liền nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hảo, ta đây liền làm người đi kiểm tra. Phương xa nói xong lập tức liền đi ấn bài đi. Nay lục thành hắn tương đối quen thuộc, cũng vẫn luôn là bọn họ khu vực phòng thủ, cho nên nơi nào có cái gì theo dõi phương tiện, người của hắn rõ ràng. Đợi cho Phương rời xa đi, tần phong nhìn tư chiến bắc, nói, chiến bắc, ta đã hướng thượng cấp hội báo. Thượng cấp nói, lập tức liền sẽ phái người lại đây chi viện chúng ta, cũng tiếp quản nơi này. chương 1562 cứu người nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhị. Thượng cấp có hay không nói cái gì thời điểm sẽ phái người tới. Nhân viên đã phái ra, bất quá khả năng sẽ yêu cầu một chút thời gian, cho nên chúng ta đến ở chỗ này thủ, thẳng đến bọn họ đã đến. Hảo, chúng ta đây liền thủ, chờ đợi chiến hưu đã đến. Thần phong, người đi trước nghỉ ngơi, ta đi khắp nơi nhìn một cái. Ta bồi ngươi cùng đi đi. Cũng hảo, tư chiến bắc cùng tần phong ra chỉ huy trung tâm. Cùng nhau hướng tới phía trước địch nhân chạy trốn phương hướng mà đi. Tới rồi địa phương, hai người nhìn đến một chút phương vị, từ trên người lấy ra bản đồ. Từ trên bản đồ xem, xuyên qua sa mạc là vê đút quốc một cái trấn nhỏ mạc la chấn, ly lục thành cũng không phải qua xa. Xuyên qua sa mạc nói, một ngày liền đến. Xem ra, địch nhân phỏng trừng đi mạc la chấn. Nếu địch nhân thật sự đi nơi đó, hôm nay buổi tối nhưng thật ra có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút vẫn là không thể thả lỏng cảnh giác, ai biết địch nhân có phải hay không cố lộng huyền hư đâu? cũng là chúng ta còn muốn tăng mạnh đề phòng, miễn cho đến lúc đó bị địch nhân sát cái trở tay không kịp. hai người lại vây quanh lục thành dạo qua một vòng, lại trở lại bộ chỉ huy thời điểm, liền nhìn đến lưu đại bọn họ đã đã trở lại, lại còn có mang đến lục thành chân trưởng chu văn thiên sinh, chu văn nhìn đến tư chiến bắc cùng tần phong chủ động tiến lên đánh lên tiếp đón nhị vị trưởng quân hảo. Ta là Lục Thành trấn trưởng Chu Văn. Lúc này đây, ít nhiều hai vị cùng các chiến sĩ, bằng không chúng ta đến bây giờ còn bị đóng lại đâu. Chu trấn trưởng khách khí, hiện tại địch nhân tạm thời bị chúng ta đuổi đi, nhưng bọn họ tùy thời còn phải về tới, cho nên còn thỉnh Chu trấn trưởng hảo hảo trấn an ba cánh, làm cho bọn họ đề cao cảnh giác, một khi phát hiện tình huống dị thường, lập tức hướng chúng ta hội báo. Tốt, không có vấn đề. Chu Văn đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó lại lần nữa hướng tư chiến bắc bọn họ nói tạ, lúc này mới rời đi. Đợi cho Chu Văn đi rồi, tư chiến bắc lúc này mới có rảnh đi nghỉ ngơi. Nguyên bản, hắn là không nghĩ quấy dày thịnh phong hoa, muốn nhìn một chút nàng liền đi cách vách nghỉ ngơi. Không nghĩ, hắn tiến phòng thịnh phong hoa liền phát hiện, sau đó nhìn hắn hỏi, ngươi vội xong rồi. Vội xong rồi. Vậy ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi một chút, buổi tối còn muốn trực đêm đâu. hảo. Tư Chiến Bắc gật gật đầu, sau đó ở thỉnh Phong Hoa bên cạnh nằm xuống. Nghỉ ngơi mấy cái giờ, liền có người tới tìm thỉnh Phong Hoa, nói phía trước cái kia giải phẫu người bệnh tình huống không tốt lắm, phát sốt, Vì thế, thỉnh Phong Hoa không thể không lên, đi trước bệnh viện. Mà Tư Chiến Bắc nhìn đến thỉnh Phong Hoa đi lên, cũng không ngủ tiếp, cũng đi theo lên, vội chuyện khác đi. Thỉnh Phong Hoa tới rồi bệnh viện. Lúc này mới phát hiện phía trước kia đã làm giải phẫu người bệnh miệng vết thương lại lần nữa nhiễm trùng. Phía trước giải phẫu thời điểm, nàng rõ ràng đã đem những cái đó hoại tử thịt thối loại bỏ sạch sẽ, lại còn có làm hộ sĩ cấp đối phương đánh thuốc hạ sốt. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Miệng vết thương này như thế nào còn sẽ nhiễm trùng đâu? Nhưng mà, lúc này thịnh phong hoa cũng không rảnh đi truy cứu quá nhiều, mà là phân phó hộ sĩ nói. Lại lần nữa lấy một chi thuốc hạ sốt lại đây cho hắn đánh thượng. Không nhiều lắm một lát sau, hộ sĩ lấy tới thuốc hạ sốt, đang muốn cấp người bệnh đánh thời điểm. Thịnh Phong Hoa nói, đem kia Dược lấy lại đây cho ta nhìn một cái. Hộ sĩ đem Dược đưa cho Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa tiếp nhận Dược, nhìn thoáng qua, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, hỏi, này Dược là nơi nào tới? Dược phòng Lanh A, làm sao vậy? Hộ sĩ đẩy mặt khó hiểu mang ta đi dược phòng. Thịnh Phong Hoa lạnh một khuôn mặt, nói: "Này dược thực rõ ràng đã qua kỳ, nhưng hộ sĩ thế nhưng còn ở dùng, bọn họ chẳng lẽ cũng không biết xem hạn sử dụng sao?" Chương 1563 Cứu người nghỉ ngơi chỉnh đốn, tam. Hộ sĩ cũng không biết Thịnh Phong Hoa muốn làm cái gì, đang chuẩn bị mang nàng đi dược phòng khi, Thịnh Phong Hoa lại dừng bước chân, sau đó nói: "Ngươi đi bên ngoài chờ ta một chút." "Tuất." Hộ sĩ gật gật đầu. Sau đó ra phòng bệnh ở bên ngoài chờ. Thịnh Phong Hoa nhìn hộ sĩ đi ra ngoài, lập tức đem cửa phòng một quan. Sau đó lắc mình vào không gian đem thuốc hạ sốt đem ra, đánh vào kia người bệnh trên người. Cấp người bệnh đánh quá châm, Thịnh Phong Hoa lúc này mới yên tâm ra phòng bệnh, đi theo hộ sĩ đi dược phòng. Bởi vì là chấn nhỏ, lại ở sa mạc trung tâm, cho nên dược phòng dược còn tính đầy đủ hết. Thịnh Phong Hoa tiến vào sau, trực tiếp đi phòng thuốc hạ sốt khu vực. Thịnh phong hoa tùy ý cầm một hộp thuốc hạ sốt nhìn lên, vừa thấy dưới sắc mặt lại lần nữa thay đổi, đối kia hộ sĩ nói, các ngươi viện trưởng ở địa phương nào, giúp ta đem hắn tìm tới. Viện trưởng sinh bệnh, đã vải thiên không có đi làm. Hộ sĩ thuận miệng nói, ngày đó có người xấu đi vào bệnh viện, muốn bắt người, viện trưởng không cho, sau lại đã bị những người đó đánh một đốn, sau đó vẫn đi ra ngoài. Lại sau lại, bọn họ mới nghe nói viện trưởng bị thương rất lợi hại. Bị người hảo tâm cấp đưa về ra đi. Nguyên bản, bọn họ muốn đi viện trưởng ra nhìn xem. Nhưng ai biết, những cái đó người xấu lại tới nữa, sau đó đem bọn họ nhốt lại. Như vậy một kéo, liền không còn có đi xem qua viện trưởng, cũng không biết hắn hiện tại tình huống thế nào. Sinh bệnh. Thịnh phong hoa sừng sốt, sau đó hỏi, kia hiện tại cái này dược phòng do ai phụ trách? Là vương bác sĩ. Người đi đem vương bệnh viện tìm tới. Hộ sĩ thực mau liền đem vương bác sĩ tìm lại đây, thịnh phong hoa nhìn thoáng qua vị này vương bác sĩ, sau đó đem kia thuốc hạ sốt hướng hắn trước mặt một phóng, nói, ngươi nhìn xem này đó thuốc hạ sốt, đều quá thời hạn, như thế nào còn ở dùng. Cái gì, quá thời hạn, không có khả năng a? Vương bác sĩ đầy mặt không tin, này dược tháng trước mới tiến hóa, sao có thể nhanh như vậy liền quá thời hạn đâu? Không tin nói, chính ngươi nhìn xem đi. Thịnh phong hoa cũng không có cùng hắn nói nhiều, trực tiếp đem dược hướng hắn trước mặt một phóng. Vương bác sĩ cúi đầu vừa thấy, này dược quả nhiên là quá thời hạn. Nhưng nhập hàng ngày đó, hắn rõ ràng tra qua, này đó dược đều là chưa từng có kỳ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Như thế nghĩ, vương bác sĩ từ trên người bắt lấy một chuỗi chìa khóa, sau đó mở ra nhà kho môn. Nhà kho còn có vài dương thuốc hạ suốt, hắn đến đi xem quá thời hạn không có. Vào nhà kho, vương bác sĩ tìm được rồi tồn còn không có hủy đi dương thuốc hạ sốt. Mở ra vừa thấy, còn hảo, cũng không có quá thời hạn. Bởi vậy, hắn càng thêm khó hiểu. Rõ ràng là cùng phê thứ dược, như thế nào bên ngoài liền qua thời hạn, nhà kho chung lại không có đâu. Nghĩ nghĩ, vương bác sĩ trong lòng có suy đoán, sau đó đối thịnh phong hoa nói, hẳn là có người đổi chúng ta dược. Ý của ngươi là, thịnh phong hoa nghe xong lời này. Lập tức liền nghĩ tới những cái đó phần tử khủng bố. Rất có thể là những người đó làm, đến nỗi nguyên nhân khẳng định là không nghĩ làm bác sĩ cứu người bái. Bởi vì, từ bọn họ tới nơi này lúc sau, bị thương đại bộ phận đều là đóng quân. Vì thế, bọn họ không nghĩ làm bác sĩ trị thương đóng quân thương, trở thành bọn họ địch nhân. Xem ra, này này phần tử khủng bố thật đúng là ác độc, thế nhưng dùng loại này biện pháp tới tiêu hao đóng quân lực lượng. Ta tưởng khẳng định là đám kia người xấu làm, trừ bỏ bọn họ không có ai sẽ làm loại chuyện này. Vương Bác Sĩ nói, quả nhiên như Thịnh Phong Hoa suy đoán giống nhau, nói là phần tử khủng bố làm. Mặc kệ sự thật như thế nào, khẳng định này phê dược khẳng định đến trước xử lý. Vì thế, Thịnh Phong Hoa đối kia Vương Bác Sĩ nói, nếu nhà kho dược đều là tốt, vậy trước lấy ra tới dùng đi. Trước 1564 cứu người nghỉ ngơi chỉnh đốn, bốn. Ta đây liền lấy ra tới đổi đi. Vương bác sĩ đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó đem quá thời hạn dược thu lên, thay nhà kho dược. Thịnh phong hoa nhìn vương bác sĩ đã đem dược thay đổi, yên lòng, sau đó hỏi kêu hộ sĩ nói, các ngươi viện trưởng ở tại địa phương nào, mang ta đi nhìn xem. Hảo, ta đi cùng y tá trưởng nói một tiếng. Hộ sĩ đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng nguyên bản cũng tính toán tan tầm sau đi xem viện trưởng. Hiện tại, nếu Thịnh Phong Hoa muốn đi, nàng coi như là trước tiên đi. Hộ sĩ thực mau liền thỉnh hảo giả, sau đó cùng Thịnh Phong Hoa cùng đi viện trưởng gia. Viện trưởng gia ly bệnh viện cũng không phải quá xa, đi qua một cái đường cái, quả cái con liền đến. Chẳng qua, đương hai người đến viện trưởng gia thời điểm, viện trưởng gia đại môn nhắm chặt, nhìn không giống như là có người bộ dáng. Hộ sĩ tiến lên gõ gõ môn, lại là không có đáp lại. Thịnh bác sĩ, viện trưởng gia không có người. Hộ sĩ đợi một hồi, vẫn là không có người tiến đến mở cửa, quay đầu đối thịnh phong hoa nói. Không có khả năng, ngươi lại gõ một gõ. Thịnh phong hoa lại là lắc lắc đầu, nơi này là ở sa mạc trung tâm, bên ngoài có phần tử khủng bố gác, viện trưởng khẳng định đi không được. Hơn nữa, phía trước hộ sĩ nói, viện trưởng bị đánh. Thịnh phong hoa hoài nghi, viện trưởng có thể hay không là bởi vì thương thế quá nặng, cho nên không có biện pháp tiến đến mở cửa. Nghĩ. Thịnh Phong Hoa lại hỏi, viện trưởng trong nhà còn có cái gì người sao? Không có, nơi này chỉ có viện trưởng một người trụ, hắn thê tử cùng nhi nữ đều không ở nơi này. Như vậy a, vậy ngươi tiếp theo gõ cửa, ta đi hỏi một chút cách vách hàng xóm. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên hướng tới cách vách đi đến. Chẳng qua, không đợi Thịnh Phong Hoa gõ cửa, cách vách hàng xóm đã đem cửa mở ra, một bộ chuẩn bị đi ra ngoài bộ dáng đương hắn nhìn đến một thân quân trang thịnh phong hoa, có chút ngoài ý muốn, hỏi giải phóng quân đồng chí có việc sao? Đại ca là cái dạng này, chúng ta tiến đến tìm Lưu Viện trưởng, chẳng qua gõ nửa ngày môn đều không có người tiến đến khai, cho nên muốn hỏi một chút đại ca, này Lưu Viện trưởng có phải hay không không ở nhà? Tìm Lưu Viện trưởng a? đúng vậy, Lưu Viện trưởng có phải hay không ra cửa? Không có a, mấy ngày nay vì trốn những người đó. Chúng ta đều vẫn luôn ở nhà, không có ra tới quá. Vừa mới ta cũng là nhận được chấn trưởng điện thoại, mới biết được những người đó đã bị giải phóng quân đồng chí đánh chạy. Cảm ơn đại ca. Thịnh phong Hoa hướng đối phương nói tạ, sau đó về tới lưu viện trưởng cửa nhà, đối còn ở gõ cửa hộ sĩ nói, cách vách đại ca nói lưu viện trưởng không có ra cửa, rất có thể là đã xảy ra chuyện. Ngươi biết nhà hắn chìa khóa đặt ở địa phương nào sao? Chúng ta muốn vào đi gặp. Này, hộ sĩ có chút khó xử, nàng tuy rằng biết lưu viện trưởng ra chìa khóa đặt ở địa phương nào, nhưng không có trải qua người khác đồng ý, liền như vậy đi vào tổng cảm thấy không tốt lắm. Trách nhiệm ta tới gánh vác. Thịnh Phong Hoa nhìn ra đối phương do dự, nói một câu. Hộ sĩ nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, sau đó do dự một chút, này ở một bên trên vách tường móc ra một khối gạch, từ bên trong lấy ra một phen chìa khóa. Có chìa khóa. Thực mau liền giữ cửa mở ra. Cửa vừa mở ra, thịnh phong hoa đầu tiên là quan sát một chút, lúc này mới đi vào. Viện trường gia là một cái một phòng một sảnh nhà ở, thịnh phong hoa nhìn phòng khách không có người, lúc này mới hướng phòng ngủ mà đi. Một tới gần phòng ngủ môn, thịnh phong hoa đã nghe đến tử một cổ mùi máu tươi, không khỏi sắc mặt biến đổi, sau đó bay nhanh giữ cửa cấp đẩy ra. Cửa phòng một hai, liền nhìn đến một cái đầu tóc hoa dâm láo nhân đang nằm ở trên giường. Sinh tử không biết. Thịnh Phong Hoa hai bước lẹn đến trước giường, sau đó cúi đầu kiểm tra khởi lão nhân tình huống tới. Chương 1565 tập kích Phong Hoa, một Cúi đầu vừa thấy, nàng phát hiện lão nhân mặt không bình thường ngửng hồng. Ái tiểu thuyết rũi tay hướng hắn cái chán một giờ, nàng đến không được. Về sau, nàng lại xốc lên lão nhân tràn, nhìn đến hắn cả người là thương bộ dáng, lại lần nữa thay đổi sắc mặt. Tiểu Hoàng, mau tới đây. Thịnh phong hoa hô một tiếng hộ sĩ, cũng là tiểu hoàng. Tới, tới. Tiểu hoàng một bên đáp lời, một bên vào phòng ngủ. Đương nàng nhìn đến lưu viện trưởng nằm trên giường, nhìn đến hắn thân xuyên rõ ràng có chứa vết máu quần áo khi, hoảng sợ. Thịnh đồng chí, lưu viện trưởng hắn. Tiểu hoàng không biết lưu viện trưởng tại sao lại như vậy, liền quần áo đều không có đổi. Hắn bị thương, không có được đến cứu trị, hiện tại đã phát sốt. Như vậy. Ngươi hiện tại lập tức hồi bệnh viện đi lấy một ít dược lại đây. Ta đem đơn tử viết cho ngươi. Thịnh Phong Hoa nói xong, thử thân lấy ra giấy bút, bay nhanh viết lên. Đi thôi, đi nhanh về nhanh. Thịnh Phong Hoa đem đơn tử cho tiểu hoàng, làm nàng đi lấy dược. Mà nàng chính mình tắt giữ lại, cấp lưu viện trưởng xử lý miệng vết thương. Lưu viện trưởng thân thương có chút lâu rồi, rất nhiều địa phương đều nhiễm trùng hư thối, cũng tản mát ra từng đợt thanh tửi. Nhìn lưu viện trưởng thân thương so nghiêm trọng, xử lý lên cũng không có phương tiện, Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ, tìm một trường khăn trải giường, đem hắn một bọc, trực tiếp mang vào không gian. Tới rồi không gian, bên trong cái gì công cụ đều có, hơn nữa dược cũng có. Thịnh Phong Hoa lúc này mới bay nhanh xử lý lên. Nàng biết tiểu hoàng này một đi một về, ít nhất muốn một giờ, cho nên nàng đến nhanh hơn tốc độ, đem so nghiêm trọng địa phương trước xử lý. Thịnh Phong Hoa đem lưu viện trưởng thân mấy chỗ nghiêm trọng địa phương xử lý tốt lúc sau, lại cho hắn đánh một chi giảm nhật châm, nhìn thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới đem hắn đưa tới bên ngoài, sau đó xử lý những cái đó thương thế so nhẹ địa phương. Tiểu Hoàng là cùng vương bác sĩ cùng nhau trở về, hai người tiến vào thời điểm, Thịnh Phong Hoa còn ở giúp đỡ lưu viện trưởng xử lý miệng vết thương. Thịnh đồng chí, lưu viện trưởng tình huống thế nào? Vương bác sĩ một bên hỏi Thịnh Phong Hoa. Một bên hướng tới lưu viện trưởng nhìn lại. Lúc này lưu viện trưởng thân quần áo, sớm bị thịnh phong hoa dùng kéo cấp cắt nát. Thân có địa phương cũng truyền băng gạc, không truyền băng gạc địa phương, nhìn lại vẫn là có chút thảm không nỡ nhìn. Tình huống không tốt lắm, hiện tại hắn còn ở phát sốt, đến xem hắn thiêu khi nào có thể lui xuống đi. Thịnh phong hoa một bên trả lời, một bên nhanh hơn tay động tác. Thịnh đồng chí, không biết ta có thể hỗ trợ cái gì. Vương bác sĩ nhìn Thịnh Phong Hoa đã mệt đến mồ hôi đầy đầu, chủ động mở miệng nói. Như vậy, ta tới xử lý miệng vết thương, người giúp ta đem kia xử lý tốt địa phương dược còn có băng bó. Hảo! Vương bác sĩ một bên đáp lời, một bên giúp đỡ băng bó lên. Đến nỗi tiểu hoàng, nhìn lưu viện trưởng thân bộ giáng, sớm ngây dại. Một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, sau đó đối Thịnh Phong Hoa nói, Thịnh đồng Chí, dược đã lấy tới. Hiện tại có thể cấp lưu viện trưởng trích sao? Có thể, người trước cấp lưu viện trưởng quải cái điếu thủy. Không thành vấn đề. Ba người cùng nhau động tác, trích trích, băng bó băng bó, xử lý miệng vết thương xử lý miệng vết thương, thực mau đem lưu viện trưởng nửa người thường xử lý tốt. Nhưng mà, lưu viện trưởng không chỉ có thân có thương tích, hạ thân cũng có. Chẳng qua, Thịnh Phong Hoa cảm thấy có chút không có phương tiện, vì thế đôi vương bác sĩ nói, dư lại giao cho ngươi Không thành vấn đề đi. Yên tâm đi. Thịnh phong hoa đi ra ngoài, không nhiều lắm một lát sau, tiểu hoàng hộ sĩ cũng ra tới. Hai người ngồi ở phòng khách một bên nghỉ ngơi, một bên chờ vương bác sĩ. chương 1566 tập kích phong hoa, nhị. Cũng may lưu viện trưởng hạ thân thương cũng không nhiều, bất quá có một chỗ lại ở háng, yêu cầu đem quần toàn bộ cởi ra mới có thể xử lý. Đây cũng là thịnh phong hoa giao cho vương bác sĩ xử lý nguyên nhân. Nếu Vương bác sĩ không có tới, kia nàng cũng chỉ có thể chính mình xử lý. Bất quá hiện tại đã có nam bác sĩ ở, nàng tự nhiên là giao cho đối phương đi xử lý. Vương bác sĩ thực mau đem Lưu viện trưởng chân thương xử lý tốt, từ trong phòng đi ra. "Thịnh đồng chí, cảm ơn ngươi." Hắn vẻ mặt chân thành hướng Thịnh Phong Hoa nói lời cảm tạ, nếu không phải nàng muốn tới xem Lưu viện trưởng, khẳng định đến bây giờ bọn họ cũng không biết Lưu viện trưởng là tình huống như thế nào. "Không cần khách khí." Ta cũng là một người bác sĩ. Thịnh Phong Hoa cười cười, nghĩ đến Lưu Viện Trưởng còn ở phát sốt, nói, Bất quá, Lưu Viện Trưởng tình huống không tốt lắm, hôm nay vãn tốt nhất vẫn là có người thủ hắn mới được. Yên tâm đi, ta sẽ lưu lại. Ta cũng lưu lại. Vương Bác Sĩ cùng Tiểu Hoàng Hộ Sĩ đồng thời nói, Hai người đều là người trẻ tuổi, ở bọn họ mắt, Lưu Viện Trưởng như là bọn họ thúc bá trưởng bối giống nhau. Cho nên, ngày thường không có việc gì thời điểm. Bọn họ cũng tới Lưu Viện Trưởng nơi này đánh bữa ăn ngon, bồi hắn trò chuyện. Nói thật, đối với Lưu Viện Trưởng, bọn họ là phi thường kính nể, không chỉ có ý gì thuật hảo, người cũng hảo. Hơn nữa đối bọn họ những người trẻ tuổi này phi thường hòa ái, cũng phi thường nguyện ý dạy bọn họ. Kêu hành, các ngươi hai Lưu lại nói, ta đi về trước. Có chuyện gì, trực tiếp đánh ta điện thoại. Thịnh Phong Hoa đem chính mình số điện thoại cấp viết xuống dưới. Đem số điện thoại viết cấp hai người sau, thịnh phong hoa bộ chỉ huy tìm tư chiến bắc đi. Nàng là một người bác sĩ, càng là một người chiến sĩ. Nếu không phải tình huống đặc thủ, nàng là không thể rời đi chính mình cương vị. Thịnh phong hoa trở về thời điểm, sắc trời đã đã khuya. Đường cái không có gì người, nàng đảo cũng không sợ hãi, dựa vào ký ức, hướng bộ chỉ huy mà đi. Đi tới đi tới, ven đường đột nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh, hướng tới nàng phát lại đây. Cũng may thịnh phong hoa tính cảnh giác so cao, ở đối phương chiều chính mình đánh tới nháy mắt, thân mình một bên, tránh đi đồng thời, nhấc chân hướng tới đối phương đá vào. Sát trời có chút hắc, đèn đường cũng ly đến có xa, nàng thấy không rõ đối phương dung mạo. Bất quá, xem thân cao, hẳn là một người nam nhân, hơn nữa vẫn là một người cao lớn nam nhân. Nam nhân nhìn một kích không thành, lập tức tiến hành rồi lần thứ hai công kích. Lúc này đây, Hán tay nhiều một phen lué hàn quang truy thủ. Người nào? Thịnh phong hoa ra tiếng hỏi, nàng không biết đối phương là địch là bạn, cũng không biết đối phương vì cái gì muốn tập kích nàng. Nam nhân không nói gì, chỉ là không ngừng hướng tới thịnh phong hoa công kích. Đối mặt địch nhân một lần lại một lần công kích, thịnh phong hoa cũng có chút bực. Lập tức sửa bị động là chủ động, hướng tới đối phương công kích lên. Thịnh phong hoa quyền cước công phu không tồi, lại thêm, nàng đầu ngón tay còn gấp ngân châm. Cho nên đảo cũng không sợ đối phương. Nếu không phải thấy không rõ đối phương dung mạo, không biết đối phương lai lịch, thỉnh phong hoa đều trực tiếp dùng thương. Giao trong chốc lát tay, nam nhân rõ ràng rơi xuống hạ phân. Mắt thấy chính mình đánh không lại thỉnh phong hoa, nam nhân có chút bực. ra tay cũng càng thêm tàn nhẫn lên, tay trủy thủ không ngừng múa may, một bộ muốn giết thỉnh phong hoa bộ dáng. Nhìn địch nhân như vậy, thỉnh phong hoa tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nàng nương cùng địch nhân tiếp xúc gần gũi ngay mắt, trực tiếp đem khe hở ngón tay kẹp ngân châm, chắc ở đối phương thân. Một châm đi xuống, địch nhân thân mình cứng đờ, tay động tác cũng trần chờ lên. Thức mau, địch nhân cả người đều không động đậy nổi, cả người tê dại. chương 1567 tập kích phong hoa, tam. Người. Nam tử toàn thân bị tê mỏi, sắc mặt khó coi lên, trứng mắt thỉnh phong hoa lại kinh lại tức. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Thịnh phong hoa thế nhưng như thế lợi hại, hơn nữa trên người còn mang theo thuốc tê. Thịnh phong hoa nghe được đối phương khẩu âm, sắc mặt biến đổi, tiến lên đánh giá cẩn thận khởi đối phương. Đây là một người ngoại quốc nam tử, thực hiện nhiên là phần tử khủng bố chung một viên. Chỉ là, thịnh phong hoa không rõ chính là, những người đó không phải đã rút lui sao. Như thế nào còn có người lưu lại? Chẳng lẽ, đối phương chỉ rút khỏi đi một bộ phận, sau đó còn có một bộ phận người giữ lại? Nếu thật là nói như vậy, như vậy lục thành liền nguy hiểm. Các ngươi ở lục thành còn có bao nhiêu người? Thịnh Phong Hoa nhìn nam tử, lạnh giọng hỏi. Nàng muốn biết đối phương còn có bao nhiêu người, cùng với đối phương có phải hay không đều đã tại hành động, nhằm vào lại là này đó mục tiêu. Chỉ là, nam nhân kia chỉ là nhìn nàng một cái, lại là cái gì đều không có nói. Thịnh Phong Hoa cho rằng hắn nghe không hiểu tiếng Trung, lại dùng tiếng Anh cùng tiếng Đức phân biệt nói một lần. Nhưng nam nhân trừ bỏ vẻ mặt khiếp sợ bên ngoài, như cũ không có trả lời nàng vấn đề. Địch nhân không trả lời, Thịnh Phong Hoa không có lại truy vấn, nàng cảm thấy hẳn là đem cái này tình huống nói cho Tư Chiến Bắc, vì thế lấy ra điện thoại đánh cho hắn. Điện thoại chuyển được khi, Tư Chiến Bắc chính khắp nơi tìm kiếm Thịnh Phong Hoa. Phía trước, Tư Chiến Bắc nhìn thời gian đã đã khuya, nhưng Thịnh Phong Hoa lại là còn không có trở về, không khỏi lo lắng lên, sau đó đi trước bệnh viện tiếp nàng. Chẳng qua, đương hắn đến bệnh viện thời điểm, lại bị cáo chi Thịnh Phong Hoa đã đi rồi. Đến nỗi đi nơi nào, hắn cũng không biết. Hắn đánh Thịnh Phong Hoa điện thoại, lại không có người tiếp nghe. Kể từ đó, hắn liền cho rằng Thịnh Phong Hoa đã xảy ra chuyện, vì thế ở trong thị trấn tìm kiếm lên. Tức phụ, người ở địa phương nào, ta lập tức qua đi. Tư Chiến Bắc nhận được Thịnh Phong Hoa điện thoại, tự nhiên thật cao hứng, hỏi đến nàng ở địa phương nào sau. Lập tức hướng tới nàng nơi địa phương chạy như bay qua đi. Không nhiều lắm một lát sau, tư chiến bắc liền đến thịnh phong hoa nơi đường cái. Đường hắn nhìn đến trên đường cái đứng hai người, trong đó một cái đúng là chính mình tiểu thê từ khi, lúc này mới yên lòng. Vài bước đi vào thịnh phong hoa trước mặt, tư chiến bắc quan tâm hỏi, tức phụ, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, sau đó hỏi, ngươi như thế nào ra tới? Ta nhìn ngươi vẫn luôn không có trở về, đánh ngươi điện thoại lại không tiếp. Rất là lo lắng, cho nên liền ra tới tìm ngươi. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Ta phía trước đem điện thoại thiết thành tinh âm, cho nên không có nghe được ngươi điện thoại. Không quan hệ, ngươi không có việc gì liền hảo. Từ chiến bắc rối tay ôm ôm thịnh phong hoa, sau đó mới hướng tới kêu đánh lén nàng người nhìn lại. Đương hắn nhìn đến đối phương diện mạo khi, ánh mắt lạnh xuống dưới, nói, tức phụ. Nếu hỏi không ra tới thứ gì nói, trực tiếp đem hắn cấp giết đi. Hành, ta trước thử xem. Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó lắc mình vào không gian, cầm một ít độc dược ra tới. Đánh lén thịnh phong hoa phần tử khủng bố nhìn đến nàng đột nhiên biến mất, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Sau đó, thực mau hắn lại phát hiện chính mình nhìn lầm rồi, thịnh phong hoa như cũ ở hắn trước mặt. Vì thế, hắn giật mình. Ngốc ngốc nhìn thịnh phong hoa nửa ngày không có phản ứng lại đây. Thịnh Phong Hoa cũng mặc kệ đối phương có phải hay không giật mình, trực tiếp đem độc dược nhét vào đối phương trong miệng, sau đó chờ dược hiệu phát tác. Thức mau, dược hiệu phát tác, Thịnh Phong Hoa lúc này mới bắt đầu thẩm vấn lên. Dược vật mê hoặc địch nhân tâm trí, Thịnh Phong Hoa hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì. Thằng đến Tư Chiến Bắc cảm thấy không có gì muốn hỏi, lúc này mới ngừng lại. Chương 1568 Tập kích Phong Hoa 4. Người này đã vô dụng, giết đi. Tư chiến Bắc nhìn đối phương liếc mắt một cái, đối thỉnh phong hoa nói. Vừa mới từ người này khẩu, hắn đã được đến chính mình muốn tin tức. Như nói, phân tử khủng bố ở Vê Đốt Quốc Mạc La Trấn xác thật có một cái điểm. Hơn nữa, bọn họ tới Lục Thành phía trước, cũng là vẫn luôn ngốc tại Mạc La Trấn. Còn có, lúc này đây, bọn họ đem Lục Thành dầu mỏ vận đi ra ngoài, cũng là thông qua Mạc La Trấn chuyển. Minh Bạch! Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó trực tiếp ở đối phương thân chắt một châm. Một châm đi xuống, địch nhân đã trực tiếp chặt đứt sinh cơ, không có hơi thở. Đem địch nhân giải quyết, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa cùng nhau động thủ, đem địch nhân thi thể cấp xử lý, lúc này mới hướng chỉ huy tâm mà đi. Khi bọn hắn trở lại chỉ huy tâm khi, tần phong chính vẻ mặt sốt ruột mọi nơi tìm tư chiến bắc. Chiến bắc, ngươi đi đâu, ta đều tìm ngươi đã nửa ngày. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tư chiến bắc hơi hơi như mày, hỏi. Phía trước, hắn đi ra ngoài tìm thịnh phong hoa, đã quên cấp tần phong nói một tiếng. Là cái dạng này, vừa mới chúng ta nhận được tin tức, nói có người bị tập kích. Có người bị tập kích, ở địa phương nào? Tư chiến bắc sắc mặt biến đổi, phía trước từ cái kia phần tử khủng bố khẩu, cũng không có được đến hắn còn có khác đồng bạn tin tức. Này tao ngộ tập kích lại là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ? Là Lưu Đại bọn họ làm. Như thế nghĩ, Tư Chiến Bắc lập tức hỏi, Lưu Đại bọn họ đâu, ở địa phương nào? Bọn họ ăn cơm xong, ngủ đi. Này sẽ phỏng trừng còn ở Ký Túc Xá. Đi xem. Chiến Bắc, ngươi không phải là Hoài Nghi. Ta có một số việc muốn hỏi một chút Lưu Đại. Tư Chiến Bắc đánh gãy tần phong suy đoán, sau đó hướng tới Lưu Đại bọn họ trụ Ký Túc Xá đi đến. Tới rồi Ký Túc Xá, Lưu Đại cùng bốn cái huynh đệ đều ở. Tư chiến bắc hơi hơi yên lòng, sau đó hỏi lưu đại đạo, lưu đại, trước kia này lục thành thường xuyên có người từ mạc la bên kia lại đây sao? Có a, còn không ít đâu. Kia những người này, có lưu lại sao? Rất ít, bọn họ giống nhau đều là trụ một hai ngày rời đi. Bởi vì mạc la cách nơi này cũng không phải quá xa, cho nên bọn họ cũng sẽ không trụ lâu lắm. Một người đều không có lưu lại quá. Cái này ta không rõ lắm. Lưu Đại chỉ là này lục thành một bá mà thôi, có một số việc hắn cũng không phải quá rõ ràng. Tư chiến bắc ở Lưu Đại nơi này không có được đến hữu dụng tin tức, có chút thất vọng. Rơi đi sau, hắn cùng Tần Phong thương lượng một chút, quyết định đi xem tình huống. Thịnh Phong Hoa không có việc gì, cũng đi theo cùng đi. Bởi vì đóng quân còn ở, cho nên phía trước nhận được tin tức thời điểm, đều là phương xa phái người đi xử lý. Tần phong cùng tư chiến bắc còn có thịnh phong hoa đến xảy ra chuyện địa điểm thời điểm, phương xa cũng ở nhìn đến ba người đều tới, cười trước đánh một tiếng tiếp đón, cô lang, phong tử, thịnh bác sĩ, các ngươi như thế nào cũng tới. Lại đây nhìn xem, sự tình xử lý thế nào. mau xử lý xong rồi, có hai người ngộ hại, tạm thời còn không có bắt được hung thủ. Người bị hại đâu? Tư chiến bắc hỏi. Ở bên kia. Phương xa hướng tới cách đó không xa một lóng tay. Tư chiến bắc ngẩn đầu xem qua đi. Chỉ thấy chính mình tiểu thê tử đã ngồi sổm người bị hại trước mặt, chính kiểm tra thi thể. Có cái gì phát hiện sao? Tư chiến bắc đi vào thỉnh phong hoa trước mặt, hỏi. Tạm thời còn không có. Bất quá người chết là hầu bộ bị thương, một đau chí mạng. Vết đau sạch sẽ lưu loát, này thủ pháp vừa thấy là cái trải qua huấn luyện. Nói như vậy, rất có thể thật là phần tử khủng bố làm. Trước 1569 truy tra hung thủ, 1. Có cái này khả năng? Bất quá, phía trước chúng ta thẩm vấn người kia thời điểm, hắn cũng không có nói có đồng bạn. Chẳng lẽ, hai người kia cũng là hắn xuống tay? Có cái này khả năng? Làm người đi tra một tra, hoặc là hỏi một chút xem, hay không có người gặp qua hung thủ? Hảo! Phương Sa lập tức phái người đi tra hung thủ đi, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa bọn họ nhất thời không có việc gì. Liền tính toán đi trở về Về tới trụ địa phương Mấy người đều không có buồn ngủ Hôm nay ban ngày bọn họ nguyên tưởng rằng Đem phần tử khủng bố đổi đi Là có thể ngủ ngon Lại không nghĩ tới rồi buổi tối liền Đã xảy ra chuyện như vậy Đặc biệt là phần tử khủng bố thế Nhưng còn có người giấu ở lục thành bên trong Cái này làm cho bọn họ Có chút khó lòng phòng bị Nguyên bản là bọn họ ở trong tối Địch nhân ở minh Hiện tại tình huống vừa vặn tương phản bọn họ ở Minh, địch nhân ở trong tối. Hôm nay buổi tối đã có hai người ngộ hại, nếu tìm không thấy hung thủ nói, rất có khả năng còn sẽ có cái thứ ba. Đệ tứ. Kể từ đó, toàn bộ Lục Thành liền sẽ nhân tâm hoảng sợ, phòng Trừng đại gia liền ra cửa cũng không dám. Nhưng kia hung thủ đến tội cùng là ai đâu? Ngủ không được Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc ngồi ở cùng nhau, bắt đầu phân tích khởi hung thủ giết người động cơ tới. Nếu hung thủ là phần tử khủng bố Như vậy bọn họ động cơ liền rất đơn giản, vì cấp lục thành ba cánh tạo thành khủng hoảng, đồng thời cũng là vì lăn lộn bọn họ những người này. Hơn nữa, bọn họ lúc này đây dễ dàng liền từ bỏ nơi này, căn bản là không giống như là đối phương tắt phong. Bọn họ nhất định còn sẽ đến lại, nhưng cụ thể khi nào tới, ai cũng không biết. Tư chiến bắc thậm chí ở suy xét, chờ tiếp quản người tới, bọn họ có phải hay không muốn chủ động xuất kích? Chủ động tiến vào sa mạc đi đem những cái đó địch nhân cấp giải quyết. Nhưng nếu địch nhân hoa ở Mạc La Trấn không ra nói, bọn họ cũng không có cách nào. Rốt cuộc, Mạc La không phải hoa hạ địa bàn, muốn ở nơi đó động thủ, sẽ cho hai nước bang giao mang đến vấn đề. Chiến Bắc, nếu không chúng ta buổi tối đi ra ngoài dạo một dạo, dù sao cũng ngủ không được. Nói không chừng có thể gặp được hung thủ cũng không nhất định. Người cảm thấy hung thủ còn sẽ gây án. Tư Chiến Bắc nhìn tiểu thê tử, hỏi, hiện tại, hắn sát thật ngủ không được, đi ra ngoài cũng không phải không thể, coi như là tuần tra. Nhưng bạn nhất hung thủ chính là hắn cùng thịnh phong hoa giết chết người kia đâu. Nếu hung thủ có khác một thân nói, ta cảm thấy rất có khả năng. Bởi vì bọn họ khẳng định không chê sự đại, bọn họ giết người càng nhiều, cấp lục thành bá cánh tạo thành khủng hoảng cũng lại càng lớn. Còn nữa, nếu hung thủ chính là chúng ta giết chết người kia. Đối với chúng ta tới nói cũng không có gì tổn thất, coi như là ban đêm tuần tra. Hành, nghe ngươi, chúng ta đi ra ngoài dạo một dạo. Tư chiến bắc cảm thấy tiểu thê tử nói rất có đạo lý, cùng với ở chỗ này ngủ không được, còn không bằng đi ra ngoài đi vừa đi, coi như là tản bộ cũng hảo. Hai vợ chồng ý kiến đạt thành nhất trí, tư chiến bắc đi tìm Tần Phong, nói cho hắn một tiếng. Tần Phong vừa nghe tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa muốn đi ra ngoài tuần tra cũng muốn đi theo đi. Bất quá, bị tư chiến bắc cấp cự tuyệt, nói, chúng ta hai người cần thiết lưu một người xuống dưới, để ngừa có đột phát tình huống. Hào đi, ta lưu lại, các ngươi tiểu tâm một chút. Thần phong đáp ứng giữ lại, sau đó nhìn theo tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa ra bộ chỉ huy. Hai vợ chồng ra bộ chỉ huy sau, bay thẳng đến thị trấn nhất bên cạnh cái kia trên đường đi đến. Cái kia phố lại qua đi chính là sa mạc. Hơn nữa ly trong chấn lòng có chút khoảng cách. Nếu bọn họ là định nhân, tuyệt đối sẽ lựa chọn như vậy địa phương động thủ. Sắc trời có chút hắc đèn đường cũng không phải quá lượng, mở nhạt ánh đèn cũng chỉ là có thể thấy rõ lộ mà thôi. Hơn nữa, tầm nhìn tương đương thấp, vượt qua 5 mét, liền thấy không rõ. Trước 1570 truy tra hung thủ, nhị. Hai người ra cửa đều mang lên vũ khí, hơn nữa trên người quân trang cũng không có thay thế. Hạng nặng võ trang hướng tới phía trước đường cái đi đến. Chính đi tới, hai người bên thai truyền đến một đạo tiếng kêu cứu. Người tới A, cứu mạng A. Nghe được thanh âm, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa sắc mặt đồng thời biến đổi, sau đó bay nhanh hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng mà đi. Hai người tốc độ thực mau, không nhiều lắm một lát sau, liền đến xong việc phát địa điểm một đống cư dân lâu trước. Bọn họ đuổi tới thời điểm, hai cái hắc ảnh đang ở vật lộn. Trong đó một người còn thỉnh thoảng kêu một tiếng người tới, mau tới người cứu mạng gì đó. Thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc vừa thấy, hai lời không lời nói, liền trực tiếp giúp đỡ kêu kêu cứu mạng người đối phó khởi một người khác tới. Bởi vì hai gia nhập, thực mau liền đem chuẩn bị hành hung người đánh ngã. Tư chiến bắc tiến lên, chế trụ đối phương, sau đó đối phía trước cái kia thiếu chút nữa bị hại người, nói, trong nhà có dây thường sao. Tìm một cây lại đây. Ta đem người này cột lên. Có, có, các người chờ. Người nọ vừa nói, một bên chiều trong phòng chạy tới. Không nhiều lắm một lát sau, đối phương liền cầm dây thừng lại đây, sau đó đi tới Tư Chiến Bắc trước mặt. Tư Chiến Bắc nhìn, dôi tay đi tiếp dây thừng. Đã có thể ở chỗ này, biến cố đột nhiên phát sinh. kia cầm dây thừng người, cũng không có đem dây thừng đưa cho Tư Chiến Bắc, mà là trực tiếp hướng trên đầu của hán bộ đi. Cùng lúc đó trong phòng lại ra tới hai người, sau đó đem thịnh phong hoa cấp vây quanh lên. biến cố đột nhiên tới, tư chiến bắc lại ở trước tiên làm ra phản ứng, không đợi đối phương đem dây thường bộ trụ chính mình, trực tiếp quay đầu đi, tránh đi đồng thời, nhấc chân hướng tới đối phương đá vào. người nọ không nghĩ tới tư chiến bắc phản ứng nhanh như vậy, chỉ phải né tránh, cùng sử dụng dây thường đánh hắn. hai người chính thức giao thủ, mà kia trên mặt đất nguyên bản bị đánh bò địch nhân, đột nhiên nhảy dựng lên. Gia nhập chiến đấu Hai bên đồng thời làm khó dễ Tư chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa ai cũng cứu không được ai Chỉ phải trước giải quyết chính mình địch nhân lại nói Tư chiến Bắc vừa thấy Thịnh Phong Hoa cũng bị người cấp vây thượng Sắc mặt trở nên khó coi lên Gia chiêu là lại mau lại tàn nhẫn So bắt đầu thời điểm càng thêm sắc bén Tuy nói đối phương là hai người Nhưng trong đó một cái rốt cuộc đã bị thường Cho nên bất quá một lát sau Địch nhân vẫn là rơi xuống hạ phong. Tư Chiến Bắc bắt được cơ hội trực tiếp một chân đem kia nguyên bản liền bị thương địch nhân cấp gạt ngã ở trên mặt đất. Hắn này một chân dùng sức rất lớn, địch nhân ngã trên mặt đất sau, liền rốt cuộc khởi không tới. Giải quyết một cái, một cái khác liền tương đối hảo giải quyết. Bất quá, địch nhân cũng biết chính mình chiếm không được hảo, vì thế không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen tiểu đao, liền hướng tới Tư Chiến Bắc trên người chắc đi. Cũng may Tư Chiến Bắc phản ứng lại bén, lánh mở ra Bất quá hắn quần áo nhưng thật ra bị cắt một chút. Địch nhân có vũ khí, tư chiến bắt nhưng thật ra có chút ném chuột sợ vỡ đồ lên. Hắn không thể không cùng địch nhân chu toàn, sau đó lại cơ hội đem đối phương vũ khí cấp đá rơi xuống. Đến nỗi thịnh phong hoa bên kia, cũng không thoải mái. Địch nhân ngay từ đầu liền dùng vũ khí, tưởng lấy này tới áp chế thịnh phong hoa, thậm chí thương nàng. Cũng may thịnh phong hoa thân mình tương đối linh hoạt, mỗi khi đều có thể tránh đi cũng cho phản kích. Nhìn địch nhân động đao, thịnh phong hoa tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trên người nàng cũng là có dao găm, cho nên trực tiếp từ trên đuổi chiều đi ra ngoài, cùng địch nhân giao khởi tay tới. Có vũ khí, phản kích lên chính là thuận tay nhiều. Không nhiều lắm một lát sau, trong đó một người đã bị thịnh phong hoa chát một chút, đổ máu. Địch nhân một bị thương, khẳng định là bực. Sau đó đối đồng bạn nói, đừng nương tay, trực tiếp giết nàng. Trước 1571 truy tra hung thủ, Tam. Bắt đầu thời điểm, bọn họ chỉ là muốn bắt trụ tư chiến Bắc cùng thịnh phong hoa. Hiện tại vừa thấy, bọn họ rất có khả năng bắt không được bọn họ, thậm chí chính mình còn có khả năng sẽ bị phản trào. Vì thế, bọn họ lập tức thay đổi ý tưởng, tính toán trực tiếp đem hai người cấp giải quyết. Chẳng qua, bọn họ tưởng giải quyết rất tư chiến Bắc cùng thịnh phong hoa nhưng không dễ dàng như vậy. Thịnh Phong Hoa nghe được địch nhân nói muốn giết chính mình, sắc mặt khó coi. Trước nay chỉ có nàng sát người khác, nơi nào lại luôn được đến người khác tới sát nàng đâu. Vì thế, nàng một bên né tránh, một bên tìm đúng cơ hội đem trên tay ngân châm hướng địch nhân trên người chắt đi. Nàng ngân châm thượng đồ dược, chỉ cần bị chát, liền sẽ bị toàn thân tê mỏi. Thức mau, Thịnh Phong Hoa tìm được rồi một cái cơ hội, sau đó ở đối phương ngu bàn tay là chát một chút. Địch nhân mu bàn tay một cái ăn đau, trên tay đau liền rớt xuống dưới, dừng ở trên mặt đất. Địch nhân muốn đi nhặt, lại phát hiện hắn thân mình giống như có chút không nghe sai xử. Vì thế, sắc mặt của hắn biến đổi, trừng mắt thịnh phong hoa, quát hỏi nói, ngươi dùng độc Thuốc tê mà thôi. Thịnh phong hoa nhàn nhạt trở về một câu, sau đó nhanh hơn trên tay thế công. Giải quyết một cái, một cái khác liền tương đối hảo giải quyết. Địch nhân kiêng kỵ trên tay nàng ngân châm bắt đầu thật cẩn thận lên. Nhưng mà người này chính là như vậy, càng nhỏ tâm càng sẽ làm lỗi. Địch nhân một cẩn thận, liền phóng không khai, vừa lúc cho thịnh phong hoa cơ hội, một dao găm chắt ở đối phương trên đùi. Địch nhân một bị thương, nay hành động khẳng định chịu hạn. Thịnh phong hoa nhân cơ hội này, lại ở đối phương trên người bổ vài cái. Kể từ đó, hắn liền tái chiến sức lực đều không có. Ở thịnh phong hoa đem hai cái địch nhân đều giải quyết thời điểm. Tư chiến bắc bên kia chiến đấu cũng rơi xuống màn tre. Địch nhân bị hắn đánh vào trên mặt đất, phun khởi huyết tới. Tức phụ, ngươi không sao chứ. Giải quyết địch nhân, tư chiến bắc trước tiên liền quan tâm khởi thịnh phong hoa tới. Ta không có việc gì, ngươi đâu. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, hướng tới tư chiến bắc trên người nhìn lại. Đương nàng nhìn đến tư chiến bắc trên người có vết máu, không khỏi lo lắng lên, nói, ngươi bị thương. Không có, là địch nhân huyết. Tư chiến bắc lắc lắc đầu, sau đó nhìn kêu bị Thịnh Phong Hoa đánh ngã địch nhân, nói, Phong Hoa, lưu một cái người sống hỏi chuyện, mặt khác trực tiếp giải quyết rớt. Hảo, nghe ngươi. Thịnh Phong Hoa để lại cái kia trúng thuốc tê người, mặt khác ba người, trực tiếp một ngân trầm cấp giải quyết. Giải quyết địch nhân, Thịnh Phong Hoa lúc này mới nhìn duy nhất người sống, hỏi lên, các ngươi ở chấn trên còn có bao nhiêu người. Các ngươi muốn biết. Nam mơ đi. Ta sẽ không nói cho của các ngươi. Địch nhân vẻ mặt kiêu ngạo nói. Thịnh Phong Hoa nghe ngôn cười lạnh lên, dơ tay liền trực tiếp cho đối phương một bạn hai, sau đó nói, thức thời, chúng ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái gì, như vậy còn có thể thiếu chịu một chút khổ, bằng không ta liền đem trên người của ngươi thịt một chút một chút cắt bỏ. Ngươi dám. Ngươi xem ta có dám hay không. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên nhặt lên trên mặt đất dao nhỏ. Sau đó trực tiếp ở địch nhân trên tay cắt một đao. Nếu ngươi không phối hợp, như vậy liền từ ngươi cánh tay bắt đầu, ta muốn một đao một đao đem ngươi thịt cắt bỏ. Ngươi, ngươi không phải người, ngươi là yêu quái, ngươi là ma quỷ. Ngươi sống lớn tiếng kêu lên, sau đó nhìn chính mình tay đang ở đổ máu, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nói đi, các ngươi còn có bao nhiêu người? Thịnh phong hoa lại lần nữa hỏi. Ngươi sống do dự một chút. Ngẫm lại vẫn là mạng sống quan trọng. Vì thế, mở miệng nói, chúng ta tổng cộng có 20 cá nhân, phân biệt dấu ở chấn trên dân tịch giữa. Chương 1572 truy tra hung thủ, 4. Các ngươi lưu lại có cái gì mục đích, hoặc là nói các ngươi nhiệm vụ là cái gì? Chế tạo khủng hoảng, sau đó ám sát các ngươi. Cho nên, phía trước các ngươi là cố ý đem chúng ta đưa tới. Đúng vậy, chúng ta có người giấu ở bộ chỉ huy bên ngoài. Tùy thời chú ý bộ chỉ huy tình huống. Nhìn đến các ngươi ra tới, nói cho chúng ta. Bởi vậy, các ngươi ở chỗ này bố hảo túi tiền, chờ chúng ta chui vào tới. Đúng vậy. Người khác phân biệt ở địa phương nào? Cái này, ta không rõ ràng lắm. Vậy các ngươi người phụ trách là ai? Ta cũng không rõ ràng lắm. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, xem ra ngươi cũng chắn sống. Nếu như vậy, vậy ngươi đi cùng bọn họ làm bạn đi. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên lấy ra ngân châm. Đừng, đừng, ta nói, ta nói. Địch Nhân nhìn đến Thịnh Phong Hoa tay ngân châm, nghĩ đến đồng bạn chết, không khỏi sợ hãi lên. Nói đi, những người khác ở địa phương nào, người phụ trách là ai? Người sống nói mấy cái địa chỉ. Tư Chiến Bắc nhất nhất nhớ xuống dưới. Sau đó lấy ra điện thoại đánh cho Tần Phong, làm hắn phái người đi này mấy cái địa phương, đem Địch Nhân cấp bắt lại. Tần Phong vừa lúc không có ngủ. Một nhận được tư chiến Bắc điện thoại sau, lập tức kêu các huynh đệ, sau đó hướng tới những cái đó địa phương mà đi. Các chiến sĩ đến thời điểm, địch nhân đang ở thương nghị như thế nào mới có thể cấp lục thành tạo thành đại khủng hoảng. Thẳng đến tần phong dẫn người xông đi vào, địch nhân mới phát hiện, cũng đã chậm. Chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ bắt. Có mấy người muốn đào tẩu, lại bị tần phong bọn họ một thương cấp bắn chết. Mấy cái địa điểm cơ hồ là đồng thời hành động. Cho nên địch nhân một cái lẩu đều không có. Tần phong bọn họ đem người áp tải về chỉ huy tâm, tư chiến bắc cùng thịnh phong Hoa cũng đi trở về. Nhìn đến kêu bị chảo trở về người, hai người cố không nghỉ ngơi, suốt đêm thẩm vấn lên. Bọn họ trực tiếp thẩm vấn người phụ trách, hắn biết nhưng thật ra so nhiều. Như nói phần tử khủng bố khi nào sẽ lại đến, cùng với bọn họ ở mạc la Trấn có bao nhiêu người. Hỏi rõ tình hôm sau. Tư chiến Bắc lúc này mới làm người đem người phụ trách cấp dẫn đi, đơn độc giam giữ. Lưu đại bọn họ biết giải phóng quân bắt được địch nhân, cùng nhau chạy tới. Khi bọn hắn nhìn đến tư chiến Bắc bọn họ cũng không có giết chết bọn họ khi, cho rằng bọn họ không dám giết người. Vì thế, lưu đại đối tư chiến Bắc nói, giải phóng quân đồng chí, nếu các ngươi không hảo động thủ, kia đem bọn họ giao cho chúng ta đi. Chúng ta dù sao là mã phỉ, sát vài người gì đó, không quan hệ. Tư Chiến Bắc nhìn Lưu Đại liếc mắt một cái, nói, những người này chúng ta lưu chữa còn hữu dụng, tạm thời không thể giết. Chính là, Lưu Đại một lòng nghĩ báo thủ, phía trước tuy nói đem địch nhân cấp đuổi đi, nhưng lại không có giết chết bọn họ cấp các huynh đệ báo thủ, chính tiếc nuối đâu. Lại không nghĩ, hôm nay vạn thế nhưng bắt mười mấy phần tử khủng bố, bọn họ cảm thấy báo thủ cơ hội tới, ai biết Tư Chiến Bắc lại không cho bọn họ động?" Cái này làm cho Lưu Đại bọn họ cảm thấy báo cái thù thật khó. Không có gì chính là, những người này tạm thời không thể động. Tư Chiến Bắc đều nói như vậy, Lưu Đại đám người không có biện pháp, đành phải đi trở về. Đại ca, như vậy tính. Về tới trụ địa phương sau, Lưu bàn tay to hạ huynh để nói chuyện. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Giải phóng quân đồng chí nói không thể giết, không thể giết. Đại ca, nếu không như vậy... Chúng ta trộm đem bọn họ cấp giết đi. Không được, chúng ta như thế nào có thể làm loại này lật lọng sự tình đâu. Dâu nhìn Lưu Đại cùng các huynh đệ liếc mắt một cái, nói, Đại ca, nếu ngươi không hảo động thủ, kia làm các huynh đệ đến đây đi. Đến lúc đó giải phóng đồng chí truy cứu lên, tiểu đệ một mình gánh chịu. chương 1573 chảo cái gian tế, một. Không được. Lưu Đại vẫn là không đồng ý, huynh đệ khác nhưng thật ra không có gì. Nhưng dâu lại là có ý kiến, nói, lao đại, ta thật hối hận cùng ngươi đã trở lại. Rõ ràng nói tốt, trở về báo thủ. Nhưng hiện tại, kẻ thù ở trước mắt, chúng ta lại cái gì đều làm không được, thật ngẹn khuất. Ngẹn khuất cái gì? Ngủ đi. Lưu hét lớn mắng một tiếng, các huynh đệ không có biện pháp, đành phải ngủ đi. Chẳng qua, ngủ đến nửa đêm thời điểm, dâu lại là lặng lẽ bò lên, sau đó ra phòng. Hướng kia đóng lại địch người nhà ở mà đi. Tiểu lục tử cũng không ngủ, nhìn đến dâu lên, lặng lẽ đi theo hắn phía sau. Hắn muốn nhìn một chút dâu lúc này đi làm gì, lo lắng hắn làm đi giết những cái đó phần tử khủng bố, lo lắng hắn sẽ cho lao đại mang đến phiền thoái. Dâu căn bản không biết có người đi theo chính mình, hắn thực mau tới rồi đóng lại địch nhân nhà ở trước mặt. Nhà ở khóa, bên ngoài cũng không có người thủ. Dâu cầm một cây dây thép, lặng lẽ đem khóa mở ra. Tiểu lục tử nhìn, đang muốn ngăn cản, nghe được dâu đối bên trong người ta nói nói, đi mau. Nghe được lời này, tiểu lục tử sắc mặt biến đổi, khó coi lên. Hắn đứng ở tại chỗ không có động, làng lặng nhìn. Muốn xác định một chút, chính mình có phải hay không nghe lầm. Có người tới cứu chính mình, phân tử khủng bố rất là ngoài ý muốn. Cũng không có nghĩ nhiều, bay thẳng đến đại môn phương hướng chạy tới. Về sau, dâu lại đi quan kia người phụ trách phòng. Đem hắn cũng cứu ra tới. Người phụ trách nhìn đến cứu chính mình người là dâu, vẻ mặt kinh hỉ, nói, dâu, cảm ơn ngươi. Đại ca không cần khách khí, đi nhanh đi. Lại không đi, không còn kịp rồi. Hành, ta đã biết, ngươi trở về đi. Người phụ trách nói xong, cũng hướng tới cửa phóng đi. Chẳng qua, những người đó còn chưa tới cổng lớn, bị tư chiến Bắc mang theo cấp ngăn chặn, liền kia dâu cũng cùng nhau bị bắt. Nhìn đến tư chiến bắc đám người, dâu sát mặt thay đổi. Muốn chạy, cũng mặc kệ hắn hướng bên kia chạy, đều có người đổ hắn. Dâu, nguyên lai là ngươi Tư chiến bắc ánh mắt lạnh băng nhìn dâu, hắn vẫn luôn hoài nghi bọn họ bên trong xảy ra vấn đề. phía trước thẩm vấn thời điểm, địch nhân cũng lộ ra một ít. Cho nên, tư chiến bắc mới quyết định dùng chảo những người này thử một lần, không nghĩ thật đúng là bị hắn cấp thí ra tới. Dâu biết chính mình bại lộ. Cái gì cũng không có nói. Nhưng thật ra cuối cùng lại đây lưu đại, nhìn đến dâu, vẻ mặt khiếp sợ. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới cái gì, vì thế sắc mặt khó coi lên, trước hung hăng phiến hồ đại một cái tác, nói, dâu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là gian thế. trách không được chúng ta phía trước sẽ bị bại như vậy mau, trách không được những cái đó các vinh đệ sẽ chết, nguyên lai đều là bởi vì ngươi. Dâu bị đánh, sắc mặt có chút khó coi. Ngẩn đầu nhìn lưu lão đại, hô, lão đại, ta không phải gian tế, ta là hoan uổng. Hoan uổng, ngươi còn ở rào biện. Ngươi cho rằng phía trước ngươi làm sự tình không có ai nhìn đến sao. Ta nói cho ngươi, tiểu lục tử vẫn luôn đi theo ngươi đâu. Cái, cái gì? Dâu trấn kinh rồi, nhìn tiểu lục tử. Không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng không có ngủ, lại còn có đi theo chính mình. Nhưng hắn lại là một chút đều không có phát giác. Mang đi. Tư chiến bắc lên tiếng, dâu cùng những người đó cùng nhau bị mang đi. Câu ra nội gian, tư chiến bắc bọn họ tâm tình còn tính không tồi. Nhưng lưu đại bọn họ mấy cái tâm tình lại là không hảo lên, bọn họ có chút không tiếp thu được. Đặc biệt là lưu đại, lúc trước chỉ có bốn người nguyện ý cùng hắn cùng nhau tới đối các huynh đệ báo thủ. Dâu cũng là này chi, hắn còn cảm động không được, lại không nghĩ dâu là cái kia hại chết huynh đệ đồng lõa. Trước 1574 trảo cái gian tế, nhị. Lão đại, đừng khổ sở, dâu đó là gieo gió gặt báo. Các huynh đệ nhìn lưu đại một bộ khổ sở bộ dáng không khỏi khuyên lên. Bọn họ cho rằng hắn là ở vì dâu khổ sở, lại không biết hắn là ở vì những cái đó chết đi huynh đệ khổ sở. Đúng vậy, lão đại, còn hảo phát hiện đến sớm. Bằng không còn không biết dâu sẽ hại chết nhiều ít huynh đệ đâu. Lão đại, hảo hảo ngủ một giấc ngày mai lên chuyện gì đều không có. Được rồi, ta đã biết, các ngươi cũng chạy nhanh ngủ đi. Lưu Đại nhìn dư lại mấy cái huynh đệ liếc mắt một cái, sau đó trên giường nằm xuống. Một đêm thực mau đi qua, tư chiến bắt bọn họ cũng không có lại thủ, đều đi nghỉ ngơi. Cũng không có người lại đến cứu những cái đó phần tử khủng bố. Ngày hôm sau, phương xa bọn họ cũng đã trở lại, toàn bộ lục thành cũng bị bọn họ cấp trà biến, đều không có tra được hung thủ. Khi bọn hắn biết được tư chiến bắt bọn họ bắt một ít người trở về, lập tức đi thẩm vấn. Nhưng lại là không có người thừa nhận giết kia hai người. Kết quả này làm phương xa có chút khó có thể tiếp thu, tìm không thấy hung thủ, đại biểu cho bọn họ khả năng còn muốn tiếp tục tìm. Nhưng mà, ngày hôm qua vãn bọn họ đã đem toàn bộ thị trấn đều tra biến, cũng không có phát hiện. Nhìn phương xa một bộ buồn bực bộ dáng, tư chiến bắt có chút không đành lòng, đối hắn nói, phương doanh trưởng. Ngày hôm qua chúng ta giết mấy cái phần tử khủng bố, nói không chừng người là bọn họ giết. Cho nên, ngươi cũng không cần bởi vì tìm không thấy người mà qua với tự trách, rất có thể hung thủ đã chết. Thật vậy chăng? Tự nhiên là thật. Nghe song tư chiến bác nói, phương sa nội tâm dễ chịu không ít, sau đó hỏi, bắt được những người đó, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chờ tiếp quản người tới, giao cho bọn họ xử lý. Cũng hảo. Ăn qua cơm sáng. Thịnh phong hoa đầu tiên là đi bệnh viện, nhìn một chút phía trước kia người bệnh tình huống. Dùng thật sự thuốc hạ sốt, người bệnh tình huống ổn định xuống dưới. Về sau, nàng lại đi lưu viện trưởng trong nhà. Vương bác sĩ cùng tiểu hoàng hộ sĩ còn ở thủ, đem lưu viện trưởng chiếu cố rất khá, miệng vết thương không có lại nhiễm trùng, lưu viện trưởng thân tiêu cũng lui. Thịnh phong hoa tới, đem hai người thay đổi một chút tới. Một người trở về nghỉ ngơi, một người đi bệnh viện lấy dược. Ngày hôm qua dược đã dùng xong rồi. Đợi cho hai người rời đi, Thịnh Phong Hoa cấp Lưu Viện Trưởng dùng một ít trong không gian dược, lấy ra tốc hắn miệng vết thương khôi phục. Ở Thịnh Phong Hoa dược thời điểm, Lưu Viện Trưởng tỉnh lại, nhìn đến Thịnh Phong Hoa cười cười, hỏi, giải phóng quân đồng chí, là ngươi đã cứu ta phải không? Thịnh Phong Hoa cười gật gật đầu, sau đó đuôi hắn nói, Lưu Viện Trưởng, tình huống của ngươi đã ổn định, chỉ cần đúng hạn trích uống thuốc có thể. Đến nỗi này đó trị liệu miệng vết thương dược, ta lưu lại nơi này, đến lúc đó sẽ có người cho ngươi đổi. Cảm ơn ngươi. Lưu viện trưởng, không cần khách khí, ta và ngươi giống nhau, cũng là một người bác sĩ. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, giúp đỡ lưu viện trưởng đổi hảo dược sau, nói, lưu viện trưởng, ngươi còn không có ăn cơm sáng đi. Ta một hồi đi cho ngươi mua điểm cơm sáng lại đây. Quá phiền toái ngươi. Này có cái gì phiền toái Thịnh phong hoa lại cấp lưu viện trưởng lượng một chút nhiệt độ cơ thể, đã tới rồi bình thường giá trị, yên lòng, đang chuẩn bị đi ra ngoài cấp lưu viện trưởng mua cơm sáng. Tiểu hoang đã trở lại, mang đến dược cùng cơm sáng. Nhìn đến lưu viện trưởng đã tỉnh, tiểu Hoàng rất là cao hứng. Viện trưởng, ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt. Tiểu hoang A, bệnh viện không có việc gì đi. Lưu viện trưởng yên tâm, có giải phóng quân đồng chí ở, bệnh viện không có gì sự. Lưu viện trưởng vừa nghe bệnh viện không có việc gì, yên lòng. Trước 1575 chảo cái gian tế, tam. Viện trưởng, ta mua cơm sáng, đỡ ngươi lên ăn một chút. Ái tiểu thuyết tiểu hoàng vừa nói, một bên đem lưu viện trưởng đỡ lên, làm hắn rửa vào giường, phương tiện ăn cơm. Ăn qua cơm sáng, tiểu hoàng hộ sĩ mới cho lưu viện trưởng treo thủy. Thịnh phong hoa nhìn không chính mình chuyện gì, lúc này mới rời đi. Trở lại bộ chỉ huy thời điểm nghe nói tiếp quản người đã tới, đang ở cùng Tư Chiến Bắc bọn họ giao tiếp. Thịnh Phong Hoa không có đi quấy rầy bọn họ, mà là đi giam giữ phần tử khủng bố địa phương. Mặt khẳng định sẽ không làm cho bọn họ sát buông vũ khí địch nhân, cho nên những người này rất có thể sẽ bị mang đi. Bất quá Thịnh Phong Hoa cảm thấy người vẫn là muốn vật tân kỳ dụng hảo. Nàng biết Tư Chiến Bắc muốn đem những cái đó phần tử khủng bố một tá tẫn yêu cầu mồi, cho nên nàng tưởng dung hắn. Tới rồi giam giữ phần tử khủng bố địa phương, chỉ có hai cái chiến sĩ ở bên ngoài thủ, vừa lúc là cô lang bên trong huynh đệ. Nhìn đến thịnh phong hoa trước, hai người cười đánh một tiếng tiếp đón. tẩu tử, có việc. Này một người huynh đệ nhìn thịnh phong hoa hỏi. Ta tưởng vào xem cái kia người phụ trách, có thể chứ? Cái này. Hai gã chiến sĩ do dự lên, thịnh phong hoa là bọn họ quân y yề, lại muốn tự mình thăm địch nhân, bọn họ có chút không yên tâm. Yên tâm đi, ta sẽ không sẵn bậy. Thịnh Phong Hoa nhìn ra hai người bàn quan, nói một câu. Tẩu tử, chúng ta là lo lắng ngươi. Rốt cuộc, bọn họ là phần tử khủng bố. Nghe được lời này, Thịnh Phong Hoa mới biết được chính mình hiểu lầm bọn họ, vì thế nở nụ cười, nói, không quan hệ, ta sẽ không có việc gì. Ta chỉ là đi vào cùng hắn nói nói mấy câu. Hai người do dự một chút, lúc này mới nói, Kia hành đi. Tẩu tử chính ngươi phải cẩn thận một chút. Hảo. Thịnh phong hoa đi vào, nhìn kia ngồi ở chỗ kia không biết tưởng gì đó người phụ trách, ánh mắt lóe lóe, hỏi, muốn sống sao? Nghe được thịnh phong hoa nói, nguyên bản không nghĩ phản ứng nàng người phụ trách manh đến ngẩn đầu lên tới, nhìn nàng hỏi, ngươi tưởng được đến cái gì? Ta muốn ngươi đem mặc la bên kia người dẫn ra tới. Không có khả năng. Xem ra, ngươi không muốn sống nữa. Nếu như vậy... Ta đây cũng không có gì hảo thuyết. Thịnh Phong Hoa sắc mặt trầm xuống, làm bộ phải rời khỏi. Nếu không phải xem ở cái này người là người phụ trách, nàng mới sẽ không ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Mắt thấy Thịnh Phong Hoa phải đi tới cửa, người phụ trách lúc này mới mở miệng, nói, từ từ. Thịnh Phong Hoa dừng bước chân, quay đầu nhìn đối phương. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Người phụ trách nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, có thể tồn tại. Ai cũng không muốn chết, không phải sao. Hơn nữa, bọn họ những người này vốn dĩ không có gì điểm mấu chốt, tính bán đứng chính mình người cũng không có gì. Chỉ cần chính mình có thể mạng sống. Nhưng hắn biết Thịnh Phong Hoa không phải nơi này đầu, lời nói chưa chắc tính toán. Đây cũng là, hắn ngay từ đầu không muốn nguyên nhân. Hắn sợ Thịnh Phong Hoa sẽ lừa hắn. Ám dạ tổ chức ngươi biết đi. Thịnh Phong Hoa nhìn đối phương, nói... Ta vừa lúc cùng ám dạ thủ lĩnh có vài phần giao tình. Nếu ngươi có thể giúp chúng ta đem mặc la bên kia người dẫn ra tới, như vậy ta có thể cho ngươi tiến vào ám dạ. Ngươi không phải là gạt ta đi? Ngươi phụ trách vẻ mặt hoài nghi nhìn Thịnh Phong Hoa, nói: Ngươi một cái giải phóng quân, như thế nào sẽ cùng ám dạ người có lui tới? Ngươi cấp biết không? Này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi chỉ nói muốn không muốn sống mệnh. Thịnh Phong Hoa lạnh lùng quét người phụ trách liếc mắt một cái. Nếu hắn không muốn, nàng cũng có biện pháp làm hắn đồng ý, chẳng qua công phí một ít công phu, hoa một ít thủ đoạn mà thôi. chương 1576 trảo cái gian tế, 4. Thế giới này, ai sẽ không muốn sống mệnh? Người phụ trách nhìn thịnh phong hoa, sau đó nói, chẳng qua, ta không tin ngươi, phiền thoái cho các ngươi có thể làm chủ người tới cùng ta nói. Có thể, bất quá ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Qua thôn này, nhưng không cái kia cửa hàng. Thịnh Phong Hoa không có cùng người phụ trách vô nghĩa, trực tiếp rời đi đi tìm Tư Chiến Bắc đi. Cũng may, Tư Chiến Bắc bọn họ đã giao tiếp xong rồi. Lục Thành đã bị mới tới các chiến hưu tiếp quản, bọn họ nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Bất quá, tưởng tượng đến những cái đó phần tử khủng bố còn ở mạc la chân chiếm cứ, tùy thời đều sẽ lại đến đánh Lục Thành chủ ý, Tư Chiến Bắc lại có chút không yên tâm. Nếu có thể nhất cử tiêu diệt những cái đó khủng bố phần tử. Nên có bao nhiêu hảo a? Tư chiến bắc đang nghĩ ngợi tới, nghe được tiểu thê tử thanh âm, chiến bắc, chiến bắc. Tức phụ, ngươi đã trở lại. Nhìn đến tiểu thê tử, tư chiến bắc tạm thời đem tâm sự cấp áp xuống, nở nụ cười. Chiến bắc, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì đâu, ta đều ở chỗ này đứng đã nửa ngày, ngươi đều không có nhìn đến. Thực xin lỗi, ta vừa mới tưởng sự tình nghĩ đến quá nhập thần. Tư chiến bắc vẻ mặt xin lỗi. Thế nhưng xem nhẹ tiểu thế tử, thật là không nên. Tưởng cái gì a, có thể cùng ta nói một câu sao? Tức phụ, tiếp quản người tới. Chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, khả năng phải đi về. Đây là chuyện tốt a.